Vũ ca, ca là trên đời này tốt nhất, lợi hại nhất người. Tiểu Long cùng Tiểu ảnh đem đêm qua sự việc tự thuật một lần, đối hắc ảnh ghét cay ghét đắng. Ha ha ha, Tô Tiểu Hiếu, thôn chúng ta lại thiếu người một cái người lớn tình A. Đại tế ti nghiêm sắc mặt, đối với Tô Vũ sâu không người bái thật sâu, mang theo vẻ xấu hổ, ta cho chúng ta người trong thôn hiểu lầm, nói xin lỗi ngài Những nguyên bản đó hoài nghi Tô Vũ người, cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, ánh mắt nẻ tránh lấy không dám nhìn hướng Tô Vũ. Không lại bọn hắn cũng đều là hắn tử, nhau nhau đối với Tô Vũ sâu không người bái thật sâu. Tô Vũ mi mắt như đao, từng cái từ trên người bọn họ đã qua, trong lòng có kế sách, khỏe miệng nết lên một tia đường cong. Hung thủ kia Nguy Trang có thể nói là không có cái hở, chỉ từ bề ngoài lại là khó có thể phát hiện, xem ra chỉ có thể bức chính hắn hiện hình. Tô huynh đệ, ngài là chúng ta thôn đại ân nhân, trước đó ta là tức giận công tâm mới sẽ như thế hồ đồ, còn mời Tô huynh đệ đại nhân có đại lượng, đừng nên trách Tiểu Long cùng Tiểu ảnh cha mẹ đều là nhau nhau đi đến Tô Vũ trước mặt, đã khóc thành nước mắt người, chân thành tha thiết nói ra. Vừa mới thậm chí còn muốn đem ngài thê từ bắt, ngài muốn thế nào trừng phạt chúng ta, chúng ta đều không một câu hán hận nào. Đang khi nói chuyện, bọn họ liền chuẩn bị quỷ gối Tô Vũ trước mặt. Tô Vũ cũng không có ngăn cản, thản nhiên để bọn hắn quỷ ở trước mặt mình. Đầu tiên chính mình cứu bọn họ hài từ mệnh, lần, bọn họ động tác này bạo phạm xương nhi, đây là Tô Vũ không thể nhịp. Vũ ca ca. Bọn họ cũng là người đáng thương, thì không nên làm khó bọn họ đi xương nhi lặng lẽ lôi kéo Tô Vũ ống tay áo, nhỏ giọng nói ra. Hơi hơi gật gật đầu, Tô Vũ thản nhiên nói, các ngươi không cần như thế, mất con thống khổ, quả thật làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận. Ha ha, Tô Tiểu Hữu đại nhân đại lượng, mời lại thủ lao hủ cuối đầu. Đại Tế Ti hơi khẽ thở phào một cái, sợ bởi vậy cùng Tô Vũ quan hệ thay đổi cường, hỏi tiếp, đi qua đêm qua, không biết Tô Tiểu Hữu có biết hung thủ là người nào. Cùng ta trước đó phán đoán một dạng, hung thủ tuyệt đối là người trong thôn không thể nghi ngờ, mà lại trong nội tâm của ta đã tính toán sẵn Tô Vũ gật gật đầu, trong giọng nói mang theo chắc chắn. Cái gì? Tất cả mọi người là bị kinh ngạc, nhau nhau đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân. Chuyện này là thật. Đại tế ti kích động đến toàn thân đều đang run dậy, trừng lớn song mắt thấy Tô Vũ. hắn nghe Tiểu Long cùng Tiểu ảnh miêu tả, biết rõ đạo bóng đen không lấy bộ mặt thật sự bày ra, vốn là cũng không coi ôm nhiều hy vọng. Nghĩ không ra Tô Vũ thế mà biết là ai. Ha ha, thực ta có một loại thủ đoạn đặc thủ, phàm là cùng ta giao thủ qua người, đều chạy không khỏi ta cảm giác. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, đều là hai mắt sốt ruột nhìn lấy Tô Vũ. Tô Vũ cho bọn hắn kinh hỉ thật sự là quá nhiều, hắn có loại này kỳ lạ thủ đoạn, thật đúng là không ít kỳ. Tô Tiểu Hữu không biết hung thủ là người nào. Đại tế Ti không kịp chờ đợi hỏi. Tô Vũ liếc nhìn một vòng mọi người, khỏe miệng lộ ra mỉm cười Chỉ hướng một bên, nói ra, tại ta cảm giác bên trong, hung thủ ngay tại trong đám người này. Người nói bậy. Bên trong, lập tức có người trợt quất lên. Chúng ta đám người này đều là vừa vặn muốn bắt khiến vợ người. Người nói chúng ta là hung thủ, rõ ràng là công báo tư thủ. Người kia tiếp tục nói, thân hình hắn thiên về thon gầy, tại trong thôn lộ ra cực đặc thủ. Tô Vũ ánh mắt thâm ý sâu sắc liết hắn một cái, có chút hăng hài nói, ta nói là trong đám người này, cũng không phải nói ngươi, ngươi kích động cái gì sao. Ta, ta chỉ là sợ ngươi tính cách phán nghiệm, vu hám người tốt thon gầy nàm tử ánh mắt lấp lẻ, ngụy biển nói. Nhìn lấy thân hình hắn không tự giác hướng sau vừa lui, trong mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối lộ ra rõ ràng bực bội tâm tình, tô vũ tâm ý nhất động, chuyển lại chuyển, nói ra, yên tâm, ta tuyệt sẽ không hoan buồng bất kỳ một người tốt nào. Chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực phối hợp ta, ta liền có thể thi triển quỷ thần thủ đoạn, cha hiểu rõ chân tướng ai là hống phạm. Quỷ thần thủ đoạn Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, đối Tô Vũ càng thêm kính sợ. Nói lời này thời điểm, Tô Vũ thần sắc tự tin vô cùng, như có trăm nắm chắc. Đồng thời, hắn trả tận lực đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Thon Gầy Nam Tử, để hắn tâm thần lại loạn mấy phần. Thon Gầy Nam Tử ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu đi, không dám cùng Tô Vũ đối mặt. Tô huynh Đệ muốn làm cái gì cứ việc nói, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Trong nhóm người này, có người lập tức nói ra, không sai. Sự việc không phải chúng ta làm, chúng ta cũng không sợ, người cứ việc trà. Ta tin tưởng tô huynh đệ sẽ không hoan uổng chúng ta. Hắn đại đa số người cũng đều là hét lại lấy. Ha ha, tô tiểu Hữu cứ việc yên tâm đi thăm dò đi, chúng ta như thế nhiều người cùng một chỗ làm chứng. Đại tế ti cười ha ha, đứng ở một bên. Sương Nhi mặt mang ý cười, chan đầy phấn khởi nhìn lấy tô vũ. Hắn biết mình vũ ca ca có thể làm thường người thường không thể cùng, tiếp xuống nhất định sẽ rất đặc sắc. So với hắn giảng những cái cố sự còn muốn đặc sắc. Vũ ca ca hảo lợi hại, cái gì đều sẽ. Ta lớn lên sau này một nhất định phải trở thành giống vũ ca ca loại người này. Vũ ca ca đến cùng hội thế nào làm, thật tốt kỳ a Những tiểu hài tử kia cũng đều là hai mắt chỉ nhìn lấy tô vũ, từng cái mặt lộ vẻ sung bái. Tô vũ lúc này lại cao giọng nói ra, mời chư vị đem nơi này làm thành một vòng tròn. Phòng ngừa hung thủ đào thoát, tiếp xuống ta sẽ xuất ra đặc thù đạo cụ, chỉ cần nửa nén hương thời gian liền có thể tra ra hung thủ. Đại tế Ti buông xuống hai con ngươi nghiêm nghị liếc nhìn toàn trường, trấn tĩnh nói: "Đã Tô Tiểu Hữu có quỷ thần thủ đoạn, không ngại để hắn thử một lần. Như vậy hiện tại bắt đầu thì theo hắn nói, trong các ngươi ai cũng không cho phép có chút động tác nhỏ." Người sau, hắn lại cho Tô Vũ một cái tín nhiệm ánh mắt, nói ra: "Tô Tiểu Hữu, ngươi đi đi, hi vọng ngươi thủ đoạn có thể linh nghiệm, mau mau tìm đến hung phạm. Có thể đối những hải tử kia xuất thủ, quả thực là phát rồ. Không có chút nào lường chi có thể nói, ta nhất định muốn tự tay mình giết, lấy cảm thấy an ủi những hài tử kia thuần khiết linh hồn. Cái kia tô mốt thì đều xấu. Tô vũ khỏe miệng hơi vành lên, trực tiếp theo trong hệ thống lấy ra hai dạng đồ vật thả ở trước mặt mọi người, bột nháo cùng nước. chương 507, hung thủ. Mực nước cùng bột nháo, đối tô vũ tới nói rất phổ biến, nhưng là đối với dị giới người mà nói, thật sự là quá mức hiếm lạ, sắc mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng là một loại nào đó thần vật Mọi người chỉ thấy một cái là toàn thân đen nhánh dịch thể, còn có một cái là cái dương đen, vách trong bốn phía đều thoa khắp một loại màu trắng sữa đặc dính vật. Bọn họ tất cả mọi người là hiếu kỳ đánh giá hai thứ này vật thể nghị luận hầm ý. Cái này đặc dính chi vật, đến cùng là cái gì? Trên thế giới lại có như thế chi hắc dịch thể, đến cùng là cái gì nước? Tất cả mọi người nghi hoặc, vị kia thon gầy nam tử cũng là sắc mặt trầm xuống, hắn căn bản không rõ ra cái này đặc dính chi vật có gì chỗ đặc thủ. nhưng càng là tầm thường Thì càng để hắn khó hiểu, càng là để hắn âm thầm phòng đoán. Cái này một phòng đoán, bối rối tâm tình lại tại nội tâm của hắn lan tràn ra. Toàn trường dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang đợi Tô Vũ mở miệng. Tô Vũ cười cười, rốt cục mở miệng. Mọi người yên tâm, ta cái này đạo pháp, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tuyệt đối có thể tra ra hôn phạm. Nhìn thấy cái này một chậu nước a Mỗi người các ngươi đều muốn bàn tay nhập nước bên trong, để trên tay mình, dính đầy mực nước mọi người Tô Vũ phân phó rất cổ quái. Dính đầy nước. Người quỷ thần thủ đoạn đâu? Như thế đơn giản. "Tốt, ta tới trước." Nói chuyện là trong thôn một tên hộ vệ, ngẩng đầu mà bước đi ra phía trước. Gặp có người dẫn đầu, cả đám đều xếp hàng bắt đầu chấm nước. Tô Vũ ánh mắt lấp loé, một mực đang bên cạnh nhìn chăm chú lên, chấm nước lúc mọi người biểu lộ. Làm cái kia thon gầy nam tử tiến lên chấm lúc, mặt kia phía trên phức tạp lại vận vẻ biểu lộ, để Tô Vũ kém chút thì cười ra tiếng. "Đây là có nhiều sao do dự?" Nhiều sao không tình nguyện, mới có loại vẻ mặt này nha. Làm trên tay mọi người đều có mực nước sau đó, tô vũ lại hô to nói, tốt. Nhìn thấy ta trên tay cái dương này sao? Ta đã tại trong dương bộ, bố trí chỉ có thần quỷ mới có thể huyền bí thủ đoạn. Tiếp đó, chỉ cần các người đem bàn tay tiến cái dương, đụng vào vết trong, có phải là thật hay không hung lập tức thấy rõ ràng? Vừa dứt lời, hắn liền một tay nâng cái dương, chính mình đưa tay vươn vào cái dương, chạm thử. Đông. Một tiếng này. Nói rõ hắn xác thực chạm đến vách trong. Chư vị, học ta bộ dáng. Tới đi. Hai tay của hắn kéo lên cái dương, khiếp mắt cười chờ đợi từng cái người đến đây vấp phải chắc chở. Tốt. Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Vẫn là ta tới trước đi. Đầu linh kia hộ vệ vẫn như cũ là dẫn đầu ra sân, y dạng họa hồ lô, tay vấp phải chắc trở ra đồng âm thanh. Tô vũ cười hắc hắc, gật gật đầu. Hắn hiểu được, chỉ cần không thẹn với lương tâm không có lý do gì không chiếu vào phân phó hành động. Theo hắn dẫn đầu, một cái tiếp một cái người đều là đi vào cái dương đen trước, liên tục vấp phải chắc trở. Đông, đông. Thanh âm thanh thủy lưu loát. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy thản nhiên, chỉ có thôn gầy nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ dây rựa, cực kỳ khó coi. Tại hắn nghe tới, cái này thùng thùng âm thanh lại giống như là chiêu hồn chi âm. Hắn bên tai, như là một mực quanh quẩn lấy một thanh âm, tuyệt đối không nên thanh Đây chính là thần quỷ thủ đoạn. Đụng liền sẽ bị phát hiện, tuyệt đối không thể đụng vào. Cho nên, khi hắn đi vào tô vũ trước mặt, rõ ràng thì tâm hỏng. Lấy tay vươn vào cái dương đen lúc, căn bản không có cân nhắc, trực tiếp mịt mở ở lòng bàn tay ngưng ra một đạo khí sóng, con ngón đúng ra, dùng khí sóng trấn hương vách tưởng lúc này mới ra cái kia một tiếng đông. Cái dương đen nội bộ một mảnh đen kịt, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy nội tình hình, mọi người căn bản không có mảy may phát giác. Chỉ cần không đọc vào, cái này sẽ không có chuyện gì đi. Hắn một trận an tâm đến về đến vị trí trước kia. Đang lúc hắn rơi đáy lòng dương dương đắc ý lúc, một cái tiếp một cái người cũng đã hoàn thành chắc thí. Tô Vũ thì rất nhanh tuyên bố vấp phải chắc trở kết thúc, muốn bắt được hùng phạm. Tô Vũ mỉm cười, trận biểu lộ trở nên nghiêm túc, nói ra, hiện tại, mời chư vị đem tay mình vâng lên ra. Nếu như trên tay người nào mực nước không có đổi lam, vậy hắn liền là hung thủ. Thay đổi lam, tất cả mọi người hồ nghi một trận. Vừa mới cái kia dịch thể rõ ràng là màu đen. Tại sao lại đột nhiên thay đổi làm đầu? Nhưng là khi mọi người thân thủ cẩn thận nhìn lên lúc, lại kinh dị đến hiện đúng như Tô Vũ nói, có màu xanh lam xuất hiện. Thật sự là quá quỷ dị. Điều này chẳng lẽ cũng là thần quỷ thủ đoạn. Hoàn toàn không có linh lực ba động, thần không biết quỷ không hay, liền có thể nẽ tránh chúng ta dò xét, thay đổi nhan sắc. Ta trên tay mực nước, có một chút thay đổi màu xanh lam, người nhìn. Ta cũng vậy, nhìn một cái, ta không là hung thủ. Ồ, các người nhìn hắn tay. Là sao chậm chạp không biến sắc? Thật à? Lâm hổ thế nào vẫn là toàn bộ màu đen sắc? Toàn trường ánh mắt mọi người, theo tiếng thứ nhất suy nghi, thì nhao nhao rời về phía cái kia thon gầy nám tử. Từng cái ánh mắt bên trong, đều mang nghi hoặc, kinh dị cũng không hiểu, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Ấn lấy tô vũ thuyết pháp, người nào không có đổi sắc, người nào chính là hung phạm. Như vậy dựa theo này nói đến, hùng phạm không phải liền là hắn. Không. Sao lại có khả năng là ta? Các ngươi coi chừng bị lửa cái này, thần quỷ thủ đoạn rõ ràng là giả." Lâm Hổ biến sắc, có điều lại là tâm niệm cấp chuyện, vội vàng nói ra. Nhưng trong lời nói, rõ ràng trộn lẫn lấy tâm hỏng cùng bối rối, đến mức lúc nói chuyện thanh âm đều run dậy. Tô Vũ ổn thỏa Thái Sơn, không nhanh không chậm thả ra trong tay cái dương đen, trầm giọng nói, "Chư vị, ta muốn mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, kết quả đã tỏ rõ hung phạm cuối cùng là ai." Bang thủ đoạn này liền muốn lửa gạt người. Ngươi nói ta là hung thủ? Ta chính là hung thủ. Chứng cứ ngươi có sao? Lâm hổ nhất thời kêu to lên, bị đông đảo ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng là càng ngày càng hoảng, ánh mắt lấp loe không yên, làm lấy cuối cùng nhất dây ruộng. Toàn thôn đều biết, ta không có cách nào luyện võ, khí lực so với người bình thường còn thấp hơn, sao lại có khả năng có năng lực đi đối phó những hài tử kia? Không sai, lâm hổ thân thể trời sinh thì suy yếu, ngày thường tính cách cũng rất tốt, đối với người rất hòa thuận, tại sao lại làm loại chuyện này Vũ ca ca. Lâm hổ thúc thúc lực lượng rất nhỏ, đều không nhất định có thể đánh được ta, có phải hay không tính sai. Tiểu Long nhìn lấy Tô Vũ cũng là nói nói. Không tệ, người cái này căn bản là gạt người chó xiếc, mọi người sẽ không tin tưởng. Lâm hổ mang trên mặt vẻ đắc ý, mở miệng nói ra. Tô Vũ thủ đoạn tuy nhiên kỳ lạ, nhưng là mọi người cũng không thể bởi vậy cưỡng ép định Lâm hổ tội. Cho nên tất cả mọi người tại kiên nhẫn đến chờ đợi Tô Vũ giải thích. Tô Vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lạnh nhạt tỉnh ánh mắt Rời về phía Lâm Hổ, thấy hắn một trận hồi hộ. Ánh mắt kia rõ ràng tại nói cho hắn biết, không cần ngụy biện. Ta đã hiểu rõ hết thể sự tình, mau mau thúc thủ chịu trói đi. Lâm Hổ vốn là tâm hỏng, nội tâm phòng tuyến tại tia mắt kia nhìn soi mói, đã gần đến thất thủ. Hắn vốn là thừa dịp tô vụ không tại lúc nghĩ đến trà đua. Tại hắn trong kế hoạch, Tiểu Long cùng Tiểu ảnh coi như không chết trong thời gian ngắn cũng vô pháp thức tỉnh bởi vậy có thể đem toàn thôn chú ý lực đều chuyển rời đến tô Vũ trên thân ai có thể nghĩ Ba người bọn họ chẳng những đều vô sự, càng đáng sợ là, Tô Vũ lại có thủ đoạn, có thể dò xét đến trên đầu của hắn. chương 508, Nguy Biện. hung thủ. Đây chính là thần quỷ thủ đoạn sao. Quả nhiên lợi hại. Hắn không hiểu, không hiểu, đối không biết sự vật, mọi người chung quy mang có một phần hoàng sợ. Tô Vũ bản thân thực lực thì mạnh, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, mỗi lần đều sẽ làm cho tất cả mọi người ngoài y mớn, loại này nhân tố thật sự là quá bất ổn định. Bất quá. Tự mình làm sự tình nước không loạn, chỉ cần đánh chết không thừa nhận, hắn thì không làm gì được chính mình. Tô Vũ tựa như đã sớm ngờ tới có này suốt trận, không có làm tức nói chuyện, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy lâm hổ. Càng xem, lâm hổ nội tâm thì càng sợ hoảng. Hắn cô ý nói thần quỷ thủ đoạn, vì cũng là để hung thủ đem khẩn trương khủng hoảng tâm tình, thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạ, từ đó đợi đến tại vấp phải chắc trở lúc chính mình lòi đôi. Tô Vũ rất rõ ràng, nếu là không thẹn với lương tâm người, từ sẽ đích thân vấp phải trở Mà giống lâm hổ loại này, rõ ràng mang trong lòng làm loạn đồng thời tâm họ người, liền sẽ làm chút tự cho là đúng thủ đoạn. Hoàn toàn cũng là tự cho là đúng, tự nhận cao minh, liền sẽ là bọn họ chân ngựa. Tô Vũ dù sao là người địa cầu, hiểu được đồ vật rất nhiều, ly kỳ cổ quái thủ đoạn càng là không ít, hù đến dị giới người sửng sốt một chút. Nước gặp được bột nhão sẽ thay đổi làm chuyện này, tại địa cầu có thể nói là nổi tiếng, cũng có qua cùng loại với bất ăn trộm cố sự lưu truyền, Tô Vũ tự nhiên biết, đồng thời hoạt học học, dụng Nhưng mà, trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ là, Lâm Hổ cắn chết không thừa nhận đây. Theo Lâm Hổ kịch liệt phản bác, trang diện làm trì trệ, ai cũng không biết nên như thế nào tiếp tục thẩm tra được. Tất cả mọi người đưa ánh mắt rời về phía Tô Vũ, muốn nghe xem hắn trả có cao kiến gì không. Tô Vũ hơi hiếp hiếp mắt, chấn định tự nhiên mở miệng, mang theo tật lệ nói ra, Lâm Hổ, đến bây giờ tình trạng này, còn muốn chống chế. Tại sao đơn độc các ngươi tay không có đổi làm, không phải tâm hỏng là cái gì? Ngươi còn có thể giải thích thế nào? Tô Vũ tiếp tục nói, ngươi rõ ràng là ra sức khí đập nện cái dương. Cái này cũng đã nói lên, ngươi vẫn luôn có võ đạo, chỉ là che giấu mà thôi. Ngươi bình thường lãnh đạm yếu đối bộ dáng, vụ trộm lại là một cao thủ, còn muốn giải thích sao? Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người mi đầu đều là vậy một cái, nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ không có chạm đến cái dương, lại làm cho cái dương phát ra âm thanh, cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. mà lại Cũng chỉ có như ngươi loại này người yếu người mới có thể thường xuyên cùng bọn nhỏ tiếp xúc, đồng thời để bọn nhỏ trước khi chết như vậy kinh ngạc. Tô Vũ chắc chắn lời nói, để lâm hổ sắc mặt càng ngày càng tái nhận, có điều vẫn như cũ cắn răng ngụy biện nói, Tiểu tử, ngươi cái này căn bản là tại nói xấu, nói không chừng là ngươi làm tay chân, cho nên tay ta mới không có biến sắc, ta này sẽ sử dụng cái gì kinh khí, tay rõ ràng thì đụng phải cái dương. Mọi người đừng nghe cái này ngoại tộc người, chúng ta mới là một cái người trong thôn. Hắn rõ ràng cũng là châm ngòi ly rán. Người vu không ta, chúng ta thôn người là sẽ không bỏ qua người. Lâm hổ chắc chắn tô vũ không có chứng cứ, ngữ khí không có không hé miệng. Tô vũ hồn nhiên không sợ, trong mắt mang theo lệnh ý, y nguyên gắt gao nhìn chầm chầm lâm hổ, còn một bên không ngừng hướng hắn tới gần. Lâm hổ vô ý thức tránh lui lấy, lại không dám nhìn thẳng tô vũ cái kia đốt đốt ánh mắt. Ta không có chứng cứ. Tô vũ cười lạnh chắc chắn nói, xem ra là người cái thứ nhất phát hiện tiểu lòng cùng tiểu không đồng thời để người trong thôn đến ta nơi này đi. Không sai, đúng là lâm hổ cho ta biết, còn để ta trước tiên nhìn xem ngoại tộc người động tĩnh Ta bên này cũng là lâm hổ thông báo. Nhằm vào ngoại tộc người, giống như cũng là hắn nhằm vào đến lợi hại nhất. Tất cả mọi người nhữ mày nhớ lại, ánh mắt kinh nghi nhìn lấy lâm hổ. Đại tế ti nhìn về phía lâm hổ mi mắt cũng đột nhiên trở nên sắp bén. Hắn không nốc, Tô vũ lời nói có độ tin cậy cực cao. Tuy nhiên lâm hổ một mực nguy biện, nhưng là lớn nhất hiểm nghi. ta rất hiếu kỳ Nếu như không phải ngươi, tại sao có thể trước tiên phát hiện tiểu lòng cùng tiểu ảnh không có? Càng làm cho mọi người đến chỗ của ta, biết ta cũng không tại. Tô Vũ tiếp tục hỏi. Đối mặt Tô Vũ chất vấn, Lâm Hổ đương nhiên sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ. Lúc này thề thốt phủ nhận nói, chỉ là ta vừa vẫn phát hiện mà thôi, mà lại đơn chỉ bằng ngươi một điểm phòng đoán, vừa muốn đem tội danh đẩy lên trên đầu chúng ta, không khỏi quá cho đùa. Ngươi căn bản không có chứng cứ. Tình thế phát triển, hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Ngắn ngủi một chút thời gian, Lâm Hổ liền thành ở hiện trường lớn nhất người hiểm nghi. Mọi người tại đây không ngừng ở trong lòng tính toán Tô Vũ lời nói, đồng thời đều thần sắc chuyên chú đến chăm chú vào Lâm Hổ trên thân. Loại này mặc dù là phỏng đoán, nhưng lại lớn nhất làm cho người tin phục. Lâm Hổ, nhìn nơi này. Đúng lúc này, đại tế Ti thanh âm khàn khàn lại là đột nhiên vang lên, trong giọng nói giống như lấy căm giận mút trời, nguyên bản dàn mua thân thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ, sát khí tràn ngập, đưa tay đối với Lâm Hổ mặt đánh tới. Vâng! Bàn tay kia tại lâm hổ trước mặt lại là cứ thế mà dừng lại, mà tại lâm hổ phía sau đại địa bên trên cũng là bị đánh ra một cái cự đại trưởng ấn. Đại, đại tế ti, thật không phải ta. Lâm hổ tựa như chậm nửa ngày cái này mới hồi phục tinh thần lại, phanh một tiếng đặt mông ngồi dưới đất, bối rối vô cùng nói ra. Ngươi, các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, tha mạng A. Hắn nhìn về phía mọi người, câu khẩn. Cái này, tất cả mọi người là những mày, nhìn về phía tô vũ. Vừa mới đại tế ti một trưởng kia hiển nhiên là dùng đến do xét, nhìn lấy bộ dáng, lâm hổ rõ ràng liền sẽ không võ đạo, hung thủ càng thêm không thể nào là hắn Đại tế ti thu tay lại mà đứng, đứng nghiêm một bên, cũng chầm mặt xuống. hưu Đúng lúc này, một đạo lục mang đột nhiên hiện lên, chính đôi lâm hổ bay đi. Cái này ánh sáng xanh mang theo tiếng xe gió, nghiền ép lấy không khí, uy thế vô cùng. Khoảng cách gần như vậy, chấp mắt tức thì, tựa như vừa mới xuất hiện thì đã đạt tới lâm hổ tim. Một đoàn hắc khí đột nhiên theo lâm hổ ở ngược thoát ra, cái kia ánh sáng xanh nhận hắc khí ngăn cản, lại là lại khó tiến lên nửa tấc, chính là một cái một tấc có thừa màu xanh lá tiểu đao. Linh lực màu đen, đây là tà thần chi khí. Lâm hổ, hắn thế mà lại võ đạo. Tuyệt đối là hắn làm, nghĩ không ra thế mà che giấu đến sâu như thế. Ngươi có thể tại đại tế ti công kích đến không bại lộ, bởi vì ngươi biết hắn không sẽ giết ngươi, mà ta một đau kia ngươi nếu là không chặn, hẳn phải chết. Tô Vũ khỏe miệng lộ ra tạt yếu, mở miệng yếu ớt nói nói, ngươi không phải không biết võ đạo sao. Cái này lại giải thích thế nào? Lâm Hổ, ngươi còn có cái gì lại nói? Đại tế Ti Thanh Âm trở nên càng ra xác cầm, nhìn về phía Lâm Hổ, hoàn toàn là một bộ đau lòng nhất góc bộ dáng toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Không sai, chúng ta thôn một mực không tranh quyền thế, ngươi thế nào nhẫn tâm đối với chúng ta hải tử như thế? Thôn dân cũng là nói nói, đều là khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hổ. Đang khi nói chuyện Bọn họ đã lôi kéo hắn hải tử rời xa lâm hổ, chăm chú địa hộ ở sau người. Lâm hổ, tại sao? Đây rốt cuộc tại sao? hai tử cuối cùng làm sai cái gì? Những cái kia đau mất hải tử phụ mẫu hai mắt đều biến đến đỏ thấm, nhìn lấy lâm hổ trong mắt mang theo hận ý ngập trời, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ xông đi lên đem hắn xé nát. chương 509, lộ nguyên hình. Tất cả mọi người để phòng địa chầm chầm lâm hổ. Trong thôn hộ vệ đã đem lâm hổ bao quanh. Chỉ còn chờ Đại Tế Ti ra lệnh một tiếng thì xuất thủ. Lâm Hổ trong ánh mắt có có chút ít cô đơn, lại không có nửa phần đáng sợ. Hắn thật sâu nhìn Tô Vũ liếc một chút, vô luận như thế nào cũng không thể đoán được, chính mình lại bị một cái ngoại tộc người chỗ vạch trần. Còn không thúc thủ chịu chói. Đại Tế Ti quát lạnh một tiếng, niệm tình ngươi là chúng ta thôn người, ngươi tự sát đi. Chính coi nhẹ tất cả người coi là, sự việc rất nhanh liền có thể kết thúc a Lâm Hổ đột nhiên phát ra u nhiên cười lạnh Cười đến làm cho lòng người bên trong rung động, tựa như u minh địa ngục bên trong đòi mạng chi âm, để cho ta thúc thủ chịu chói. Thật sự là cười chê, cười chê a. Theo tiếng cười dần dần rơi, hắc khí chất tướng mạo đều tìm đường sống đại biến hóa. Hắc khí lở lờ, hoàn toàn đem lúc trước lâm hổ hình dạng che lấp lại đi, trong hắc khí, mi mắt phủ đầy đỏ thâm thẫm máu, đáng sợ vô cùng. Tà thần chi khí. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, sắc mặt càng là âm trầm, ngươi lại dám tại trong thôn sử dụng tà thần chi khí? Ha ha ha! Lâm hổ lại là cười dài một tiếng. Nương theo lấy tiếng cười mà đến, là khủng bố cùng cực vi áp. Sự mạnh mẽ của áp lực này, trừ đại tế ti cùng Tô Vũ bên ngoài, hắn người thân thể đều rất giống đột nhiên nặng ngàn cân, nặng nghề vô cùng, trên trán càng là hiện ra mồ hôi lạnh. uy áp phía dưới, mọi người có một loại manh liệt ngạt thở cảm giác. Không ít người cốt cách đều rung động, thân thể cơ hồ đều muốn bị ép đến tan ra thành từng mảnh. Tô Vũ đem sương nhi hộ ở sau người không để cho nàng thụ ảnh hưởng chút nào. Làm càn. Đại tế ti thanh âm thay đổi đến vô cùng cao vút, quắt lên một tiếng lớn, trung khí mười phần, bạch bào không gió mà bay, một cấu ngập trời khí thế cũng là điên cuồng tuần ra, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem lâm hổ khí thế chỗ chết tiêu. Thật, thật mạnh. Mọi người nhìn về phía lâm hổ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sắc mặt khó coi. Trong lòng bọn họ, lâm hổ vẫn là một cái hoàn toàn không có võ đạo người bình thường trong nháy mắt thế mà thành một cái để bọn hắn đều khó mà với tới cao thủ. Hừ hừ. Vốn là ta cũng không muốn đối với các ngươi làm sao, có điều ai bảo các ngươi cưỡng ép bức ta hiện thân. Ha ha ha ha. Lâm hổ ngữ khi phách lối, xung huyết hai mắt từ trên người mọi người từng cái đào qua. Các ngươi không phải muốn biết ta tại sao biết cái này sao làm sao. Tốt, ta nói cho các ngươi biết. Lâm hổ thanh ấm mang theo một vòng điên cuồng, chúng ta mãi mãi cũng chỉ là bị vây ở chỗ này. Cũng bái người hư vô mở mịt thú thần, nói trắng ra cũng là thú thần nuôi dưỡng chó. Hắn lời nói để đại tế ti sắc mặt chầm hơn, tựa như có thể nước chảy tới. Ta trời sinh người yếu nhiều bệnh, liền võ đạo cũng không thể sửa chữa, một mực khẩn cầu người thú thần hiền linh, nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lâm hổ đồng tử đột nhiên phong đại, trở nên điên cuồng, là tà thần đại nhân, là hắn ban cho ta vô biên lực lượng, này mới khiến ta có để cho các ngươi coi trọng tư cách. Thú thần cho chúng ta hết h Ngươi không ra ngươi thế mà lại nói như thế. Đại tế Ti lắc đầu, như có chút hề hoải, một mực dấu ở Bạch Mi bên trong mi mắt lại là đột nhiên trợ trừng, bên trong giống như có hỏa diễm, ngươi tâm thuật bất chính, khó trách Thu thần sẽ không để cho ngươi thu hoạch được lực lượng. Ngươi tu luyện trong thôn cấm kỵ tà thuật, càng đem trong thôn hài tử hiến tế cho tà thần, đáng chết. Đại tế Ti sắc mặt đều biến đến đếnửng hồng, âm thanh vang lên ầm ẩm, ẩm như sấm, đưa tay thì đối với Lâm Hổ vỗ tới. Lao ra hỏa, đến a. Lâm hổ trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, hắc khí chấp động, đưa tay thì in vào. Vâng! Đại tế ti toàn thân đều là chấn động, tiếp lấy sau lùi lại mấy bước, mà lâm hổ lại là vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ. Bố trận! Những hộ vệ kia quát lên một tiếng lớn, không sợ chút nào lâm hổ cường đại, từng cái toàn thân linh lực điên cùng vật chuyển, hoàn toàn là một bộ không chết không thôi bộ dáng Đáng tiếc à, vốn là ta có thể không có tiếng động tu luyện tà thần chi khí, đều là ngươi, đều là ngươi à. Lâm Hổ nhìn lấy Tô Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Lấy trước mắt hắn thực lực, hắn cũng không dám đối thôn làng như thế nào, sinh sợ làm cho tử trừ thần viên chú ý, nếu không phải kiêng kỵ tử trừ thần viên, hắn làm sự tình sẽ chỉ càng thêm phách lối. Vốn là hết thể đều tại trong khống chế, mắt thấy chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà, thế mà bị Tô Vũ bước đến tuyệt cảnh, không bại lộ đều không được. Có điều dạng này cũng tốt, giết các ngươi một trăm, đã như vậy. Cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Hắn đối với thực lực mình có tự tin, tựa như là tại tuyên cáo mọi người tự hình. Tô vũ mi mắt nhìn về phía trên vách đá sơn động, khẽ cho mày, thế mà không thể nhìn thấy tử trừ thần viên bóng người. Cái này mẹ nó, cương a sớm biết mình liền trực tiếp dùng mỹ thực đem nó mời đến. Lâm hổ lạnh lẽo nhìn toàn trường, tiếp theo song trưởng vừa tiếp xúc với một cố mang theo đại phá diệt vận vị hắc khí thấu thể ẩm vàng xuất hiện, như là đen nghịt vân. Hắc khí kia tựa như dao động. Theo lâm hổ bên trong thân thể hướng về bốn phía mạnh mẽ mà đi, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, uy thế mạnh, một cỗ hoàn toàn không cách nào chống lại không cam lòng tâm tình lan tràn tại mỗi người trái tim. Hắc khí lấy mắt trần có thể thấy độ tại bành trướng, tựa như trái tim đang ngảy nhót, chỉ cần bành trướng đến cực hạn nó liền sẽ triệt để hiển lộ nó lực phá hoại. Đừng hốt hoảng, mọi người cùng nhau xuất thủ. Những hộ vệ kia cực kỳ ăn ý gật gật đầu, trong tay trường mâu đồng loạt đối với lâm hổ ném mạnh mà ra. Vâng anh! Màu đen khí lãng không chút huyền niệm đem trường màu cho đỉnh trở về, tiếp lấy càng đem những hộ vệ kia cho đánh bay ra ngoài. Tại hắc khí kia ăn mòn hạ, trên mặt mỗi người cũng bắt đầu xuất hiện khí lưu màu đen, trong lòng giống như có một cỗ nói không nên lời bực bội, để người nội tâm tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Mọi người chú ý, những thứ này tà khí có thể để người ta sinh ra cảm xúc tiêu cực, thậm chí lòng sinh tàn niệm, bảo trì thần chí, đừng cho tà khí nhập thể. Người khác mang theo tiểu hài tử lui về trong phòng. đại tế ti nói chuyện Thân thể lại là bay lên trên không, khắp khuôn mặt là huy nghiêm, ánh mắt sắc bén nhìn lấy lâm hổ. Ác đồ xâm lấn, mời thú thần hàng lâm chú tà ma. Tay hắn không ngừng biến hóa thủ ấn, từ pho tượng kêu bên trong tràn ra vô số tín ngưỡng chi lực, điên cùng quán chú đến đại tế ti trên thần, để cả người hắn nhìn qua đều như là khoác cái trước kim sắc khôi rác. Vâng! Vô cùng to lớn uy áp lập tức hướng về lâm hổ bao phủ tới, thôn làng chung quanh lập tức dơ lên gió lốc, đem cây cối thổi song eo, như là lâm hải dao động ha ha ha, người lão, mấy ngày trước mới sử dụng thú thần Hàng Lâm, lấy thân thể ngươi nhiều lần sử dụng, tất nhiên sẽ thực lực đại giảm đi. Lâm hổ toàn thân bao khỏa tại một tầng trong hắc khí, cười lạnh ở giữa cũng là chậm rãi bay tới trên bầu trời, cùng đại tế ti rằng co lấy. Hắn đối với thôn làng hiểu cực kỳ, biết đại tế ti cực hạn ở nơi nào, bởi vậy cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà chính là muốn lợi dụng cơ hội lần này, đem thôn làng bị tiêu diệt. Côn vọng. Đại tế ti thanh âm rõ ràng thay đổi. Là một người trung niên nam tử thanh âm, đồng tử màu vàng tràn đầy huynh nghiêm, hẳn là thú thần. Cái này mặc dù chỉ là ta một kia thần thức, đối phó ngươi, lại là dư sải. chương 510, thú thần lại hiện ra. Vì tiểu vân tăng thêm. Thú thần đại nhân. Nhìn lấy lơ lửng ở trên trời đại tế ti, các thôn dân trên mặt đều là lộ ra của nhiệt Ha ha ha, thú thần. Thiên địa đại kiếp sau đó ngươi coi như lên rùa đen rút đầu, ta diệt ngươi cái này nhiều lần thần thức. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lâm hổ cười ha ha một tiếng, không sợ chút nào, lạnh leo nói ra. Hắc khí ở trước mặt hắn dần dần ngưng tụ, hình thành một cái hình bán nguyệt đại đao, thân đao toàn thân đen nhánh, bên ngoài quan sát thường thường không có gì lạ, nhưng là phía trên lại tràn ngập làm người sợ hãi lực lượng. Vướng. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, lâm hổ nguyên bản địa phương hắc khí thế mà một chút xíu tiêu tán, mà bản thân hắn chẳng biết lúc nào đã đạt tới đại tế ti trên không, hai tay nâng đao, kiệt lực chặt xuống đối mặt một đau kia, đại thế ti sắc mặt vẫn như cú nguy nghiêm, hai tay dơ lên, lại là thêm ra một thanh kim sắc trường thương. Keng. Trường thương cục loan đau chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng chấn thiên tiếng va đập, tiếp theo, dư âm tựa như sắc bén nhất phi đao, phi tốc quét tán, đem thôn làng trùng quanh cây tối hết thể xóa đi, không ít vách đá càng là trực tiếp bị cắt mở. Rầm rầm rầm. Chăm chú là một cách này, liền tựa như đại địa chấn, toàn bộ thôn làng lắc động không ngừng, mà thôn làng nguyên bản thì ở vào thấp trung cốc. Dưới loại tình huống này, vô số đá vụn đều là chỉ hướng thôn làng lăn xuống mà đến. Những thứ này đá vụn số lượng cực lớn, mà lại theo chỗ cao lăn xuống, mang theo kinh khí. Đối với trong thôn đại đa số người tới nói đều khó mà tới, càng là hội làm cho cả thôn làng biến thành một vùng phê tích. Mọi người chú ý tới hòn đá, tuyệt đối không nên để thạch đầu nện vào trong thôn. Trong thôn hộ vệ đều là đều, thủ tại thôn làng bốn phía ngăn cản lăn xuống xuống cự thạch. Đều bảo hộ hảo hải tử. Thần tiên đã phàm nhân gặp nạn Vẹn vẹn tùy ý nhất kích, đối với thôn làng tới nói cơ hồ giống như là thai họa ngập đầu. Biển lửa đầy trời. Nhìn lấy thôn làng loạn, Tô Vũ khẽ cho mày, tiếp lấy quát lạnh một tiếng, hồn thanh diễm lập tức bao trùm toàn thân, tiếp lấy điên cuồng thoát ra, trên không trung vây thành một vòng tròn, rơi vào thôn làng chúng quanh. Vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, toàn bộ thôn làng liền bị ngọn lửa màu bích lục bao phủ ở chính giữa, tất cả đá vụn còn không có tới gần thì trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tô huynh đệ, cảm ơn. Các thôn dân đều là sắc mặt buông lỏng, đối với Tô Vũ cảm kích nói. Đại Tế Ti ánh mắt cũng là hướng nơi này quét qua, tiếp lấy đối Tô Vũ hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục cùng lâm hổ chiến đấu. Hắn có ý đem chiến trường rời xa thôn làng, trong chiến đấu không ngừng mà hướng ra phía ngoài di động, hai người vi lực cũng là càng lúc càng lớn. Tiên thuật, trọng lực lĩnh vực. Đại Tế Ti đưa tay, tiếp lấy hướng trên mặt đất mạnh mẽ ép. Vâng! Cả vùng đều là kịch liệt run lên, không chung cây cối trong nháy mắt áp xuống tới Dễ cây cũng tại hướng về khắp mặt đất sụp đổ, phù cận không chung, những phi hành hung thú đó cũng là gào thét một tiếng rơi xuống từ trên không đến. Lúc này, đại địa phía trên, thạch đầu đem trên mặt đất ép ra vô số hố lớn, liền xem như những cây đó diệp cũng bắt đầu hạ xuống. Trọng lực, tại đây một mảnh lĩnh vực thế mà gia tăng không chỉ gấp 10 lần. Xuyên tạc thiên địa phát tắc, thế mà khủng bố như tư. Vâng! Lâm hổ thân thể cũng là mạnh mẽ chấn, tiếp lấy trực tiếp từ không chung phi tốc rơi xuống. Trên mặt đất ném ra một cái hồ lớn Lúc này, trọng lực còn đang không ngừng gia tăng Lâm hổ hai chân chìm ở trong đất bùn Liền xem như bước ra một bước đều biến đến vô cùng gian nan Trạng thái này của ngươi, có thể chống đỡ bao lâu Lâm hổ trên trán nổi gân xanh Toàn thân đều tại run rời kịch liệt Ngăn cản phần này trọng lực, bất quá Hán đỏ thấm hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm không trung đại tế ti Lạnh cười nói Giết ngươi đủ để Đại tế ti thanh âm không vui không buồn Mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Ha ha ha, diệt ta. Lâm hổ quanh thân hắc khí lúc này đều biến đến không ổn định lên, phanh một tiếng quỷ một chân trên đất, lại cười ha ha nói, ngươi nếu là thật sự có thể diệt ta, thì không cần cùng ta rằng có đến bây giờ. Đợi ngươi thời gian đến, chính là ta đổ thôn thời điểm. Hán âm thanh bên trong mang theo sát ý ngút trời, giống như tới từ địa ngục các mà. Hử! Đại tế ti lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy đưa tay đối với nơi xa vách đá một nắm. Cái kia vách đá có cao hơn 10 trượng, như là một tòa núi cao. Di Sơn tri thuật. Vâng. Cái kia vách đá mạnh mẽ lắc, tiếp lấy thế mà bắt đầu phiêu phủ ở giữa không trùng, rồi mới nghĩ đến đại tế ti như vậy phi tốc bay tới. Vâng. Đại Sơn tiếp cận, bay tới lâm hổ đỉnh đầu, tiếp lấy đột nhiên nện xuống. Nơi này trọng lực bản thân liền đạt được gia trì, thật lớn như thế một ngọn núi, tung tích bên trong đem không khí đều đè ép ra, tuyệt đối có thể trực tiếp đè nén một tòa thành thị. Ẩm. Lâm hổ trong nháy mắt bị ép dưới chân núi, toàn bộ đại sơn tựa như vốn là ngay ở chỗ này giống như, hoàn toàn không có bị di động dấu vết. Thắng. Thắng. thú thần. thú thần thắng. Ha ha ha, ta liền biết thú thần nhất định có thể thắng, cúng bái thu thần. Các thôn dân đều là kích động đến sắc mặt đỏ lên, nhau nhau bắt đầu nghị luận, một cái tiếp một cái quỷ dạp trên đất. Nhưng mà, tô vũ mi đầu lại là nhữ chặt cùng một chỗ, hai mắt chăm chú nhìn ngọn núi kia, trong mắt lộ ra suy tư. Tại trọng lực ảnh hưởng dưới, liền lá cây đều sẽ ham xuống mặt đất, nặng như thế một ngọn núi, càng là từ trên cao nện xuống, sao lại có khả năng còn tại đại địa phía trên? Có vấn đề. Vâng anh. Quả nhiên, hắn ý nghĩ vừa mới sinh ra, ngọn núi lớn kia phía dưới thì chuyển đến một tiếng oanh minh, chỉnh tòa núi lớn đều là chấn động mấy lần. Dầm dầm rầm Tiếng oanh minh càng ngày càng mạnh, ngọn núi kia đã thoát ly mặt đất, thật giống như bị cái gì đồ vật rơ lên. Xoa. Từng đạo từng đạo vết nước theo đại sơn bắt đầu lan tràn ra, hắc khí không ngừng từ nơi này chút trong cái khe thẩm thấu ra. Xoa xoa. Vết nước không ngừng mở rộng, cuối cùng ngoanh một tiếng, cả tòa núi đều vỡ ra. Đá vụn tung bay, lâm hổ trong tay hắc khí như đau, trực chỉ bầu trời. Hắc khí kêu cao độ đạt tới mười trượng, già thiên tế nhật, thâm thúy hắc, như cùng một cái hắc động, có thể thôn phệ thế gian hết thảy. Ha ha ha, biết rõ diện không ta, lại muốn dùng như thế đơn giản thủ đoạn đến chấn áp ta. Lâm hổ hai tay rơ lên trời, nắm cái kia như đau hắc khí, nhìn lấy đại tế ti, trong mắt mang theo niệm ai. Chân hắn tuy nhiên vẫn như cũ hãm sâu dưới đất, nhưng là hắc khí kia lại là đối lấy đại tế ti đột nhiên vung ra. Vâng! Hắc khí những nơi đi qua, liền xem như mấy mét bên ngoài cây cối cũng bắt đầu điều linh, sinh mệnh lực như là bị thôn phệ. Đi chết đi! Lâm hổ trong con mắt, tơm máu không ngừng gia tăng, huyết hồng vô cùng, trong tay hắc khí lại dài mấy phân. khai thiên nhất chỉ! Đại tế ti sầm mặt lại, đưa tay, đối với cái kia to lớn hắc khí rôi ra một ngón tay. Ngón tay này nhìn như đơn bạc, nhưng giống như có trống trời chi lực, đối với bầu trời, không khỏi khiến người ta nhìn lên. Và anh, ngón tay cùng hắc khí tiếp xúc đụng vào nhau, đại tế ti toàn thân đều là mãnh liệt run rời lên, ngón tay tuy nhiên còn chỉ bầu trời, nhưng là dưới ngón tay, trên cánh tay y phục sắc thử cầm vàng vỡ vụn ra. Mà hắn tay kia, mạch máu cũng bắt đầu hiện hiện, tựa như thừa nhận vô tận áp lực. Huyết dịch cấp tốc theo da thịt bên trong chẳng ra. chương 511, cái này bắt đuổi, không thể đổ á. Vâng. Đại tế ti mặt đất dưới chân ẩm vang nổ tung, như là động đất, vỡ ra một cái cực lỗ hồng lớn. Hắn trên cánh tay, huyết dịch phi tốc tràn ra, mà lại lại cấp tốc khô khát, một huyết dịch rơi mà xuống, nhìn thấy mà giật mình. Hử. Đại tế ti rên lên một tiếng, thân thể hướng về sau chấn động, ngón tay thu hồi, một cái tay khác phủ đẩy kìm quang đột nhiên nên tiếp đau mang. Vâng Dao mang kia như là núi ép xuống, có điều nhưng là như cũ bị đẩy ra, đại tế ti bên trong miệng phun ra một ngụm màu đến, thân thể tại đây chấn động phía dưới phi tốc sau lui ra, thân thể rơi xuống đất, sắc mặt khó xem một chút Lâm Hổ. Nghiệt chướng, ngươi thế mà đem tà thần chi khí luyện đến loại tình trạng này. Đại tế ti ho nhẹ vài tiếng, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hổ. Ha ha ha, trong thôn hải tử, linh hồn tinh khiết trình độ tà thần đại nhân rất ưa thích. Lâm Hổ mang trên mặt tà mị nụ cười, liếm liếm đầu lưỡi. Đỏ thâm trong hai mắt tràn đầy tà khí. Hôn đàn. Ta muốn giết ngươi. Ta cùng ngươi liệu, vì hài tử của ta báo thủ. Trong thôn, những người này mi mắt đều đỏ, từng cái sen lẫn ngập trời phẫn nộ cùng cừu hận hướng về lâm hổ phóng đi. Siêu siêu siêu. Vô số mũi tên cùng trường mâu cũng là hướng về lâm hổ kích xạ mà đến. Phanh phanh phanh. Chỉ là, những thứ này mũi tên cùng trường mâu còn không có tới gần lâm hổ, liền bị những cái kia tràn ra hắc khí ăn mòn trực tiếp hóa thành hư vô Thật là một bẫy kiến hôi. Lâm Hổ khinh miệt lắc đầu, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, vẹn vẹn hướng về phía này bên trong phất phất tay. Muốn chết. Hắc khí lập tức hóa thành lưới dao sắc bén, mang theo tử vong khí tức cắt đứt không khí, kích xạ mà đến. Đối mặt loại công kích này, đám người kia đã không quan tâm, phẫn nộ đã đốt sạch bọn họ lý trí, mất con thống khổ càng làm cho bọn họ đối tại thế gian không có chút nào lưu luyến, một lòng chỉ nghĩ đến cùng Lâm Hổ đồng quy vô thận. Mọi người tỉnh táo. Trong thôn hộ vệ nhất thời thì gấp Bố trận. Tất cả hộ vệ hợp thành hấp nhất, ngăn tại thôn dân phía trước, linh lực phá thể mà ra, y đồ ngăn cản những thứ này hấp nhận. Phốc phốc phốc. Tại hấp nhận trước mặt, những hộ vệ này linh lực như là giấy, buồn tuổi mà không biết tự lượng sức mình. Tất cả hộ vệ không chút huyền niệm bị đụng bay ra ngoài, máu tươi quần phún, mà hấp nhận càng là không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về mọi người phóng đi. Hiu hiu hiu. Đếm đạo lục mang đột nhiên xuất hiện, cùng những hắc nhận đó đụng vào nhau, một đạo tiếp lấy một đạo Lúc này mới khó khăn lắm đem hạt nhận triệt tiêu xuống tới. Tô Vũ khẽ cho mày, vẹn vẹn một đêm thời gian, cái này Lâm Hổ thực lực thế mà mạnh lên không ít. Hắc hắc hắc, bị thương đi, phấn nộ đi, tuyệt vọng đi." Lâm Hổ tiếng cười bén nhọn, khiến người ta cực không thoải mái, các ngươi càng là như thế, ta sẽ chỉ càng hưng phấn. Đang khi nói chuyện, hắn đỏ thấm hai mắt quét mắt một vòng Tô Vũ, "Các ngươi không nên gấp, chờ giải quyết lao ra hỏa này thì đến phiên các ngươi." Tô Vũ trong mắt mang theo suy tư thần sắc, Hắn nhớ kỹ luyện thần thuật bên trong co qua ghi chép, trên đời lực lượng quá nhiều, tín ngưỡng chi lực cũng không phải là duy nhất áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên lực lượng. Thân thể thành thánh tuy nhiên lợi hại, nhưng là ở trên còn có cảnh giới cao hơn, có người có thể chỉ bằng vào thân thể chống cự Thái Dương tiêu đốt, truy đổi Thái Dương, còn có người có thể máu trọng sinh, bất tử bất diệt. Tín ngưỡng chi lực hấp thu là người khác tín ngưỡng, xem như thần thánh chi lực, có chính tiêu cô phụ. Cùng tín ngưỡng chi lực tương đối còn có một loại lực lượng Bọn họ có thể dùng người khác xem như tế phẩm, hấp thu người khác cảm xúc tiêu cực, từ đó để đạt tới diệt thế năng lực, người khác hoảng sợ cùng tuyệt vọng càng nhiều, cái kêu loại lực lượng này sinh sôi thì càng nhanh. liền ta đệ nhất đao đều không tiếp nổi, ta nhìn ngươi như thế nào tiếp ta đao thứ hai. Lâm hổ nhìn chầm chầm đại tế ti, khỏe miệng phát ra một vòng dễ cận. Và anh, hắc khí lại lần nữa trong tay hắn ngưng tụ, hóa vì một thanh trường đao màu đen, thân đao vô hạn kéo dài, so trước đó còn muốn lớn lên hơn mấy phần. Ngập trời hắc khí không ngừng tràn ra, rất nhanh liền đem nơi này bao phủ tại một tầng trong bóng tối, chung quanh cây cối trong nháy mắt điều linh, liền xem như mặt đất lá cây đều biến thành màu đen. Hắc ma đao, dầm dầm rầm Trên thân đao, hắc khí điên của ngưng tụ, trong hư không đều có thể nhìn thấy hắc khí ngưng tụ thành một cái mặt quỷ, mang theo cực độ khát máu biểu lộ, tựa như đang cười nhạo lấy thế nhân. Một đao kia nói là đao, nhưng lại như là trường tiên, theo lâm hổ huy động mà trên không trung lắc lư. Nhẹ nhàng vừa nhấc thì nâng quá đỉnh đầu, tiếp lấy đối với đại tế ti, ẩm vang chém xuống. Lách cách. Không khí tiếng phá hủy vang vọng tại bốn phía, trong hư không thế mà mãi ra vô số tia lửa. Toàn bộ thiên địa, thựa như đều hóa thành một đau kia. Bá thiên thương. Đại tế ti trong miệng còn tại tràn ra máu tươi, nhìn lấy một đau kia, nhưng cũng không dám lãnh đạo xong rồi tay ra, tại trước mặt thế mà ngưng tụ thành một cái to lớn kim sắc cự thương. Cái này kim sắc cự thương điên cuồng bành trướng cũng đạt tới mấy chưởng chi trưởng, kim chói đối với không trung hắc đạo đâm thẳng tới. Và anh, kim thương như là cây cột chống trời, đỉnh lấy cái kia rơi xuống phía dưới hát đạo, kim sắc cùng màu đen hai loại cực đoan nhan sắc chạm vào nhau, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Tại kim quang kích thích hạ, cái kia hát trên đạo, hắc khí điên cuồng tràn ra, nhưng mà, vẹn vẹn trên không trùng phiêu đã một vòng, lại là tiếp tục hướng về kim thương quấn quanh mà đi. Những hắc khí này quấn quanh sau đó, lại là hóa thành một đạo hắc tiên không ngừng chói buộc phía dưới, phối hợp với cái kia hắc đao, lập tức gáp chế kim sắc cự thương. Phanh phanh phanh. Tại đây loại áp bách phía dưới, cự thương nội bộ không ngừng phát ra tiếng phá hủy, đoạt thân thể rung động kịch liệt, hư ảnh cũng theo đó càng lúc càng mở nhạt. Phục. Đại tế ti sắc mặt đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng, phun ra một ngụm màu đến, nguyên bản tròm dâu bạc phơ bị huyết dịch nhuộm đỏ. Veng. Cự thương lập tức như là pha lê đồng dạng phân mảnh, tiêu tán ở bên trên bầu trời. Chết đi. Lâm hổ mang trên mặt nhe răng cười, cái kia hắc đao bắt đầu phi tốc ép xuống, to lớn bóng mở hoàn toàn đem đại tế ti bao phủ dưới một đao này. Đại tế ti. Thu thần. Các thôn dân đều là sắc mặt tái nhận, toàn thân không tự chủ được run dậy, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Hóa ma chỉ. Tô vũ thân hình thoát một cái, lập tức đi vào đại tế ti trước người, trong ngón tay hắc quang dày đặc, một kích này hắn điều động toàn bộ tín ngưỡng chi lực, đón cái kia hắc đao, một chỉ điểm ra. Vâng. Nương theo lấy một tiếng tiếng phá hủy, Tô Vũ thân thể chấn động, lại là cùng đại tế ti cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Cái kia một mảnh khắp nơi cũng là đột nhiên nhoáng một cái, tiếp lấy thế mà toàn bộ sụp đổ xuống, cả vùng phía trên hết thảy, bao khởi thạch đầu lá cây, trong nháy mắt này hết thảy hóa thành một mịt. Ha ha ha, đáng thương lại thật đáng buồn. Lâm Hổ cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ, thật sự là một cái yêu sen vào việc của người khác người, vốn là ngươi còn có thể chạy, hiện tại, ngươi cũng không thoát. Cái này mẹ nó Bản đại vương cũng là bất đắc gì a Tô vũ khỏe miệng tràn ra máu tươi, cười khổ lắp đầu, coi như hiện tại chạy, cái này bí cảnh chính mình ra không được, sớm muộn cũng là xong đời, hiện tại bắp đuổi cũng chỉ có thu thần. Mà lại, coi như mình có thể không chết, còn không biết muốn tại đây bí cảnh bên trong buồn ngủ bao lâu, cho nên, cái này bắp đùi vô luận như thế nào cũng không thể đổ a chương 512, đưa ngươi một trận tạo hóa. Đao thứ ba, đều chết cho ta đi. Lâm hổ trên mặt, hắc khí càng thêm nồng đậm. Trong tay lại lần nữa thêm ra một thanh trường đao màu đen. Thân thể trên không chung một cái nhảy vọt, đối với tô vũ đổ tới. Cái này trường đao lúc đầu chỉ có dài hơn một trượng, theo rơi xuống từ trên không, trong nháy mắt vừa dài mấy chục trượng, đao mang như mực, ánh sáng mặt trời phía dưới phản xạ kim loại sáng bóng, rơi thẳng xuống. Đại tế ti, thú thần đại nhân, vũ ca ca. Các thôn dân từng cái la lên, những hải tử kia cũng đều nhìn tô vũ, không ít đều hướng về phía này bên trong chạy tới. Vũ ca ca. Sương Nhi nhìn lấy Tô Vũ, cơ hồ khóc thành nước mắt người, hướng nơi này quẩn quật mà tới. Lúc này trang diện quá mức hỗn loạn, tất cả mọi người bị Tô Vũ bên này hấp dẫn, cũng không có phát hiện, Sương Nhi thân thể lên khí chất chính đang nhanh chóng biến hóa, non nớt bên trong lại là thêm ra một kia thần thánh không thể xâm phạm, mà tại nàng hai mắt đấm lệ chỗ sâu, từng vệt bạch quang chính đang nhanh chóng ngảy lên. Rầm rầm rầm. Màu đen đạo mang mang theo vô biên uy thế, nhấc lên dị thường gió báo, đem Tô Vũ y phục trên người đều thổi đến bay phất phới áp lực càng lại như là đồi núi đặt ở Tô Vũ tâm trong miệng. Nhìn lấy cái này thế bất khả đáng đau mang, Tô Vũ đồng tử mạnh mẽ co lại. Thú thần, ngươi như vậy như bức hẳn là không phải thổi ra đi, tuyệt đối có sao tay đúng hay không. Nhìn lấy càng ngày càng gần đau mang, Tô Vũ nội tâm la hết lấy, hắn sở dĩ lập đi lặp lại nhiều lần xuất thủ, cũng là đang đánh cược Thú thần cường đại không thể nghi ngờ, tuyệt đối là thượng cổ cứng giả, đã hắn còn có lấy thần thức ở chỗ này, đã nói lên không chết đã không chết. Tô Vũ không tin hắn biết trơ mắt nhìn lấy thôn làng bị hủy. Hắn đánh bạc cũng là tại thú thần trước mặt nhiều biểu hiện mình, đạt được thú thần hảo cảm, chí ít để hắn cứu mình, để cho mình rời đi cái này bí cảnh. Hố cái cha, ngươi mẹ nó sẽ không chạy A. Ngược lại là nhanh lên xuất thủ A. Đao mang tại trong mắt phi tốc phóng đại, thân thể sức ép lên cũng càng lúc càng lớn, nhanh ép tới Tô Vũ không thở nổi. Tiểu tử, vì cảm tạ ngươi vì tộc nhân ta làm hết thảy, ta đưa ngươi một trận tạo hó Ngay tại Tô Vũ tâm niệm cấp chuyển thời điểm, thú thần thanh âm đột nhiên tại Tô Vũ trong đầu văng lên. Ngay sau đó, Tô Vũ liền cảm thấy một cố mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng từ trên người Đại Tế Ti tràn vào thân thể của mình bên trong. Chính mình. Thành công. Cảm thụ được trong thân thể lực lượng, Tô Vũ trong lòng cùng hỉ. Những lực lượng này, thật sự là cái kia vô biên tín ngưỡng chi lực. Đại Tế Ti bởi vì đã cao tuổi, mà lại trước đó đã dùng qua một lần, cho nên lần này thực lực bị hạn chế. Mà Tô Vũ cường độ thân thể tự nhiên vô cùng nhiều lời, hoàn toàn có thể trèo chống sử dụng những tín ngưỡng chi lực này. Tô Vũ hai mắt hơi hơi đóng lại, cảm thụ được giờ khắc này biến hóa. Lúc này, theo tín ngưỡng chi lực phi tốc gia tăng, hắn chố mi tâm, những tín ngưỡng chi lực đó kim sắc khí tức cũng bắt đầu phi tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một quả hạt trâu màu vàng lỏng. Cái quả hạt trâu này nhẹ nhàng trôi nổi tại chính mình trong mi tâm, hơi hơi chuyển động, mà theo chuyển động, liền sẽ co lây tín ngưỡng chi lực chạy vào đan điền đồng thời cũng sẽ dẫn dắt trong đan điển linh lực quay chung quanh tại hạt châu màu vàng nóng chung quanh. Cái này cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, so với Tô Vũ trước đó dựng đơn giản cầu nối tới nói, đây tuyệt đối là chất bay vọn. Linh lực cùng tín ngưỡng chi lực đều vây quanh viên này hạt châu màu vàng nóng tại vận chuyển, đơn giản như vậy hành vi, lại là để Tô Vũ sinh ra một loại ảo giác, tựa như thiên địa sơ khai, đây hết thể cũng là phải như vậy, như là địa cầu tự quay cùng quay quanh. Bên trong, ẩn chứa trong vũ trụ huyền bí, Tô vũ não hải trong khoảnh khắc đó đột nhiên trở nên trống giống, giống như có một kia minh ngộ, lại tốt giống như cái gì đều không có linh ngộ, huyện hoặc khó hiểu, không đáng nói đến. Cảm ngộ tuy nhiên phức tạp, lại chỉ là trong đầu một cái trước mắt, ngoại giới mọi chuyện đều tốt giống như đứng im, không có biến hóa. Dầm dầm dầm. Đao mang nghiền ép lấy không gian, tiếp tục nện xuống, các thôn dân la lên hướng nơi này chạy tới, lâm hổ điên quẩn cười gần nhìn lấy nơi này. Đây hết thẻ ở trong mắt Tô Vũ đều đột nhiên ở giữa trở nên như thế. đạm mạc, lúc này hắn tựa như thành một người đứng xem, mà những thứ này, đều như là còn kiến hôi. Cái này, cũng là thành thần cảm giác sao. Tô Vũ có chút hiểu rõ tại sao trước đó Sương Nhi như vậy không có người tình điệu, cái này rất giống theo tinh tinh tiến hóa thành nhân loại, nhân loại nhìn tinh tinh còn sẽ có cảm giác sao. Chết đi, chết đi. Lâm Hổ cười ha ha nói, trong mắt mạch máu kích động cơ Hổ muốn vỡ ra tựa như đã thấy Tô Vũ cùng đại tế ti hóa thành bột mịn hình ảnh. Đúng lúc này, mọi người đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại, đã thấy Tô Vũ thế mà đối với cái kia màu đen đào mang chậm rãi đưa tay phải ra. Đây là... Muốn làm cái gì? Các thôn dân đều mộng bức, bị dọa sợ à còn không chạy. Thời khắc mâu chốt, mình đừng làm rộn có được hay không. Vũ ca ca, người chạy mau a Sương Nhi cũng gấp, coi như không chạy tốt xấu cũng phản kháng một chút à, nói không thể có thể chống đỡ được một kia Rỗi ra một cái tay tính toán cái cái gì sự tình A tay không tiếp đào kiếm sao. Ha ha ha, tiểu tử này đần đột. Ván này chắc thắng, chờ các ngươi chết, những hài tử này thì đều là ta tế phẩm. Lâm Hổ đã bắt đầu chủ tính đem để lại hài tử hiến tế hình ảnh. Ken. Nương theo lấy một tiếng tiêu khẽ, toàn bộ thế giới đều đột nhiên trở nên an tính lại. Đào thanh ngừng, mọi người tiếng gọi ẩm ý ngừng, Lâm Hổ tiếng cười cũng là im bặt mà dừng. Cái này. Điều này sao có khả năng? Mọi người trong lòng đồng loạt toát ra ý nghĩ thế này, nhìn lấy Tô Vũ như là giống như gặp quỷ. Đã thấy, Tô Vũ vẹn vẹn dùng hai ngón tay thì kẹp lấy cái kia thế bất khả đáng hất dao. Lúc này, cái này hai ngón tay như là đồi núi, có một loại không thể phá vỡ lực lượng, tựa như liền thiên địa đều có thể kẹp lấy. Cái này, thật giả? Một đao kia cường đại cỡ nào, tất cả mọi người biết, vừa mới còn bị treo lên đánh, trong nháy mắt liền đến cái kinh thiên động chuyển, cái này thì bản. có phải hay không cầm phạn? Điều đó không có khả năng. Lâm hổ cũng là theo chính mình méo mó bên trong lấy lại tinh thần, nhìn lấy tô vũ như là giống như gặp quỷ, lên tiếng kinh hô. Cái này đau thứ ba, hắn vì tiêu trừ sau chú ý chi lo, không có chút nào lưu thủ, hoàn toàn là toàn lực chém ứng ra. Theo lý thuyết, liền xem như tô vũ liên thủ với đại tế thì cũng đỡ không nổi, thế mà bị hai ngón tay kẹp lấy. Nhất định là mở vô địch treo. Thật lợi hại. Vũ ca ca cũng là thiên thần sao. Ta liền biết, kỳ tích sẽ phát sinh Cái này ngoại tộc người là chúng ta thôn cứu tinh A. Mọi người thấy cái kia đột nhiên như bức trùng thiên Tô Vũ, nguyên bản tuyệt vọng tâm trong nháy mắt liền đến cái đại ngực chuyển, đều là như chút được gánh nặng chậm rãi một hơi. Cái này chỗ ngoặc ngoặc thật sự là quá nhanh, không ít người đều là khống chế không nổi tâm tình mình, cười cười, khóc khóc. Một đau kia, còn kém xa lắm đây này. Tô Vũ thanh em nhạt nhạt, hơi hơi lắc lắc đầu nói. Rồi, theo thanh em rơi xuống, tay kia chỉ chỗ, hắc lại là vỡ ra một vết h rồi, rồi. Vết nước cấp tốc lan tràn, vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, nguyên bản cái kia làm cho người ngạt thở màu đen cự dao ẩm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán cùng hư không bên trong. Chương 513, cái gọi là thân lực lượng. Người Người Lâm Hổ nhìn lấy Tô Vũ, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy bối rối, thân thể run không ngừng. Tiếp theo, không nói hai lời, xoay người, hướng về sâm sâu trong rừng chạy trốn lái đi. Mắt thấy hắn bóng người càng trốn càng xa. Tô Vũ lại không có chút nào ngăn cản ý tứ, ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc nhìn lấy. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không biết Tô Vũ là cái ý gì, mà Lâm Hổ nội tâm lại là không ngừng mà gào thét, kích động không thôi. Cũng may đang sợ ra hỏa không tiếp tục xuất thủ, nơi này sau này không thể tới, phải mau trốn ra ngoài. Cho ta, trở về. Chờ đến Lâm Hổ thân ảnh biến mất trong tâm mắt, Tô Vũ lại hơi hơi mở miệng nói ra. Ha ha ha, chạy, ta chạy. Lâm Hổ một bên chạy còn một bên may mắn cười, qua một lúc hắn nụ cười thì cứng ngắc ở trên mặt, khó có thể tin nhìn về phía trước. Ở trước mặt hắn, Tô Vũ chính tràn ngập thâm ý nhìn lấy hắn, mà những thôn dân kia thì là một mặt mộng bức nhìn lấy hắn, cũng không hiểu hắn là thế nào theo một phương hướng khác chính mình chạy về tới. Thực, địa cầu là tròn. Tô Vũ nhàn nhạt giải thích nói. Lâm Hổ căn bản không muốn biết địa cầu đến cùng có tròn hay không, hắn chỉ biết là, chính mình đoán chừng là lệnh. Quy xuống. Tô vũ thanh âm ẩn chứa thiên địa quy tắc, nói sao làm vậy? Theo hắn âm thanh rơi xuống, lâm hổ căn bản không có mảy may phản kháng, liền hai đầu gối quỷ gối thôn dân trước mặt. ta khí vì vạn ác trí nguyên, tu vi. Tán đi. Tô vũ hai tay nhẹ nhàng vùng lên, lâm hổ toàn thân cũng bắt đầu run lấy bẫy, nhưng hắc khí kia như là sôi trào, bắt đầu phi tốc ngảy lên, không ngừng bốn phía ra, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mất đi hắc khí che lấp, lâm hổ bộ dáng lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người dập đầu Một lần. Tô Vũ lại là nói ra, hắn muốn vì những cái kia chết đi hải tử đòi cái công đạo. Đông đông đông. Lâm hổ thân thể lúc này căn bản không phải do tự mình làm chủ, bắt đầu điên cùng đập lấy khấu đầu. Mỗi một âm thanh đều mang đụng địa chi âm, đem trên mặt đất ném ra một cái hô sâu. Đông đông đông. Nhìn lấy không ngừng dập đầu lâm hổ, các thôn dân trong mắt phẫn nộ, cứu hận, tâm tình bi thương nhao nhao xuất hiện, vô cùng phức tạp. Toàn trường tĩnh mịch tím ắng, chỉ có lâm hổ thùng thùng dập đầu âm thanh, thanh thúy. Vàng, rội. Lâm hổ tu vi đã bị phế, thể chất vốn cũng không như người thường, không ngừng dập đầu đi xuống, trên đầu đã chàn đầy máu tươi, trên chán phá một cái to lớn lộ hồng lớn, bất quá, thân thể lại vẫn không có dừng lại, điên quần nện trên mặt đất. Nước mắt, theo dòng máu từ trên mặt hắn không ngừng lăn xuống đến, thê thảm vô cùng, bất quá, lại không ai đồng tình. 100 cái dập đầu, lâm hổ đã biến thành nửa chết nửa sống trạng thái, như cùng chết heo đồng dạng tê liệt trên mặt đất. Đại tế ti. Lâm hổ đối thôn các ngươi làm như thế với các hiện tại thì giao cho các ngươi thôn làng xử lý đi. Tô Vũ đối với Đại Tế Ti nói ra. Đại Tế Ti kinh qua đại chiến, thân thể tựa như lại lần nữa giàn mua không ít, còn lưng thân thể, thở dài. Như thế, thì cảm ơn Tô Tiểu Hữu Đại Tế Ti đối với Tô Vũ cung không người tử, hai tay vung lên, cũng làm người ta đem lâm hổ cho giải xuống, xem ra là cho những cái kia mất đi hải tử người một cái công đạo. Tô Tiểu Hưu đối chúng ta thôn làm ra hết thẻ lão hủ không thể báo đáp. Đại Tế Ti đổi một trận, nói tiếp, láo hủ hổ thẹn, đã từng đã đáp ứng Tô Tiểu Hữu giúp ngươi ra ngoài, bất quá bây giờ bản thân bị trọng thương, chắc muốn chỉ hoán một đoạn thời gian mới có thể đi vào được. Đại Tế Ti khách khí, thực vừa mới là thú thần giúp ta, nói đến vẫn là thú thần cứu ta nhất mệnh. Tô Vũ cười cười, nói tiếp, thú thần lực lượng còn có lưu một bộ phận, cũng không nhọc đến phiền Đại Tế Ti, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đi. Vũ ca ca, Ngươi như thế nhanh liền chuẩn bị đi sao? Vũ ca ca, ngươi lại nhiều lưu mấy ngày có được hay không? Chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Vũ ca ca, ngươi cho chúng ta giảng được Tam Quốc diễn nghĩa cô sự còn không có kể xong đây này. Vũ ca ca, nghe được Tô Vũ muốn đi, những hài tử kia nước mắt kèm nén không được nữa, lạch cạch lệch cạch rơi đi xuống. Nam tử hán thì không nên tùy tiện rơi lệ, hợp tan hợp tan, có cách mới có hợp, nhớ kỹ nguyên tắc làm người, hy vọng lần sau gặp mặt, các ngươi đều có thể trưởng thành. Để cho ta lao mắt mà nhìn. Tô Vũ thoải mái khoát tay một cái nói. Vũ ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. tiểu Long một mặt kiên định, trong mắt lệ tinh mang, sáng ngời vô cùng. Vũ ca ca yên tâm, chúng ta cũng thế. Hán hải tử cũng là hét lại nói. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy hai tay đối với hư không mạnh mẽ xé. Thế mà trực tiếp xé mở một đường vết rách, tiếp lấy ôm sương nhi, bước vào. Không gian một cơn chấn động. Chói mắt ánh sáng mặt trời để Tô Vũ mi mắt có chút hoàng hốt, toàn bộ thế giới bề ngoài mặc dù không có quá nhiều biến hóa, nhưng lại luôn có một loại nói không ra cảm giác, loại cảm giác này cực nhỏ, nếu như không phải còn có thu thần còn sót lại lực lượng, Tô Vũ căn bản cảm giác không thấy. Dựa theo chính hắn có lẽ, hiện tại chính mình thực lực cần phải thuộc về hạ vị thần, bất quá, xem như hạ vị thần bên trong đỉnh phòng, mà Lâm Hổ chỉ có thể coi là bán thần. Thân chẳng những áp đạo phát tắc, càng là có thể sáng tạo pháp tắc. Bán thần cùng hạ vị thần chính yếu nhất khác nhau ngay tại ở, bán thần chỉ có thể làm được đánh vỡ pháp tác, đem chính mình lực phá hoại đạt tới sử dụng tốt nhất, mà thật trở thành thần liền có thể sáng tạo pháp tác. Như là tô vũ để lâm hổ quỳ xuống, hủy bỏ lâm hổ tu vi, để lâm hổ dập đầu, những thứ này vẹn vẹn chỉ là một câu sự việc. Thành thần, lời vừa ra khỏi miệng, thì thành pháp tắc chỉ cần không có thành thần, như vậy nhất định phải tuân theo. Dưới tình huống bình thường, thần tuyệt đối là nghiền ép bán thần, nhưng nếu là bán thần đủ cường đại đồng dạng có thể đánh vỡ thần sáng tạo phát tác, thậm chí làm bị thương thần. Lời này có chút khó đọc, nói tóm lại, thế sự không có tuyệt đối, chư thần phía dưới tuy nhiên đều là con kiến hôi, nhưng là cũng không có nghĩa là vô địch, không phải vậy chư thần cũng không thể diệt vong. Cảm thụ được thân thể của mình bên trong bành trướng lực lượng, tô vũ mi mắt hơi hơi nhắm lại, yên tỉnh cảm nộ. Hẳn là tô vũ biểu hiện được đến thú thần tán thành, bởi vậy lần này thú thần đối với hắn biếu tặng cực phong phú dày. Lực lượng này mặc dù chỉ là tạm thời gửi ở Tô Vũ bên trong thân thể, nhưng lại để Tô Vũ sớm cảm nhận được loại cảnh giới này cảm giác, đối với đột phá thành thần có cực đại trợ rút. Cẩn thận đem loại cảm giác này nhớ kỹ, Tô Vũ đôi mắt chậm rãi mở ra, tiếp lấy quay đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng. Chính mình khó được có như thế lực lượng cường đại, nếu là không ngưỡng cơ hội này tại có hạn thời gian bên trong làm điểm cái gì thật sự là đáng tiếc. Hắn lúc này thần thức đã đạt tới trình độ kinh người Cơ hội có thể bao phủ phương viên vạn trưởng khoảng cách, mà lại chung quanh mọi chuyện đều tốt giống như tại chính mình trưởng không bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Thậm chí, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể khống chế đặc biệt hoa cỏ cây tối sinh trưởng cùng điêu linh. Đây chính là thần, chính thức có được lấy trưởng không thế giới lực lượng. Tô vũ thần sắc hơi động một chút, miệng hơi cười, thân hình loay lên, manh liệt biến mất tại nguyên chỗ. chương 514, Vạn Ác Tri Nguyên Tô Vũ lúc này vị trí cho ở hẳn là ở vào thiên phủ bí cảnh một chỗ giao hội khu vực, hắn vừa mới thần thức quét qua liền phát hiện, nơi này có đông châu người cùng tây châu người, thậm chí còn có không ít thân hình cường tráng người thú. Cái này theo ngũ châu trong đại lục trung châu tương tự, nhân số đông đảo, thế lực cũng là sai lầm tông phức tạp, từng cái kết bè kết đội, tại bí cảnh bên trong tìm kiếm lấy cơ duyên. Hai tay xé qua, Tô Vũ mặt lại là mạnh mẽ thay đổi, đã thành một cái nho nhã nam tử, đổi lại phía trên một thân áo bào xanh tố tai đỏ tay cầm quản giấy, khí chất lập tức phát sinh biến hóa, hoàn toàn thành một người thư sinh bộ dáng. Thật nếu nói, cái này thuật dịch dung có thời gian đúng là thẳng có tác dụng, riêng là tại chỉnh người phương diện. Lúc này, Tô Vũ cùng Sương Nhi đều không phải là nguyên bản bộ dáng, cho nên làm rất nhiều chuyện không cần cố kỵ. Một chỗ, một hàng 10 người đang cùng một con hung thú rằng có lấy, song phương thực lực không kém bao nhiêu, hung thú hình thể to lớn, lực phá hoại kinh người, thật chiến đấu, coi như có thể thắng, 10 người kia tất nhất định có thương vong. Bởi vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giống. Hung thú là một đầu màu nâu nhạt bạo hùng, đứng thẳng thân thể, đang đối với cái kia bao quanh chính mình 10 người gào thét. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy bạo hùng gào thét, đại địa mặt ngoài bùn đất bắt đầu điên cuồng nhúc đích, tựa như hóa thành dòng nước, hướng về bạo hùng trên thân phụ tới. Không cần một lát, màu nâu nhạt thì biến thành màu nâu xám, như là khải giáp, che lại bạo hùng toàn thân. Khắp nơi linh khải. Mọi người chú ý, liệt địa bạo hùng gần như không còn kiên nhẫn. Trong 10 người, có người một mặt ngưng trọng nói ra. hung thú vốn là tính cách táo bạo, liền xem như đối mặt nguy hiểm. Một khi mất đi kiên nhẫn, như vậy lý trí cũng coi như không tồn tại. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ trực tiếp tiến công. Dầm dầm dầm. Hắn vừa dứt lời, liệt địa bạo hùng liền bắt đầu điên cuồng thế nào trên mặt đất. Vô số bùn đất vẩy ra trên không trùng, tiếp lấy ngưng tụ thành vô số đường kính là 1 mét đất bóng. Chỉ hướng mọi người kích xạ mà đến. Siêu siêu siêu. Đất bóng đè xuống không khí như là đạn tháo Mang theo cự đại bạo phá âm thanh, khiến người ta đầu phá run lên. Mọi người chú ý, mau tránh ra. Tất cả mọi người là đồng tử mạnh mẽ có lại, lớn tiếng nhắc nhở. Những người này đều là vũ tôn tu vi, thực lực cao nhất đã là vũ tôn đỉnh phòng. Đối mặt loại công kích này cũng không hoảng loạn, thân hình như là linh như rán, tại dày đặc đất bóng ở giữa xuyên qua tự nhiên. Bọn họ tất nhiên cùng thuộc tại một cái tông phái, sử dụng thân pháp có cùng nguồn gốc Phanh phanh phanh. Những thứ này đất bóng nện ở chung quanh. Trực tiếp xuyên thấu bốn phía cây cối, đại thụ nghiêng, đại địa phía trên cũng đều là thủng trăm ngàn lỗ, vẹn vẹn thăm dò tính một chiều, liền để cảnh vật chung quanh trở nên hoàn toàn khôn mặt. Liệt địa bạo hùng lực công kích là nổi danh khủng bố, lại thêm khoát trên người lấy đại địa khải giác, giống như là pháo đài di động, vô luận là phòng ngự còn là công kích đều có thể xương khủng bố, thật sự là đau đầu. Trong 10 người, có người không khỏi cảm thắn nói, giống, phát ra công kích, đại địa bạo hùng cũng tạm thời thu liễm lại đến chân trước hướng trên mặt đất mạnh mẽ nệt, đối với mọi người gào thét. Vừa mới đây chẳng qua là thị huy, mục đích chính là vì để bọn hắn biết khó mà lui, thật chiến đấu, khó tránh khỏi thương vong, chẳng tốt cho ai cả. Sư huynh, làm sao đây? Bên trong một người nhìn chầm chập liệt địa bạo hùng, không khỏi mở miệng hỏi. Lui, vẫn là không lùi, đây là một vấn đề. Vị sư huynh kia mi mắt hơi trao đảo một cái, rơi vào cách đó không xa một đóa hoa trên thân. Này đóa hoa mặt ngoài quanh quẩn lấy một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, ngoại hình cực giống cúc hoa, nhưng là nhan sắc lại là màu đỏ, lửa đỏ như lửa, vô cùng loa mắt. Liệt Diễm Cúc, đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả có chỗ tốt rất lớn, riêng là tại đột phá bình cảnh phương diện có kỳ hiệu. Sư huynh trầm giọng nói ra, mi đầu cao lại, rõ ràng là hỏa thuộc tính linh dược, tại sao lại là liệt địa bạo hùng đang thủ hộ? So với hung thu khác, liệt địa bạo hùng khó chơi trình độ rõ ràng cao hơn không ít. Không muốn ham chiến. Chúng ta trọng điểm tại liệt diễm cúc phía trên, đắc thủ sau lập tức rút lui. Sư huynh ánh mắt không ngừng lấp lẻ, hạ lệ. Giống. Nhìn thấy mọi người còn không rút đi, liệt địa bạo hùng tầm tình rõ ràng bắt đầu trở nên càng thêm bắt đầu cùng bạo, liên đối lây bốn phía khắp nơi đều tại rất nhỏ chấn động. Chuẩn bị chiến đấu. Những người này đều là thần sắc xếp chặt, linh lực điên cuồng trong thân thể vận chuyển. Trang diện một lần lâm vào tình trạng khẩn trương. Và anh. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới đều mạnh mẽ chấn Tại mọi người trận mắt ốc mồm nhìn soi mói, hư không đột nhiên vỡ ra một đạo dài một trượng lỗ hồng. Khoảng không vết nước không gian. Kia sư huynh đồng tử mạnh mẽ có lại, toàn thân đều run rẩy lên, bởi vì sợ, thanh âm đều biến đến bé nhọn. Mảnh không gian này không lại bởi vậy mà vỡ vụn A. Người khác cũng là mồ hôi lạnh ưa ra, mi mắt nhìn chầm chầm vết nước chỗ, sợ một cái hành động thiếu suy nghĩ liền để vết nước tiếp tục mở rộng. Không gian gì mạnh, nếu là thật sự khuyết tán ra đến, bọn họ hẳn phải chết Liền xem như cái kia liệt địa bạo hùng lúc này cũng an phận xuống tới, nó theo cái kia vết nước không gian bên trong cảm nhận được một cố để cho mình ngạt thở lực lượng, lực lượng này đủ để nghiền ép chính mình. Tại mọi người tâm thần bất định trong ánh mắt, vết nước chỗ lại là đi tới một người thư sinh bộ dáng xinh đẹp tiểu sinh, bên người còn mang theo một vị thiếu nữ xinh đẹp. Hai người này dĩ nhiên chính là dịch dung sau tô vũ cùng xương nhi. Tất cả mọi người là trong lòng rung mạnh, có thể theo trong cái khe không gian đi ra, người này tất nhiên là tuyệt thế cứng, giả. Trong lúc nhất thời liền ngẩn đầu dũng khí đều không có, đại khí không dám thở. Gấu sao? Tô Vũ ánh mắt đánh giá liệt địa bạo hùng, tiếp lấy nhìn về phía một bên thiếu nữ, muốn ăn tay gấu sao? Vâng anh! Cái kia liệt địa bạo hùng trong lúc đó cảm thấy một cố sát y đối với mình đánh tới, để toàn thân nó như nhuận ra, căn bản sinh không nổi tâm tư phản kháng chút nào, lập tức nằm dạp trên mặt đất, tội nghiệp nhìn lấy Tô Vũ. Thiếu nữ kia mi đầu cao lại, ánh mắt lộ ra suy tư, nói tiếp, gần đây luôn luôn ăn tay gấu Thay đổi khẩu vị đi. Được. Tô Vũ cười gật gật đầu, cùng lúc đó, liệt địa bạo hùng thân thể sức ép lên trận giảm, trong mắt mang theo cấp sau quãng đời còn lại may mắn, nam dạp trên mặt đất vô vô chính mình bộ ngược nhỏ. Tiền, tiền bối, chúng ta kia sư huynh chậm nửa ngày, kiên trì muốn mở miệng. Các ngươi sự việc ta đều rõ ràng, không cần nhiều lời. Tô Vũ khoát khoát tay, tiếp lấy ánh mắt thâm thúy nhìn lấy cái kia liệt diễm cúc, tựa như cảm khái nói ra, mỗi người sinh mệnh đều chỉ có một lần làm gì vì tham lam mà lẫn nhau báo thủ cái này liệt Diễm cúc chính là là các ngươi báo thủ căn bản là vạn ác chi Nguyên Tô Vũ Hiên ngang lẫm liệt nói tiếp lấy cánh tay nhấc lên một chút liệt diễm cúc ngay tại mọi người muốn rách cả mí mắt nhìn soi mói bay đến tô Vũ trong tay ta chính là đại vương Sơn tiêu giao tử cái này vạn ác chi nguyên thật sự là tà ác vô cùng nhiều loạn các ngươi tâm trí để cho các giết chóc lẫn nhau thì thay các ngươi nhận lấy không cần cảm ơn ta Tô Vũ một mặt thần thánh giảm dặc nói ra Ta cảm ơn ngươi mụi à, còn muốn mặt không muốn. chương 515, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, trông mong nhìn lấy Tô Vũ trong tay liệt diễm cúc. Thế nào, cái này vạn ác chi nguyên còn có người muốn sao? Tô Vũ nhìn lấy mọi người mở miệng hỏi, thanh em muốn hòa. Ha ha, không, loại vật này mê tâm trí người ta, khiến người ta tàn sát lẫn nhau, chỉ có tiền bối mới có thể trấn trụ. Vị sư huynh kêu lập tức vẻ mặt đau khổ cười nói. Không sai, không sai, tiền bối ngươi thu cất đi. ân không tệ, trẻ con là dễ dạy. Tô Vũ hài lòng gật gật đầu, Phật viết, ta không bằng địa ngục ai vào địa ngục, cùng để loại này vạn ác chi nguyên thai hỏa thế gian, không bằng liền để ta thu cất đi. Tô Vũ mang trên mặt trách trời thương dân thần sắc, tiếp lấy chậm dai đem liệt diễm cúc thu hồi. Còn có ngươi đầu này gấu, sau này tính tình táo bạo nên sửa đổi một chút, ngươi xem một chút chung quanh, vốn là nhiều sao xinh đẹp hoàn cảnh a thì như thế bị phá hư Tô Vũ trên mặt giống như lấy không đành lòng tiếp lấy ôn nhu vô vô liệt địa bạo hùng đầu. Ô ô ô liệt địa bạo hùng to lớn gấu đầu không chút do dự cùng điểm. Ha ha, tốt, các ngươi nhìn xem, cứ như vậy không liền không sao. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy thân hình loại lên, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Mười người kia cùng liệt địa bạo hùng một mặt một bức cùng nhìn nhau thật lâu, cuối cùng đều là cứng ngắc nghiêng đầu đi, mỗi người tán. Cái này mẹ nó tốt có đạo lý, không có vạn ác chi nguyên. Thật đúng là không đánh được đinh Chúc mừng ký chủ thu tập được một đầu cấp 7 hung thú liệt địa bạo hùng giải tỏa liệt địa bạo hùng Chúc mừng ký chủ thu tập được một đầu cấp 7 hung thú khen thưởng thể chất năm Chúc mừng ký chủ thu tập được một khoảng cấp 7 Linh dược liệt Diễm cúc giải tỏa liệt Diễm cúc hạt giống Chúc mừng ký chủ thu tập được một khoảng cấp 7 linh dược khen thưởng nộ tính năm nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh tô Vũ khỏe miệng nuết lên một tia đường cong trong lòng mừng thầm thú thần lực lượng tại dần dần biến mất Việc này không nên chậm trễ, phải nắm chặt thời gian. Thiên phủ bí cảnh một chỗ khác. Lục ghi, đem sao vàng thảo giao ra, chúng ta chẳng những vương thang ngươi, sẽ còn cho ngươi cả một đời đều dùng không hết linh thạch. Lúc này, một vị trung niên nam tử chính tại điên cuồng chạy trốn, mà tại hắn phía sau, đang có lấy 5 người đang đuổi chủ, bên trong một vị lao giả vừa đuổi vừa hô. Ha ha ha, thần lâm, như ngươi loại này lời nói cũng muốn gặp ta. Mà lại, chỉ bằng các ngươi... Thật sự cho rằng có thể đổi kịp ta sao? Lục ly một bên chạy trước một bên cười lạnh, hắn thân thể tựa như không có trọng lượng, trên không chung như là phi điểu, tốc độ nhẹ nhàng lại nhanh chóng. Lục ly, chúng ta biết ngươi khinh công tuyệt đỉnh, thâu vương xưng hào danh bất hư chuyển, chúng ta không oán không cửu, chỉ là muốn lấy đồ vật trao đổi a Tần lâm tiếp tục mở miệng khuyên nụ, thanh âm bên trong tràn đầy mê hoặc chi ý. Được a các ngươi đổi kịp ta lại nói. Lục ly lạnh lùng nói ra, tốc độ trở nên càng gấp. Ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thân Pháp cho dù tốt, cũng quyết định trốn không thoát chúng ta 5 người đổi bắt. Thần Lâm nhướng mày quát lạnh nói. Lao ra hỏa, chỉ cần ta dừng lại thì sẽ lập tức lâm vào các ngươi vây quanh, ngươi cảm thấy ta khả năng tin ngươi sao. Lục ly thanh em bên trong mang theo dễ cận, cổ tay dùng sức, một khỏa kim sắc tiểu Thảo thì xuất hiện tại hắn trong tay. Lắc lác nói ra, đuổi kịp ta, cây này Thảo cũng là ngươi. Thảo trọng lượng cần phải rất nhẹ mới đúng. Nhưng là cây này thảo rõ ràng khác biệt, toàn thân kim sắc, như là làm bằng vàng thành, còn có trọng lượng. Theo đuổi ta à, ha ha ha lục ly đối với mình khinh công cực độ tự tin, đắc ý không được. Qua một lúc, hắn gọi tiếng thì im bặt mà dừng, liền chạy trốn thân hình đều không khống chế được dừng lại. Dầm dầm rầm Ha ha ha, lục ly, cái này ngươi trốn không thoát. Tần lâm năm người tại thời khắc này trực tiếp đem lục ly vây quanh ở trung tâm, nam đạo khí tức gắt gao tập trung vào hắn. Ngươi đã không trốn được. Đem sao vàng thảo giao ra đầy cho ta. Nhưng mà, lục ly tựa như không có nghe được hắn lời nói, ngơ ngác nhìn lấy rông tuyết tay, một mặt một bước. Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Hắn rất xác định trong tay mình nguyên bản còn nắm sao vàng thảo, thì như thế rất là kỳ lạ biến mất. Lục ly. Tân lâm bị không để ý tới, sắc mặt có chút khó chịu, tiếp tục nghiêm nghị quát. Sao vàng thảo không tại ta trên tay? Lục ly mặt mũi tràn đầy cười khổ, nội tâm kém chút sụp đổ. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu hài từ sao? Chúng ta vừa mới rõ ràng mới nhìn đến. Tân lâm đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy giận quá thành cười, cảm thấy mình đã quy nhận cực lớn vũ nhục Thật không tại lục ly kém chút khóc lên, bày ra buông bàn tay, cho tới bây giờ không có như thế bị khuất qua. Không ở đây ngươi trên tay, vậy khẳng định bị ngươi giấu ở địa phương khác. Tân lâm vô cùng chắc chắn nói ra. Hắn không có lừa ngươi, sao vàng thảo tại ta trên tay? Đúng lúc này, trong hư không lại chuyển tới một thanh âm. Nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một vị nam tử áo xanh cùng một tên bạch đi nữ tử chính treo lơ lửng giữa trời, tại trong tay nam tử, thình lình cầm sao vàng thảo. Ta chính là Đại Vương Sơn Tiêu Giao Tử, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cái này sao vàng thảo để chư vị truy đổi tướng giết, là vạn ác chi nguyên, liền từ ta thu nó đi. Tô Vũ một mặt nghiêm nghị, ngữ khí thần thánh nói ra. Đại Vương Sơn Tiêu Giao Tử. Mọi người nào tử đều không thể lấy lại tinh thần, lẫn nhau nhìn xem còn không có theo mộng bức trong trạng thái tỉnh lại. Cái này mẹ nó ai vậy? Bất quá, không quan tâm tên này là ai, hắn nhất định là đến đoạt sao vàng thảo. Tên này thật biết diễn bức a Có người nhìn lấy tô vũ, không khỏi những mày, mở miệng nói. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là đại vương Sơn còn là tiểu vương núi, nói chung, đem sao vàng thảo giao ra đầy cho ta. Thần lâm lạnh lùng nhìn lấy tô vũ, điềm nhiên nói. Ngu xuân mất khôn, xem ra các ngươi là bị sao vàng thảo mê hoặc thần chí, nhập ma đạo Tô Vũ lắp đầu, một mặt chính khí lâm nhiên, tiếp lấy toàn thân khí thế mạnh mẽ thả. Và anh, sáu người kia toàn thân đều là mạnh mẽ chấn, vẹn vẹn trong nháy mắt, toàn thân đều bị mồ hôi chỗ thâm ướp, liền hoạt động một đầu ngón tay đều khó khăn. Cái này hoàn toàn là đến từ bản năng hoảng sợ, như là mặt với thiên địch, hoàn toàn bị nghiền ép. Vừa mới ta đã đem cái này vạn ác chi nguyên lưu tại các người bên trong thân thể tham làm chi khí cho thanh trừ, hiện tại các ngươi cảm giác như thế nào? Tô Vũ hơi hiếp mắt chử, mở miệng hỏi Nhiều, đa tạ tiền bối, ta cảm giác tốt nhiều, vừa mới vô ý mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Tần Lâm Tâm đều kém chút nhảy ra, cũng coi là cơ chí, lập tức mở miệng nói ra, trên mặt còn một mặt cảm kích. Bực này ta vật tự nhiên muốn từ tiền bối bảo quản mới là sự chọn lựa tốt nhất, lưu lạc thế gian, sẽ chỉ làm mọi người giết hại lẫn nhau, thế giới đại loạn. Tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu, nhau nhau mở miệng ứng hòa lấy. Trẻ con là dễ dạy. Tô Vũ Hải lòng gật gật đầu. Các ngươi không cần cảm ơn ta, cứu người chính là ta bạn phận, ta đi vậy. Mắt thấy tô vũ thân ảnh biến mất, mọi người lúc này mới thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Đạm ấu. cảm ơn ngươi mùa A, còn có thể càng vô sỉ điểm sao. chương 516, Tiêu Giao Tử Dâm Uy. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu tập được một khỏa cấp 7 linh dược sao vàng thảo, giải tỏa sao vàng thảo hạt giống. Chúc mừng ký chủ thu tập được một khỏa cấp 7 linh dược, khen thưởng thiên phú 5. Tô vũ bên trong thân thể có thu thần chi lực Tại thần thức bao trùn phía dưới, tốc độ của hắn như là thuần gì, chỉ cần nơi nào có lấy vạn ác chi nguyên quay phá, hắn thì lập tức sẽ xuất hiện, rồi mới lấy chính nghĩa thủ đoạn, đến hóa giải trận này hơn đoán. Các vị, vì cái này bản vũ ký thế mà thì tự giết lẫn nhau, thật là không nên, cái này vạn ác chi nguyên ta thì nhận lấy. Thì như thế một gốc linh dược thế mà thì để cho các người đồng môn tương tàn, thật sự là làm cho lòng người đau nhức cái này vạn ác chi nguyên ta nhất định phải nhận lấy. Tìm tới bí cảnh sau thế mà trở mặt vô tình, chuẩn bị lấy cái chết đánh đổi. Cái này bí cảnh thật sự là tà ác vô cùng, ta thì nhận lấy. Rất nhanh, tô vũ anh hùng sự tích liền bắt đầu tại thiên phủ bí cảnh bên trong lưu truyền, khiến người ta nghe đến đã biến sắc, từng cái tránh không kịp. Ngay tại một chỗ, hai đội nhân mã đang vì một gốc linh dược ràng co. Có điều gần là đối với chỉ 10 giây sau, bọn họ chính là nhìn nhau cười một tiếng. Ha ha ha ha, gặp lại tức là hữu duyên không biết các hạ tôn tính đại danh. Tại hạ chớ chương phong, xin hỏi các hạ tục danh. Nguyên lai like là Mạc huynh, kính đã lâu kính đã lâu, tại hạ Bạch Diệp. Bạch huynh, thất kính thất kính, vì cái này gốc linh dược thương tổn hại giữa chúng ta thuần chân hữu nghị thật sự là không nên, không bằng trước thu lại, thương lượng phân phối như thế nào. Ha ha ha, Mạc huynh thật sự là ta chi kỷ, đúng lản nên như thế. Cái này hai đội nhân ma ăn nhịp với nhau, cười ha ha lấy, trong nháy mắt liền thành bằng hữu, ôn tồn thương lượng vấn đề phân phối. Giống loại hiện tượng này quả thực là khắp nơi có thể thấy được, rất nhiều không quen nhau võ giả, đối mặt linh dược cùng bảo vật, gặp mặt chuyện thứ nhất không phải cái lộn cùng tranh đấu, mà chính là trực tiếp thành bằng hữu cộng đồng đem bảo vật thu hồi, sau đó lại thương lượng vấn đề phân phối. Bọn họ từng cái trên mặt đều mang nhất là chân thành nụ cười, nhưng là nội tâm lại là sụp đổ. Đạm ấu, không làm như vậy không được à, mặc kệ thế nào nói, dù sao cũng so bị cái kia cái gì gọi tiêu giao tử tịch thu mạnh. Đương nhiên, Trong lúc đó còn có một số nhỏ người có thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tinh thần, sẽ chủ động để tiêu giao tử tham dự bên trong, trực tiếp giao nạp tịch thu. Năm ngày sau đó, Tô Vũ liền phát hiện vấn đề này, cái này một mảnh khu vực võ giả thế mà đều thành bằng hữu đặc biệt là tại gặp được linh dược thời điểm, cái kia phần thân mật kình, theo thân huynh đệ. Đại vương Sơn tiêu giao tử dâm y tuyệt đối là xâm nhập nhân tâm, không ai dám ngốc nịch. Vũ ca ca, ngươi thật lợi hại a tại ngươi sửa chỉ phía dưới Trong này tất cả mọi người trở nên hào hữu tốt. Sương Nhi trong mắt mang theo ánh sáng, như là chấm nhỏ, vô cùng sùng bái nhìn lấy Tô Vũ. Khu khu, đó là... Tô Vũ ho nhẹ hai tiếng, mặt không đỏ tim không đập, người tính bản thiện. Nếu là không có những thứ này vạn ác chi nguyên quay phá, như vậy giữa người với người đem không có chiến tranh, thế giới sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. hoa Vũ ca ca, người thật giỏi. Như thế nhiều ngày, Tô Vũ có thể nói là thu hoạch tương đối khá chẳng những thu thập giò xét linh dược càng đem chung quanh hung thú đều cho thai hỏa mấy lần toàn thuộc tính lại tăng vụt một đoạn Nhưng mà, đúng lúc này Tô Vũ mi đầu lại là mạnh mẽ nhăn ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng trong mắt lóe lên một tia tinh quang Vốn trước khi đến tại thú thần bí cảnh bên trong thiết thắp tuy nhiên sạch biện pháp tìm tới Tô Vũ nhưng lại còn có thể liên hệ với theo lý thuyết thiết thắp cần phải thì ở phụ cận đây mới đúng Nhưng mà, theo Tô Vũ đi ra sau này Thiết tháp cùng Tô Vũ tín hiệu ngược lại trực tiếp gián đoạn, mặc cho Tô Vũ như thế nào kêu gọi, thiết tháp đều không có chút nào đáp lại. Ngay tại vừa mới, Tô Vũ rốt cục mơ hồ cảm ứng được thiết tháp một tia khí tức, xem ra tựa như là bị vây ở một nơi nào đó a. Thiết tháp thực lực tuy nhiên sạch đến bán thần, nhưng là cũng coi là đứng đầu cường giả, chí ít tại Vũ thành phía trên, cái này Thập Vạn Đại Sơn thật sự là cổ quái, lại có địa phương có thể vây khốn hắn. Lần này thu hoạch đã rất nhiều mà lại thú thần lực lượng đã gần như biến mất. Tô Vũ thân thể chậm rãi rơi xuống, lại lần nữa khôi phục vốn là dung mạo, chuẩn bị mang theo Sương Nhi đi thiết tháp nơi đó nhìn xem. Trên đường đi, Tô Vũ nhiều lần thử nghiệm lại lần nữa cùng thiết tháp giao lưu, nhưng mà thiết tháp lại là lại biến mất, không có chút nào đáp lại. Theo cái phương hướng này, cái này vừa đi, lại là năm ngày, cảnh vật chung quanh cũng không có biến hóa gì, có điều cây cỏ lại là càng thêm mạnh, cỏ dại cao độ chí ít cao nửa tức có thừa. Vũ Ca, ca Chúng ta đi nơi nào? Sương Nhi trên đường đi hào hứng cũng rất cao, chỉ muốn đi theo Tô Vũ, thì vô cùng thỏa mãn. Tìm một người. Tô Vũ trả lời, ánh mắt lại là không ngừng đánh giá bốn phía, căn cứ thiết tháp chuyển đến tín hiệu, cần phải thì ở phụ cận đây mới đúng, nhưng là là bởi vì liên hệ gián đoạn, Tô Vũ căn bản không có cách nào xác định vị trí cụ thể. Thần bí thương nhân. Đúng lúc này, một chút như có như không thanh âm chuyển đến, để Tô Vũ mi đầu hơi nhíu. Thần bí thương nhân là Tô Vũ tại chư thần chiến trường thân trên phần, nghĩ không ra lại có thể có người nhận ra mình. Thần bí thương nhân. Lại là một tiếng kêu gọi chuyển đến, Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn mình dưới chân một đóa tiểu hồng hoa. Tịch nguyệt. Tô Vũ ngồi sổn người xuống, nhìn lên trước mặt tiểu hồng hoa, không khỏi kinh ngạc nói. Là ta, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức tới ngay. Tiểu hồng hoa theo gió chập trờn, chuyển ra tịch nguyệt thanh âm. Như thế thần kỳ, thế mà làm cho hoa cỏ mở miệng Đây quả thực là tốt nhất truyền tin viên A. Dù sao không có việc gì nhiều, Tô Vũ thì đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ đợi. Thần bí thương nhân. Nửa chén trà nhỏ thời gian, tịch nguyệt mặc lấy một thân thanh sắc lửa mỏng váy xuất hiện tại Tô Vũ trong tầm mắt, tại nàng phía sau, còn theo lờ kẻ cùng ảnh trì. Lúc này Xương Nhi cũng không phải là vốn là dung mạo, cho nên cũng không có gây nên bọn họ chú ý. Thần bí thương nhân, ta muốn hỏi ngươi một việc. Tịch nguyệt nhanh chóng đi đến Tô Vũ trước mặt, mở miệng nói ra Nhìn ra, nàng hẳn là từ đằng xa chạy đến, tiểu thở Phi phò, chóp mũi có một chút xíu đổ mồ hôi. Đang khi nói chuyện, nàng còn xuất ra 1000 mai thượng phẩm linh thạch, đưa cho Tô Vũ, quy cụ ta hiểu, một vấn đề 1000 mai thượng phẩm linh thạch, đây là trả thù lao. Ngươi là muốn hỏi sư huynh của ta sự việc ra. Tô Vũ cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy linh thạch, mở miệng hỏi, "Không sai, ngươi biết ta đại ca ca ở nơi nào sao?" Tinh nguyệt thần sắc siết chặt, Khẩn Trương nhìn chầm chằm Tô Vũ, vội vàng nói, Ta đại ca ca tại cùng lũ sợ ở đối chiến bên trong thụ thương, ta muốn thấy nhìn hắn hiện tại làm sao, nhưng là ta thế nào tìm cũng không tìm tới. Ngươi có câu thông hoa cỏ năng lực. Tô Vũ trong mắt lóe ẩn ý ánh sáng màu, mở miệng hỏi. Tình nguyệt gật gật đầu, tiếp lấy lo lắng nói, ta có thể cùng thực vật câu thông giao lưu, có thể thông qua bọn họ tìm người, nhưng là ta hỏi qua phương viên mấy vạn giảm thực vật, thế mà đều chưa từng gặp qua ta đại ca ca. Phương viên mấy vạn giảm. Tô Vũ giật mình trong lòng. Không khỏi kinh ngạc nhìn Tịch Nguyệt liếc một chút, nghĩ không ra tiểu nha đầu này như thế có bền lòng. Chương 517, huyết ú thảo. Tịch Nguyệt tốt xấu đạt được tự nhiên nữ thần truyền thừa, có thể làm cho nàng trong mắt có mỏi mệt, hiển nhiên không phải vì đổi tới Tô Vũ bên này, hẳn là bởi vì một mực đang vận dụng hoa có tìm kiếm độc cô cầu bại duyên cớ. Tiểu cô nương này thật sự là quá câu chấp điểm. Tô Vũ trong lòng cảm thán, trầm ngâm một lát, lại làm mở miệng nói ra, "Ngươi yên tâm đi, sư huynh của ta không có việc gì." Có điều ngươi xuất hiện đến vừa vạn, sư huynh của ta thủ hạ giống như bị vây ở một chỗ. Thủ hạ. tình Nguyệt hơi sướng sở, tiếp lấy câu mày nói, ý ngươi là vị kia đại khối đầu thúc thúc. Không sai. Tô Vũ gật gật đầu, nói tiếp, ta cảm giác được hắn cần phải liền tại phụ cận, ngươi có hay không thấy qua. Tịch Nguyệt hơi hơi lấp đầu, nếu là nhìn thấy đại khối đầu thúc thúc ta khẳng định sẽ có ấn tượng. Trong vòng nhìn rắm đều tìm tới, không có lý do không có phát hiện thiết tháp A. Tô Vũ trong lòng hơi động, hỏi tiếp Vậy ngươi có phát hiện hay không qua cái gì khả nghi địa phương? Khả nghi địa phương. tình Nguyệt lộ ra vẻ suy tư, tiếp lấy vang lên tây nam phương hướng. Ở nơi đó giống như có cái gì đồ vật có thể che đậy thần thức, chỉ còn lại có nơi đó ta còn không có đi tìm. Che đậy thần thức. Vậy liền đúng. Các ngươi chuẩn bị đến nơi nào sao? Mắt thấy tô vũ chuẩn bị xuất phát, tình Nguyệt vội vàng hỏi nói. Không sai. Vậy ta cũng đi cùng đi, nói không chừng vị kia đại khối đầu thúc thúc biết ta đại ca ca ở nơi nào. Tịnh Nguyệt nói, liền chuẩn bị đổi theo. Nhiều cô nương tốt ta, bạch phú Mỹ, cộng thêm tâm địa thiệt lương. Tô Vũ nội tâm có chút xấu hổ, người ta giúp mình đại ân, chính mình thế mà còn thu người ta 1.000 mai linh thạch trả thù lao, xấu hổ, xấu hổ A Một hàng năm người ăn nhịp với nhau, cùng nhau hướng về Tây Nam phương hướng hành tẩu. Trên đường đi, tịnh Nguyệt miệng liền không có ngừng qua, một mực đang hỏi đến Tô Vũ đại ca hắn ca học nghệ lúc tình huống, mà Tô Vũ cũng không phải ăn thiệt chủ Mặt không đỏ tim không đập từng cái trả lời, một vấn đề 1.000 mai thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ linh thạch thu đến mọi tay, Tịch Nguyệt nghe được vui vẻ, đây chính là cả hai cùng có lợi. Đúng lúc này, Tô Vũ cùng Tịch Nguyệt cước bộ đồng thời chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước, tại bọn họ cảm giác bên trong, phía trước nhưng là là có không ít người, mà lại tựa như tại cái lộn lấy cái gì. Tịch Nguyệt nhắm lại chính mình mi mì mắt, một lát sau đột nhiên mở ra, có chút giật mình mở miệng nói, phía trước có một gốc huyết đu thảo. Đu thảo Cấp 7 linh dược, nghe đồn nói, sử dụng huyết ưu thảo có thể luyện chế gia đăng dược, để cao người ngộ tính. Ngộ tính, liên quan đến một người võ đạo tiềm lực, riêng là cái này một hạng cũng đủ để cho đại đa số võ giả điên cuồng. Mà lại, huyết u thảo còn có một cái đặc tính, thì cùng nó tên một dạng, giống như ưu linh. Cùng đồng dạng linh dược khác biệt, huyết ưu thảo chẳng những không có dế cây, hơn nữa còn hội tùy y biến hóa chính mình sinh trưởng vị trí, tại có người muốn hái nó thời điểm có thể kịp thời tránh tranh né. Huyết U Thảo công hiệu cường đại, mà rất khó bắt được, bởi vậy thành cực hy hữu linh dược, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lại lần nữa hành tẩu chén trà nhỏ thời gian, phía trước cảnh tượng đột nhiên hiểu rõ, không còn là cỏ dại rầm rạp, liền cây cối đều biến đến thưa thớt. Phía trước là một tòa loạn thạch sơn, quái thạch đá lỏng trợm. Tại loạn trong đá, đứng trước lấy một gốc màu xanh biếc tiểu thảo, cỏ này thế nào xem xét cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện. Cỏ này bề ngoài tựa như hất lên ánh sáng mặt trời, có linh tính. Huyện đu thảo, là từ ba khỏa tiểu thảo liên nhau, xanh tươi vô cùng, dễ cây vì màu vàng nhạt, linh tính mười phần. Cảm thụ được đuổi cỏ này chung quanh linh khí, tại phối hợp huyện đu thảo dấu hiệu, đuổi cỏ này đúng là huyện đu thảo không thể nghi ngờ. Lúc này, tại huyện đu thảo phía dưới, đang có lấy mười mấy người tại cẩn thận từng ly từng tí tới gần, chuẩn bị áp dụng bát. Theo mặc lấy đến xem, mười mấy người này hẳn là phân thuộc hai đội nhân mã Nghe được động tính, cái kia hai đội nhân mã cùng nhau xoay người lại, nhìn về phía tô vũ phương hướng, không hẹn mà cùng làm một dấu tay chớ lên tiếng, một mặt khẩn thiết. Ừ không chảo. Đúng lúc này, bên trong một người cấp tốc nghiêng đầu đi, khuất trưởng thành trảo, toàn thân linh lực bạo dũng, đối với huyện đũ thảo trộm tới. Cái này móng nuốt không có tiếng động, lại ẩn chứa cấm cô chi lực, bình thường người quyết định rất khó chạy thoát. Nhưng mà, ngay tại cái này móng nuốt sắp bắt đến huyện đũ thảo lúc. Cái kia thảo bóng người lại là tại trước mắt bao người hóa thành tàn ảnh, thì như thế biến mất. Nô dụng, ngươi ý gì? Một người khác lập tức trợn quất lên. Dương huynh đừng hội, ta chỉ là muốn mau chóng bắt lấy viễn đú thảo, đến lúc đó bạc đại không ngươi. Nô dụng một mặt hầm hực, mở miệng nói ra. Hy vọng như thế, nếu là ngươi muốn nuốt riêng, đừng trách ta đưa tới tiêu giao tử, đến lúc đó mọi người người nào cũng không chiếm được. Dương huynh nói giỡn, nô mô quyết định không biết cái này sao làm. Hai người kia cãi lộn hai câu, tiếp lấy liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cười lên ha hả, thì như thế vai ôm vai dựa chung một chỗ, tiếp lấy ý cười đầy mặt hướng tô vũ bên này đi tới, trong nháy mắt như là quan hệ lớn nhất bạn bè thân thiết. Về phần bọn hắn mỗi người tâm lý đang suy nghĩ cái gì, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Huynh đài, tại hạng lô dụng, chúng ta có thể cộng đồng phát hiện cái này gốc huyện đu thảo cũng là duyên phận, chờ bắt được, chúng ta chia đẻ ợ. Tại hạ dương vĩ, nô huynh nói không sai. Chúng ta không cần vì loại này vạn ác chi nguyên thương tổn hòa khí, đến lúc đó tất nhiên sẽ không để cho huynh đài ăn thiệt hỏi. Hai người này thái độ nói không nên lời bạn tốt, tốt giống như Tô Vũ cũng là huynh đệ bọn họ. Cái này lời thoại rất quen thuộc, không khó coi ra, cái này ngô dụng cùng dương vĩ lâm thời tổ hợp lại cũng là bất đắc dĩ, khuất phục tại tiêu giao tử dưới dâm uy. Tình nguyệt đối với loại hiện tượng này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, liên quan tới tiêu giao tử nghe đồn, tại đây một mảnh khu vực lưu truyền rất rộng Bọn họ còn đang thương lượng vấn đề phân phối, thật tình không biết tiêu giao tử liền tại bọn hắn trước mặt. Huyện Vũ Thảo ở nơi đó. Có người thấp dọng quát, hương phấn chỉ hướng một chỗ. Bạch. Tất cả mọi người nhìn sang, đã thấy từ loạn thạch sơn một bên khác, Huyện Ú Thảo đang lặng lặng địa thủ tại một cái thạch đầu phía sau. Mọi người im lặng, chúng ta lên. Nô dụng cùng dương vĩ mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Huyện Ú Thảo, chầm dại đến gần, linh lực che tại bàn tay, tùy theo chuẩn bị xuất thủ. thật kỳ quái Ta thế mà không có cách nào cùng huyện đũ thảo cầu thông. Tịch Nguyệt thì đứng tại chỗ, không khỏi nữ mày nói ra, trong mắt chàn đầy nghi hoặc. Tự nhiên nữ thần có thể khống chế linh dược sinh trưởng bởi vậy liền xem như sử dụng linh dược, cũng cũng sẽ không đối linh dược tạo thành tổn hao nhiều hao tổn, mà lại linh dược trời sinh nên thông ra gặp nhau gần tự nhiên nữ thần mới đúng. mặc kệ, ta cũng phải bắt cho được nó. Tịch Nguyệt cắn cắn ngôi, cái kêu huyện đũ thảo phụ cận cỏ dại liền bắt đầu phi tốc sinh trưởng Đồng thời không ngừng mà hướng về Huệ Đỗ thảo kéo dài. Lên. Nô Dụng cùng Dương Vĩ đồng thời khẽ quát một tiếng, như là hai con chim lớn, thân pháp vận dụng đến cực hạn, tránh gấp phía dưới, hướng về Huệ Đỗ thảo đánh tới. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt cũng là khống chế tự nhiên chi lực, vô số cỏ dại cùng dây leo phi phytotoxin sinh trưởng, liên đối lấy nô Dụng cùng Dương Vĩ hai người cùng nhau bao quẩn đi vào. Chương 518: Kinh biến, dụ hoặc bẫy dập. Commoner. Dương Vĩ cùng nô Dụng hai người xinh xinh bị trói buộc chung một chỗ. Mặc cho như thế nào tránh thoát đều dậy không ra Mà lại càng bó càng chặt Mặt rắn mặt Chăm chú địa dựa chung một chỗ Huynh đại Chúng ta nhưng là Minh Hữu A Ngươi đây là ý gì Hai người kia nhất thời thì gấp Mở miệng la hét nói Mi mắt nhìn chầm chầm tô vũ Cảm thấy có xin tha thứ ý tứ Huynh đại Ngươi cũng không muốn đưa tới tiêu giao tử đi Dạng này chẳng tốt cho hai cả Dạng này hai chúng ta chỉ cần bà phần phần ngươi 40% như thế nào Các người nói với ta không dùng Tô Vũ nhún núm vai, nhìn về phía một bên tịch nguyệt. Tịch nguyệt không có ý tứ le le chiếc lơi thơm tho nói tiếp, không có ý tứ, nhất thời không có nắm giữ tốt cường độ. Theo dây leo thối lui, hai người kia đều là tim đập nhanh nhìn tịch nguyệt liếc một chút, rõ ràng trở nên câu buộc Vừa mới dây leo cũng không biết chỉ cái gì chất liệu, hai bọn họ cũng coi là cao thủ, thế mà không tránh thoát, mà lại theo dây leo càng bó càng chặt, trong cơ thể của bọn họ linh lực đều biến đến ngưng trệ. Trang diện nhất thời trở nên an tính lại. Tất cả mọi người chỉ là yên tĩnh tìm kiếm lấy. Huyết Ú Thảo ở nơi đó. Lại có người la hét nói. Đã thấy, tại cách đó không xa, Huyết Ú Thảo đứng trước tại rất thưa thất trong bụi cỏ dại, tuy nhiên cùng là Thảo, nhưng lại như là hạc giữa bầy gà, vô cùng xuất chúng Lần này, mọi người không dám tùy tiện xuất thủ, nhau nhau nhìn về phía tình nguyệt. Nhìn ta. tình nguyệt thấp giọng nói, tiếp theo, trong bụi cỏ dại kia Thảo đều rất giống có sinh mệnh, không có tiếng động, giống như một đạo nói cây roi. Quay trung quanh tại huyện Đũ Thảo trung quanh, trong nháy mắt liền đem huyện đú Thảo bao khỏa ở chính giữa. Bắt lấy sao? Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng. Nhưng mà, rất nhanh huyện Đũ Thảo lại lại lần nữa xuất hiện tại cách đó không xa, như là trào phúng. Huyện Đũ Thảo, nặng tại một cái ảo tưởng chữ, khả năng ngươi tuy nhiên nhìn thấy, nhưng thực cái kia đã là một cái hư ảnh. Nô dụng cao mày mở miệng nói ra, không khỏi có chút nhục trí, muốn tóm lấy nó thật sự là rất khó khăn. Nó lại làm sao? Mỗi lần di động khoảng cách đều có hạn, mà lại chỉ cần tìm được nó di động quy luật, muốn bắt được cũng không khó. Dương vĩ lại là nhìn chầm chầm huyện đú thảo, liếm liếm đầu lưới mình. Tình Nguyệt gật gật đầu, nhắc nhở, huyện đú thảo mỗi lần biến ảo vị trí trung gian đều sẽ có một đoạn thời gian khoảng cách, chỉ cần có thể trước tiên tìm tới nó di động địa điểm, liền có thể bắt lấy. Mọi người cùng nhau xuất thủ, nhất định có cơ hội. Tất cả mọi người là nhiệt tình 10 phần, bắt đầu ở phụ cận di động tới, một khi huyện đú thảo hiện ra thân hình liền sẽ trước tiên nhào tới. tình Nguyệt hai mắt nhắm lại, thông qua tự nhiên chi lực cảm ứng đến ngoại giới, chung quanh thực vật đều trở thành hắn mi mắt cùng cánh tay, bày ra lực lượng làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà tròn váng. Nhưng mà, mặc cho mọi người cố gắng như thế nào, huyết ưu thảo lại luôn có thể tùy tiện thoát khỏi mọi người dây dưa, không ngừng di động phương vị. Ở nơi đó, lại có người hoảng sợ nói, tiếp lấy đứng dậy bay nhào tới. Nơi đó, Tô Vũ vẫn luôn chỉ là ở một bên yên tình nhìn lấy. Hắn luôn cảm thấy cái này huyện ưu thảo không giống bình thường, cho hắn một loại nói không ra cảm giác, mà lại nó di động phương hướng đều là cùng một cái phương hướng, tựa như tận lực tại dẫn đạo giả mọi người đi một chỗ. Thậm chí, huyện ưu thảo sẽ còn tận lực ra người hiện tại nhóm phụ cận, dùng cái này đến để cao mọi người bắt nó nhiệt tình. Tất cả mọi người trầm mê ở bắt, cũng không có ý thức được điểm này, tô vũ làm người đứng xem, rất dễ dàng liền phát hiện điểm này. Bất tri bất giác, cảnh vật chung quanh lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Nguyên bản thưa thất cây cối lại lần nữa trở nên dày đặc, mà cỏ dại ngược lại trở nên thưa thớt. Mà lại, những thứ này cây cối theo thân cành đến lá cây rõ ràng đều là màu xanh lá, cao lớn thẳng tắp, nhìn rất không tầm thường. Hi hi ha ha, chơi vui, chơi vui. Đúng lúc này, cái kia một làm cho người ta nhóm bắt huyện đú thảo lại là nói ra lời, làm cho tất cả mọi người đều là sức sở, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chấn động vô cùng. Tại mọi người trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, cái kêu huyện đú thảo lắc mình biến hóa Thế mà biến thành một cái bích người tí hon màu xanh lục, tên tiểu nhân này có tay có chân, lại không có mặt, chính dương dương đắc ý đối với mọi người hoa chân mua tay. Nó không phải huyến đú thảo. Nơi này là chỗ nào? Mọi người lúc này mới chú ý tới cảnh vật chung quanh nhau nhau kinh hô lên. Thế mà còn muốn lấy bắt ta, nhất định phải làm cho các ngươi nhìn xem ta lợi hại. Cái kia tiểu nhân vấy vây tay nhỏ, nắm nắm tay nhỏ, tiếp lấy thả người nhảy một cái thế mà thì cái này dung nhập ngôi thân cây tối thân cảnh bên trong. Đánh bọn họ. Nương theo lấy non nốt thanh âm, chung quanh cây cối thế mà bắt đầu toát ra trong suốt lục quang. Cảnh tượng này rất đẹp, nhưng là mọi người trong lòng nhắc lên, một cố cảm giác nguy cơ bao phủ ở trong lòng. Mọi người cẩn thận. Đúng lúc này, những cây đó nhánh thế mà nhao nhao bắt đầu rời động đồng thời không ngừng mà kéo dài. Đây là chuyện thế nào? Có người không khỏi hoảng sợ nói, ngầm đầu nhìn không ngừng rủ xuống nhánh cây, rồi mới trong chốc lát thì hướng về trên người hắn quấn quanh mà đi. Tại nhánh cây cuối cùng thì là hóa thành gai nhọn đâm vào hắn bắp đùi bên trong. a Cứu ta! Dương Vĩ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh nở nang đại kiếm, phất tay đối với nhánh cây này chém tới. Nhưng mà, đại thụ phản phất như phát điên có đem còn lại nhánh cây mở rộng tới. Những cây đó nhánh như là từng đôi khủng bố cự thủ, bao phủ trên thế gian. Ai có thể nghĩ tới, vì bắt một cái huyện lũ thảo, thế mà thân ở đến loại này cự đại trong nguy cơ. Mọi người nhao nhao cầm ra bản thân binh khí. Một bên để phòng chỉ hướng chính mình vọt tới nhanh cây, chiều ứng lẫn nhau lấy, một bên chậm chạp hướng sau triệt hồi. Cũng may, nhánh cây này cũng không có quá mức cứng rắn, dựa vào mọi người thực lực, có thể chặt đứt, chỉ cần phòng bị nhánh cây cuối cùng gai nhọn liền có thể cam đoan chính mình an toàn. Nhưng là... thu quá nhiều. Bọn họ đến lúc sau đã xâm nhập nội địa, chung quanh tất cả đều là đếm nên trốn nơi nào. Hi hi, chơi vui, chơi vui. Đánh bọn họ, đánh bọn họ. trong hư không Còn có cái kia đạo non nớt thanh âm, không ngừng mà đang vàng vọc lấy. Đếm không hết nhánh cây hướng bọn họ đánh tới, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, úp còn không mang nổi mình úp. a lại có người bị cây cối chỗ của lấy, cuối cùng gai nhọn trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn, ngay sau đó, càng nhiều nhánh cây hướng về hắn cuốn quanh mà đi. Ta linh lực. Người kia sắc mặt biến đổi lớn, không khỏi lên tiếng kinh hồ, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm hoàng sợ. Ta linh lực đang trôi qua. Những thứ này cây tối có thể hấp thu người linh lực. Người kêu cảm thụ được trong cơ thể mình điên cuồng trôi qua linh lực, trên mặt bắt đầu mang theo trước đó chưa từng có hoàng sợ, tiếp lấy bản năng cầu sinh bạo phát, linh lực bạo dũng, điên cuồng khua tay trong tay đào, đem quanh thân nhánh cây cho chặt đứt. Thoát khốn mà ra, hắn cũng không có cấp sau quãng đời còn lại vui sướng, mà chính là thối lui đến trong đám người, một mặt vẻ mệt mỏi, cầu khẩn nhìn lấy mọi người, hy vọng có người có thể cứu hắn. Bị đâm nhập sau, một khi vận dụng linh lực Những thứ này cây cối hấp thu linh lực tốc độ thì sẽ nhanh hơn. Người kia tiếp tục nói, hiển nhiên vừa mới một cách kia, trong cơ thể hắn linh lực đã còn thừa không có mấy. chương 519, cổ thụ che trời. Là tử vong xâm lâm. Nô dụng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, toàn thân đều đang rút rẩy. Đây là thập vạn đại sơn bên trong cấm địa, tử vong xâm lâm. Thập vạn đại sơn bản thân thì ngũ châu đại lục cấm địa, mà tử vong Sâm lâm càng là thập vạn đại sơn bên trong cấm địa, sự đáng sợ có thể nghĩ song song Chết chắc, chúng ta chết chắc, nghe đồn liền xem như vũ thánh tiến vào nơi này, cũng đều không có cách nào sống mà đi ra đi. Không ít người trong nháy mắt thì hoảng, một mặt tuyệt vọng. Mọi người đến bên cạnh ta đến. Đúng lúc này, tịch nguyệt lại là mở miệng nói ra, tiếp lấy lấy nảng làm trung tâm, mặt đất lại là bắt đầu sở trường nằm khỏa dây leo. Những thứ này dây leo xu hướng tăng cực nhanh, càng ngày càng thô, cuối cùng nhất mỗi một cái đều như là một cây đại thụ, quay chung quanh cùng một chỗ, đem mọi người bao khỏa ở giữa. Như cùng một cái kín không kẽ hở ô rủ. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này dây leo, ngoại giới nhánh cây cũng là không cam lòng yếu thế, thế mà điên cuồng đem những thứ này dây leo bao trùm, cuối cùng gai nhọn đâm vào dây leo bên trong. Chúng nó đang hấp thu dây leo sinh mệnh lực. Tịch nguyệt ngứng mẩy, lại là mở miệng nói ra, dây leo cần tịch nguyệt đến triệu hoán, nếu là một mực tiêu tan rung dài, sớm muộn có một ngày hội đến cực hạn mà lại cũng không thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này đi. Những thứ này cây cối ngươi không có cách nào câu thông sao. Tô Vũ không khỏi mở miệng hỏi. Tình nguyệt lấp đầu, mang trên mặt vệ vại, ta đối thần lực giải còn quá ít, trước đó ta không có cách nào theo huyện đú thảo câu thông nên phát hiện dị thường. Tô Vũ chân mày hơi nhíu lại, thông qua vừa mới quan sát đến xem, những thứ này cây cối rõ ràng đều đã yêu hóa. Nghĩ không ra chẳng những tồn tại hung thú, liền thực vật đều có thể thành tinh. Mà lại, những thực vật này tuy nhiên phòng ngự lực không cao, nhưng thắng ở sinh mệnh lực cường đại có thể nói sẽ không thụ thương, cuối cùng gai nhọn càng là như là thần binh lợi khí, có thể đâm xuyên bất kỳ địa phương nào. Nơi này thật sự là quỷ dị, Tô Vũ gần như có thể khẳng định, thiết tháp hẳn là hãm tại chỗ này. Thiết tháp cũng không có ai quy, vì tìm kiếm mình, cho nên không quan tâm, một đầu đâm vào nơi này, bị vây lại cũng không kỳ quái. Đại thụ tinh linh, ta là tự nhiên nữ thần, chúng ta là vô ý mạo phạm, còn mời dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Tình nguyện toàn thân đều tản ra trong suốt lục Quang phóng thích ra chính mình thiện ý. Ta mới không cần nghe, đánh bọn họ, đánh bọn họ. Non nốt thanh âm lại lần nữa văng lên, chung quanh cây cối trở nên càng thêm điên cùng lên, không đơn thuần là cuối cùng có gai nhọn, toàn bộ thân cảnh cũng bắt đầu sở trường gai nhọn, hướng về dây leo đâm vào. Không được, những thứ này gai nhọn nhanh đâm xuyên dây leo. Tịch nguyệt biến sắc, mở miệng nói ra. Chi chi cờ cờ ý tờ tê, tê Nàng vừa dứt lời, thì đã có nhánh cây xuyên thấu dây leo, xuất hiện tại nội bộ Lúc này bên ngoài tích lũy nhánh cây đã đến một loại nghe dợn cả người cấp độ, tất cả mọi người là mặt xám như cho. Bị nhiều như vậy nhánh cây vây quanh, có lẽ không cần một lát liền sẽ bị hút thành người khô. Thu hồi dây leo đi, để cho ta tới. Vâng. Đúng lúc này, ngọn lửa màu bích lục từ trên người tô vũ toát ra, lửa cháy hừng hực làm thành một vòng tròn. Ở chung quanh thiêu lút lên, vô tận nhiệt độ cao lập tức đem chung quanh nhánh cây hóa thành cho tàn. Ai nha, người xấu, người xấu. Nó nốt thanh em bên trong mang theo tức hồn hền mùi vị. Ngoan ngoan thả chúng ta rời đi, nếu không đừng trách ta đốt rủi các ngươi. Tô Vũ đôi mắt buông xuống, mở miệng nói. Hừ, hừ lạnh sau đó, vô số nhánh cây lại là lại lần nữa vọt tới, biết rõ có lửa, lại như là thiêu thân lao vào lửa. hỏa diễm là cây cối khắc tinh, mặc cho những cảnh cây này dễ rủi như thế nào, đều sẽ trong nháy mắt bị hồn thanh diễm đốt thành cho bụi. Bất quá, Tô Vũ sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện Những cảnh cây này tuy nhiên bị thiêu hủy, nhưng là trong lúc đó chỗ tiêu hao linh lực lại so bình thường nhiều mười mấy lần. Những cảnh cây này tuy nhiên sạch, nhưng là từ hồn thanh diễm bên trong nhưng là như cũ có thể hấp thu chính mình linh lực. Khó trách những cảnh cây này dết sạch không hết, nguyên lai like ngươi công kích cuối cùng đều sẽ hóa vì chúng nó chất dinh dưỡng. Nơi này không hổ là tử vong xâm lâm, như không thể đi ra ngoài, cơ hổ là tỉnh thế chắc chắn phải chết. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tô vũ mắt sáng lên, cánh tay hất lên. Lập tức có lấy một đạo hỏa diễm hướng về cây cối bay đi. Ngọn lửa kia đem đại thụ đốt ra một cái cháy đen hầm động, nhưng mà trong trước mắt, cái hố này thế mà trong nháy mắt ngọt tốt, hoàn toàn không có mảy may tổn thương, ngược lại là Tô Vũ linh lực lại bị hấp thu một mạng lớn. Vẫn không có dùng. Thần bí thương nhân, ngươi trèo trống một hồi, ta thử cùng chúng nó câu thông một chút. Tĩnh nguyện quanh chân ngồi dưới đất, toàn thân ánh sáng xanh trở nên càng thêm nồng đậm, nguyên bản không có mảy may cỏ dại khắp nơi lại là trong nháy mắt nở đầy cỏ dại cùng hoa tươi. Theo những cỏ dại này cùng hoa tươi, vô số dây leo điên cuồng sinh trưởng tiếp lấy quấn chặt lấy chung quanh cây cối, ánh sáng xanh thời gian lập lòe, tựa như đang trao đổi. a trời vui. Trong hư không, cái kia đạo non nớt âm thanh văng lên, xanh biếc tiểu nhân xuất hiện tại trên một thân cây, không khỏi nhìn về phía tình nguyệt. Lại là cảm giác được một chút thân thiết cảm giác. Nghĩ không ra lại là tự nhiên nữ thần người thừa kế xuất thế đúng lúc này, một đạo cực độ thanh âm giả mua lại là đột nhiên văng lên, mang theo vô tận cảm khái. Còn có một kia che giấu vui sướng Chúng ta vô ý mạo phạm quý địa Còn mời dơ cao đánh khẽ Thả ta cùng bằng hữu của ta rời đi Tịch nguyện toàn thân ánh sáng xanh lấp lué Chậm dại đứng lên Một mặt thần thánh Đối với hư không nói ra Ha ha ha Nếu là tự nhiên nữ thần mở miệng Như vậy tự nhiên không có vấn đề Có điều lao hủ có một chuyện muốn xin nhờ tự nhiên nữ thần Còn mời đi theo cùng lao hủ gặp được thấy một lần Thanh âm giả mua lại lần nữa văng lên Theo nó thanh âm rơi xuống Những nguyên bản đó điên cùng nhánh cây lại là cấp tốc thu liễm lại đi, dừng dậm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tây nhỏ Linh mang bọn họ chạy tới đi thanh âm dàn mùa từ đó yên tĩnh lại. Tự nhiên nữ thần, chúng ta có thể rời đi sao? Dương Vũ cùng Lô Dụng hai người cong cong thân thể, vô cùng cung kính hỏi. Bọn họ đều là một mặt đáng sợ, tự nhiên không còn dám xâm nhập. Các người đi thôi. Tĩnh Nguyệt gật đầu nói. Cảm ơn, cảm ơn tự nhiên nữ thần. Những người này như được đại xá, rối rít nói tạm lấy. Tiếp lấy không nói hai lời, lập tức hướng về ngoài rừng rậm vây đi đến, một khác không dám ngỏi mòn chờ đợi. Tô Vũ lại là một mặt bình tĩnh, chuẩn bị theo đi qua nhìn một chút. Các người đi theo ta. Cái kia người xanh nhảy lên nhảy đến Tô Vũ chờ người trước mặt, ngẩng cao lên đầu, một bộ đại ca bộ ráng, đi ở phía trước dẫn đường. Bên trong vùng rừng rậm này cây cối mỗi một cái đều gần như mở dạng, có điều theo xâm nhập, cây cối độ dày lại là càng cao, coi như những thứ này cây cối không công kích. Người bình thường đi ở chính giữa cũng hội mất phương hướng, vĩnh viễn bị nuốt ở bên trong. Lại hành tẩu hơn nửa canh giờ, tô vũ bọn người đồng tử lại là mánh liệt phong đại, trên mặt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc. Tại phía trước cách đó không xa, lại là đứng vững một khỏa đại thụ che trời, cây này cao độ không cách nào đánh giá, có ít nhất trăm trượng có hơn, cành lá ung tùm, lué nồng đầm lục quang, khuyết trưng ra, như cùng một cái cái đầu lớn, che khắp bầu trời. chương 520, Thần Khanh Vội vàng không kịp chuẩn bị tô vũ. Cây này thật sự là quá lớn quá lớn, cực kỳ đánh vào thị giác lực, để tô vũ bọn người không khỏi đứng tại nguyên chỗ, thậm chí, nội tâm đều có một chút hoảng sợ. Ra ra, cái kia người xanh thì là vui mừng cười một tiếng, tiếp lấy trực tiếp hướng về kia cổ thụ trọc trời chạy tới. Ha ha, ngươi lại nịch ngậm đi ra ngoài chơi. Đại thụ kia ha ha cười nói, chung quanh cây cối lại là đột nhiên bắt đầu động. Vô số nhánh cây tạo thành một cái to lớn bàn tay. Trực tiếp nâng Tô Vũ bọn người hướng về phía trước tới gần. Tô Vũ cũng không có dây rùa, cũng biết mình dãy rùa không ra. Theo tới gần đại thụ, trong lòng mọi người chấn kinh càng thêm nồng đậm, nhánh cây kia làm như là thành tường đồng dạng đứng lặng ở trước mặt mọi người, phía trên loang lổ bác bác, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tô Vũ tâm thần nhất động, ngần đầu nhìn lại, đã thấy tại bên trong một cái trên cành cây, thế mà treo một thân ảnh, chính là thiết tháp. Tự nhiên nữ thần thanh âm giả nua mang theo hữu hảo. Cái kia to lớn thân cây thế mà bắt đầu nhúc đích, trong nháy mắt thì biến thành một cái cự đại mà thương láo nhân mặt. Cái này to lớn trên mặt người tuy nhiên mang theo hữu hảo nụ cười, nhưng là trình độ quỷ dị, lại là vẫn như cũ khiến người ta run sợ không thôi. Văn bối tình nguyệt, cảm tạ tiền bối dơ cao đánh khẽ. tình nguyệt hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chính mình nội tâm, mở miệng nói ra. Ha ha ha, đây không tính là cái gì, năm đó tự nhiên nữ thần đối với ta có ân, ngươi đã đạt được nàng truyền thừa, cũng coi là duyên phận cho phép. Không biết tiền bối Cần Vãn bối làm cái gì. Tĩnh Nguyệt mở miệng hỏi, "Ngươi có nghe nói qua sinh mệnh tri thụ?" Đại thụ không trả lời mà hỏi lại nói, "Tự nhiên biết, đó là tinh linh tộc thần thủ hộ thụ." Tĩnh Nguyệt gật gật đầu. "Sinh mệnh tri thụ, sinh mệnh lực mạnh không gì sánh kịp, thậm chí có khởi tử hồi sinh công năng, mà tinh linh tộc sinh mệnh truyền thủy cũng là dựa vào sinh mệnh tri thụ kiếp sau sinh, là thế gian hiếm có bảo vật." "Sinh mệnh tri thụ, nương theo lấy thiên địa sơ khai mà sinh, Là vì thiên địa 12 hai linh một trong, nhưng là mọi người chỉ biết là tinh linh tộc sinh mệnh tri thụ, lại không biết thế gian có hai quả Đại thụ thanh em bên trong mang theo thở dài. Hai quả Tất cả mọi người là sướng sở. Tiên bối chẳng lẽ cũng là sinh mệnh tri thụ. Tinh Nguyệt không khỏi mở miệng hỏi. Không tệ. Đại thụ thanh em bên trong mang theo cảm khái, hai quả sinh mệnh tri thụ vốn là giống nhau, dễ cây liền nhau. Chúng người biết còn có đoạn dưới, đều không nói gì, tiên tính nghe. Chỉ là sau đó bị nhân sinh sinh cắt đứt ra, lúc này mới có tinh linh tộc sinh mệnh tri thụ. Quả nhiên, đại thụ tiếp tục mở miệng nói ra. Tiền bố ý là muốn cho ta giúp các ngươi một lần nữa liền cùng một chỗ. Tình nguyệt mi đầu thật sâu nhăn lại, thử thăm dò. Đó căn bản là chuyện không có khả năng, không nói trước nàng căn bản không có khả năng di động loại này to lớn cây tối, cũng là tinh linh tộc cũng quyết định không có khả năng để cho nàng như thế làm. Ha ha ha, lấy thực lực ngươi căn bản không có khả năng làm được mà lại tách ra vô tận 5 tháng, còn muốn liền nhau không khác nói chuyện viền vông. Đại thụ cười ha ha nói, lắc đầu, nói tiếp, hai chúng ta cái cây có cùng nguồn gốc, gần đây ta cảm giác được cái kia một gốc sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, mà ta bị người phong ấn tại này, căn bản không có cách nào rời đi, cho nên muốn mời tự nhiên nữ thần đi hỗ trợ nhìn một chút. T. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, cây này đại thụ cường đại thì vô dụng nói, lại có thể có người có thể đem sinh mệnh chi thụ tách ra. Càng đem gốc cây này vĩnh viễn phong ấn tại nơi này, cái kia phải là nhiều sao biến thái thực lực à. Tiền bối yên tâm, chờ ta trở về sau, nhất định sẽ mau chóng đi tinh linh tộc. Tinh nguyệt gật gật đầu, bảo đảm nói. Ha ha ha, tốt, tinh linh tộc luôn luôn không chào đón ngoại nhân, có điều lại là tôn trọng tự nhiên nữ thần, người đi ta cũng yên lòng. Đại thụ lại là cười một tiếng, tiếp lấy thân cảnh hơi trao đảo một cái, một gốc màu xanh biếc nhánh cây chậm dại bay tới tịch nguyệt trước mặt. Đây là ta một gốc bản nguyên nhánh cây. Ngươi dẫn đi cần phải có chút tác dụng, một khi ngươi hoàn thành lời hứa, tất có thâm tạ Tịch Nguyệt gật gật đầu, thân thủ tiếp nhận nhánh cây. Tô Vũ ngay tại Tịch Nguyệt bên cạnh, không để lại dấu vết vân tay, tại trên nhánh cây kia cọ một chút. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên địa 12 linh sinh mệnh chi thụ, giải tỏa sinh mệnh chi thụ hạ giống. Chúc mừng ký chủ thu tập được thiên địa 12 linh, khen thưởng thể chất 6. Ta đi, thế mà thu tập được. Tô Vũ liếc liếc một chút đại thụ Đã thấy nó không có chút nào phát hiện, trong lòng thở dài một hơi thật nhẹ nhõm kích động không thôi. Hệ thống quả nhiên đáng tin A. Sinh mệnh chi thủ cường đại đang ở trước mắt, Tô Vũ cơ hồ có thể tưởng tượng, đưa nó trồng ở đại vương Sơn sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Tuyệt đối như bức nổ. Bất quá, cái này đại thụ cường đại như thế, hẳn là thần cấp tồn tại mới đúng, khen thưởng điểm thuộc tính quả thực ít một chút A. Tô Vũ đã biết khóa không ít thiên địa 12 linh trùng tử, nhưng vẫn không nếm thử trồng qua cũng không biết trồng ra đi vào cơ sở lại là cái cái gì đồ chơi. Tiên bối, văn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Tịch Nguyệt chấm ngâm một lát, nhìn một chút bị treo thiết tháp mở miệng nói ra. Haha, thời đại này đã xuống dốc, vốn là ta chỉ là hiếu kỳ ai có thể luyện chế ra loại này minh thi, có điều đã chư thần người thừa kế đã hiện thế, như vậy cũng chẳng có gì lạ. Đại thụ quét mắt một vòng một bên tô vũ, trong lời nói ẩn chứa thâm ý, thân cảnh vung lỏng, thiết tháp lập tức theo chỗ cao rơi xuống. Tạ tiên bối Tô Vũ cùng tịch nguyệt cùng nhau nói ra. Đại thụ không có trả lời, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Sương Nhi trên thân. Nó ánh mắt thâm thúy, tựa như có thể nhìn thấu hết thầy. Sương Nhi Ế quy vốn là chỉ có 7 tuổi, đối với nó có chút đáng sợ, một mực trốn ở Tô Vũ phía sau, lúc này bị như thế nhìn chằm chằm, như là trấn kinh mai con, đem đầu chôn ở Tô Vũ trên thân. Nguyên lai là một vị cố nhân. Đại thụ trên mặt lộ ra ý cười, nói tiếp, thiên đạo phản vệ, ta giúp ngươi khôi phục trước hết để cho người nợ ta một món nợ ân tình, sau này nhớ kỹ đưa ta. Siêu siêu siêu. Từng cái từng cái dây leo từ trên người đại thụ thoát ra, tốc độ quá nhanh, căn bản không ai kịp phản ứng, đẩy ra tô vũ, trực tiếp cuốn quanh ở sương nhi trên thân. Từng đạo từng đạo ánh sáng xanh theo đại thụ dây leo, không ngừng mà chuyển vào xương nhi bên trong thân thể. xương nhi vốn là trên mặt còn mang theo tâm thần bất định, có điều nương theo lấy ánh sáng xanh nhập thể, lại là đột nhiên an tĩnh lại, hai mắt nhắm lại, Giữa Như Lâm vào một loại nào đó kỳ lạ tình trạng. Cơ Mởn A, Tô Vũ Tâm đều đang run rẩy, kém chút trực tiếp chửi mẹ, mồ hôi lạnh đều đi ra. Cái này đại thụ mặc dù không có thương tổn xương nhi ý tứ, nhưng nhất định là thần canh a. Nó ý tứ rất rõ ràng, lại muốn giúp xương nhi khôi phục thương thế, cái này vốn là là chuyện tốt, nhưng là một khi khôi phục thương thế, như vậy xương nhi chỉ nhớ vững vàng hội khôi phục. Ngẫm lại chính mình gần đây đối xương nhi hành động, Tô Vũ kém chút khóc lên cho xương nhi khôi phục lại, chính mình 100% muốn lạnh. Thực trong thời gian này, bản đại vương đều là ở vào bị động, xương nhi hẳn là sẽ không tự trách mình a. Đây có phải hay không là quá qua loa? Đạm mấu, bản đại vương còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Chương 521, xương nhi lớn lên, tử tịch chi địa. Ánh sáng xanh bên trong sinh mệnh lực đã đạt tới một loại khủng bố cấp độ, xương nhi toàn thân đều bao bọc ở một tầng ánh sáng màu xanh biếc bên trong, nhìn thánh khiết mà mỹ lệ. Tô Vũ căn bản không có lý do ngăn cản, càng không có thực lực đi ngăn cản, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Trong lúc nhất thời, vô số giải thích lý do trong đầu lực qua, nhưng mà đều bị từng cái phủ quyết. Tô Vũ bây giờ có thể làm liền là cầu nguyện Sương Nhi đang khôi phục sau không muốn trực tiếp giết chính mình. Cái này chờ đợi dòng dã nửa canh giờ, theo cuối cùng nhất một vòng ánh sáng xanh biến mất, đại thụ trực tiếp đem dây leo thu hồi đi. Chết chắc, chết chắc. Tô Vũ tâm đều kém chút nảy ra, cũng không dám nhìn hướng Sương nhi dường như đang đợi thẩm phán. Vũ ca ca. Nhưng mà, một tiếng vũ ca ca lại là để hắn hơi sững sở, tiếp lấy xương nhi trực tiếp hóa thành một đoàn lức nhẹ, đầu nhập Tô Vũ ồm ấp. Vừa mới hù chết xương nhi. Xương nhi hoảng sợ nói ra. Tô Vũ hơi sững sở, lấy tay vô vỗ vỗ xương nhi sau lưng. Ai không phải đâu, vừa mới người vũ ca ca cũng thiếu chút hù chết ta. Thật mạnh phản phệ chi lực, ta cũng chỉ có thể đến giúp loại trình độ này. Đại thụ thanh âm bên trong hiếm thấy xuất hiện một tia mỏi mệt. Sương Nhi tại ôm Tô Vũ một lát sau, lại là thân thể uốn léo, tránh thoát Tô Vũ ôm ấp, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt không ngừng né tránh lấy, không dám nhìn hướng Tô Vũ. Đây là Tô Vũ có chút ngây người, thẹn thùng. Vừa mới nghĩ vươn tay bắt lấy Sương Nhi, Sương Nhi lại là lại lần nữa hướng sau vừa lui, nhăn nhó nói ra, "Vũ ca ca, nam nữ thụ thụ bất thân, cái này." Đậu phụng, liền nam nữ thụ thụ bất thân đều biết. Tô Vũ vô cùng ngạc nhiên, nghĩ không ra Sương Nhi có lớn như vậy rồi biến hóa. Trước kia nếu là mình chủ động ôm lấy nàng, nàng nhất định sẽ vui mừng hấn hở, đại biểu hoan nên, một cái chấp mắt ấy liền thành đại cô nương. Sương Nhi cúi đầu, có chút nho nhỏ ngượng ngập nói, nếu là Vũ ca ca thật nghị Sương Nhi, Sương Nhi đương nhiên sẽ không không đồng ý chỉ là chỉ là. Liền nói vài lời chỉ là, Sương Nhi sắc mặt càng đỏ, muốn nói còn thôi, nói không tỉ mỉ. Ta hiểu rõ tô Vũ bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha nói, xem ra Sương Nhi là thật lớn lên, thành đại cô nương đều biết thẹn thùng ha ha ha. Sương Nhi bị Tô Vũ cười đến mặt nhất thời thì đỏ đến cổ, lắc eo nhỏ không thuần theo. Tô Vũ trong lòng cũng là may mắn không thôi, xem ra Sương Nhi vẹn vẹn khôi phục một điểm, cũng không hề hoàn toàn khôi phục, còn tốt, còn tốt. Hẳn là theo 7 tuổi, biến thành 15-16 tuổi bộ dáng. Vũ ca ca, Sương Nhi cảm giác mình trở nên hảo lợi hại, sau này cũng có thể bảo hộ Vũ ca ca. Sương Nhi thẹn thùng một trận sau, lại là khua tay nắm tay nhỏ, lời thề son sắt nói ra. Hả? Tô Vũ trong lòng hơi động, cảm giác phía dưới, lại là phát hiện trước mặt Sương Nhi như là một vũng nước trong phong cách cổ xưa không sợ hãi, chính mình thế mà tham dò không đến nàng thực lực cụ thể. Có điều thông qua cảm thấy truyền đến cảm giác nguy hiểm, không khó có lẽ, Sương Nhi hẳn là có vượt qua vũ thánh thực lực. Lợi hại. Tô Vũ có chút giật mình, sinh mệnh chi thụ thật đúng là không phải đáp. Tự nhiên nữ thần, chuyện của ta thì xin nhờ, các ngươi rời đi đi. Đại thụ mở miệng nói ra. Cái kia người xanh thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống trước mặt mọi người chuẩn bị dẫn đường. Nhưng mà, đúng lúc này, Sương Nhi lại là bước chân dừng lại, lặng lẽ lôi kéo tô vụ y phục thấp giọng nói, Vũ ca ca, ta cảm thấy nơi đó có đồ đang triệu hoàn ta. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn về phía một cái phương hướng, lại là tại sinh mệnh tri thụ bên phải. Vốn là, đối mặt thật lớn như thế cây cối, rất dễ dàng thì hút để người chú ý, từ đó khiến người ta xem nhẹ chung quanh cảnh tượng lại thêm đại thụ cho người ta huy áp thật sự là quá lớn, mọi người bản năng muốn mau rời khỏi. Bị Sương Nhi nhắc nhở, Tô Vũ ánh mắt lúc này mới bỗng nhiên ngưng tụ, tại đại thụ bên phải lại là một con đường, rằng đạo lý, con đường kia rất rộng, chỉ là bởi vì tại cự dưới cây, cho nên trong lúc nhất thời không có bị người chú ý tới, mà lại chỉ có tại hai bên đường sinh trưởng cây cối, cũng không biết thông hướng phương nào. Ở trong đó đến cùng là cái gì? Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy một cái, có chút chủ trừ, Làm cho sinh mệnh chi thụ thủ ở bên ngoài, đủ để thấy đến con đường này bất phàm, nếu là đi vào, rất có thể thì ra không được, nhưng nếu là không đi vào, khả năng cũng không có cơ hội lại đi vào. Nhìn xem xương nhi, đã thấy nàng cắn ngôi, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, tựa như tại cùng cái kia triệu hoàng kêu gọi lẫn nhau. Tiên bối, vạn bối muốn từ con đường kia đi, không biết có thể hay không cho đi. Tô Vũ đối với sinh mệnh chi thủ ông quyền, mở miệng nói ra. Ha ha! Ngươi muốn đi vào ta cũng không thể cả ngươi, có điều ngươi cũng đã biết ở bên trong là cái gì. Đại thụ cười ha ha, mang trên mặt một cố không khỏi mùi vị, ở trong đó nhưng là trong cấm địa cấm địa, liền xem như chư thần cũng không dám tiến vào bên trong. Văn bối muốn thử một lần. Tô Vũ kiên trì nói, hắn lời nói để Sương Nhi không khỏi nắm chặt tay hắn. Các ngươi đi vào ta mặc kệ, có điều tự nhiên nữ thần lại là không thể. Đại thụ chầm rãi mở miệng nói, một khi đi vào, tuyệt đối thập tử vô sinh. Chuyện của ta còn cần tự nhiên nữ thần đi hoàn thành." Hắn lời nói để mọi người tâm dống nhiên nhảy một cái, cái này đại thụ cường đại không thể nghi ngờ, liền hắn đều nói như thế, trong này tất nhiên là một chỗ chỗ chết. Tô Vũ gật gật đầu, cùng Tịch Nguyệt cáo biệt sau, lại là mang theo Sương Nhi cùng Thiết Tháp Đạp vào hành trình. Dọc theo con đường này đi thẳng một canh giờ, lúc này mới đi đến đại thụ cuối đường, tuy nhiên bọn họ hành tẩu tốc độ không nhanh, nhưng bởi vậy cũng có thể gặp đại thụ to lớn. Đi đến cuối đường sau, Đại thụ cùng màu xanh lá rừng rậm đều là cùng nhau biến mất, phía trước xuất hiện là khác một rừng cây, cánh rừng cây này bên trong cây cối tập diễn cực kỳ lộn sột, mà lại nhan sắc đều là màu nâu xám, lộ ra một cỗ tử khí. Bước vào cánh rừng cây này, Tô Vũ rõ ràng cảm giác được một cỗ khó tả cảm giác đè én, Sương Nhi co lại co lại thân thể, hướng Tô Vũ rửa vào dựa vào, rụt dè nói, Vũ ca ca, ta ta có chút sợ hãi. Tô Vũ sắc mặt nghiêm túc, vố vô Sương Nhi mu bàn tay. Mí mắt lại là không ngừng đánh giá bốn phía, trong không khí thế mà tràn ngập từng kia từng kia mùi máu tươi. Nơi này cổ quái vô cùng, rõ ràng cái gì đều không có, lại vẫn cứ áp lực vô cùng, làm cho lòng người bẩm sinh ý. Hướng về thụ sâu trong rừng nhìn lại, nơi đó âm u một mảnh, mặc dù là tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, nhưng bọn hắn lại cảm giác được một tia âm ý lạnh âm u, nơi đó phản phất có trùng điệp ma ảnh đang lợn lờ, mà lại càng là tỉ mỉ quan sát, càng là phát giác cái gì cũng thấy không rõ. chờ sau đó Vô luận là Tô Vũ vẫn là Sương Nhi, đều là cảm giác tâm linh nhận quá nhiễu, bọn họ vậy mà không cách nào thấy rõ phía trước cảnh vật. Chỉ là, rõ ràng là liệt viết chói trang, không có nửa điểm ngăn cản, nhưng một khu vực như vậy lại phản phất che giấu tiến một mảnh to lớn trong bóng tối, bọn họ đối mặt phản phất là một chỗ vô cùng trống trải, yên lặng chỗ chết. Ở chỗ này, ánh sáng mặt trời giống như đều chết. Tĩnh lặng rừng cây không có nửa điểm tiếng vang, tuy nhiên rừng cây mọc tràn đầy, nhưng không có bất luận cái gì dã thú giống rít càng không có chim tức phi đằng, nơi này tuyệt đối yên tĩnh, chết nặng nghề bị đè nén, là một mảnh màu nâu xám tử tịch chi địa. Chương 522, khổ ải. Sinh mệnh chi thụ không có gạt chúng ta, nơi này tuyệt đối là một chỗ đại hùng chi địa. Chờ một chút nếu là tình huống không đúng, lập tức quay đầu liền đi. Tô Vũ trầm giọng nói ra. To lớn sơn lâm chỉ có Tô Vũ chân đạp lá dụng tiếng vang, hắn vốn có thể ngự không phi hành, nhưng hắn lại vẫn cứ muốn lấy loại này làm ra làm chơi ra chơi phương pháp. Từng bước một tiến lên, hắn dùng trực tiếp nhất, tối nguyên thủy biện pháp, đi cảm thụ mảnh này đại hung chi địa hoảng sợ bầu không khí. Tại cái này trong rừng tây, rõ ràng có thể vừa ý khoảng không cái kia tròn trịa thái dương, nhưng trong rừng thì lại là tối tăm không ánh sáng, hơi lạnh ung tùn. Tuyệt đối âm u, đáng sợ tích mịch. Lại lần nữa đi về phía trước ước chừng hơn 10 dặm, đột nhiên một trận dường như sấm xét tiếng vang, tại tô vũ cùng sương nhi bên thai vang lên, cái này đột nhiên tiếng vang làm bọn hắn tim mật đều run. Cái này thực sự quá đột nột. Phía trước một con sông lớn lao nhanh gào thét, bọt nước lan lột, dòng nước siết thế bất khả đáng. Mấu chốt nhất là, sông kia nhan sắc, trứng mắt mà xinh đẹp, lại là đỏ như máu. Cái kia như kinh lôi tiếng vang, lại là nước sông tiếng gầm gử. Có điều đây hết thể đều là như vậy ta dị, trước tiên vậy mà chưa từng nghe nói đến nước sông lao nhanh nửa điểm thanh âm, cho đến khi tới gần đến khoảng cách nhất định, ầm ầm tiếng vang mới đột nhiên chuyển vào đến trong hai Tô vũ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái Ánh mắt lấp lẻ, không ngừng đánh giá bốn phía. Sương Nhi lúc này cũng không hề rụt rẻ, mà chính là co lại đến Tô Vũ trong ngực. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Tô Vũ đã bắt đầu tập trung toàn lực đề phòng. Đỏ như máu biển, cái này không khống chế được để Tô Vũ nghĩ đến ngũ châu đại lục hương huyết hải. Nhưng là Tô Vũ mặc dù không có gặp qua cái kia cái gọi là hương huyết hải, nhưng là hắn có loại cảm giác trước mặt biển máu so cái kia hương huyết hải còn muốn bảng lớn mấy lần không ngừng. Hắn chậm mấy bước Nước sông cái kia lao nhanh gào thét tiếng vang cực lớn, đột nhiên biến mất, hắn lần nữa cảm nhận được loại kia không có tiếng động tích mịch. Bất quá khi hắn lần nữa cất bước lúc, tiếng vang cực lớn lại một lần đột ngột chui vào trong hai hắn. Đây hết thảy đều lộ ra như vậy thật không thể tin, khó mà giải thích. Chẳng lẽ biển máu này tại khác một vùng không gian? Có điều không đúng, nếu thật là khác một vùng không gian, như vậy không có khả năng cùng thế giới chân thật hoàn mỹ như vậy chồng chất lên nhau, khẳng định sẽ có cùng loại với không gian kết giới tồn tại Lâm Tô Vũ tiếp cận đầu kia lao nhanh gào thét huyết sắc nước sông lúc, đột nhiên cảm giác từng đợt qua mắt, sinh hồng sắc nước sông, bộc lộ ra một cỗ tanh hôi chi vị, tản mát ra khí tức tà ác, khiến người ta không tự chủ được lòng sinh trắng ghét. Một tấm bia đá đứng ở huyết sắc nước sông bờ trên đề, cự đại thạch bia phía trên hai cái cổ lao tang thương tiểu chữ phá lệ bắt mắt, khổ ải. Trên tấm bia đá hình như là có thể nhìn thấy một số cổ lão hoa văn, nhìn nó phía trên tuyên khắc đầy gió xương tháng năm, có thể nghĩ tất nhiên trải qua vô tận đã lâu năm tháng. Chỉ là, Tô Vũ hơi sướng sở, cái kia bắt mắt hai cái chữ to, lại là viễn cổ thời kỳ cổ lão kiểu chữ, chính là xương Nhi thời kỳ đó văn tự, hắn có thể nhận biết vẫn là năm xương Nhi Phúc. Cái này thực sự không thể không khiến Tô Vũ kinh ngạc. Đương nhiên, làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là khổ hải hai chữ đại biểu hàng nghĩa. Khổ hải truyền thuyết Tô Vũ tự nhiên nghe nói qua, mà khổ hải đại biểu thì là vô cùng khổ cảnh. Trên địa cầu, liên quan tới khổ hải truyền thuyết nhiều vô số kể. Nam Triều Lương Vũ Đế chỉ toàn nghiệp phú bên trong có nói, Luân hồi lửa Trạch xa vào khổ ải, trường dạ chất cố, cuối cùng không thể thay đổi. Đời Tống Nô từng có thể thay đổi đồ chay khắp quay thần tiên quỷ quái có nói, miễn tự học chứng, chớ luân khổ ải. Minh Triều Lý Trí Tâm Kinh Đề Cương có nói, vốn không sinh tử chỉ được, có thể rời khỏi sinh tử khổ ải, mà độ thoát hết thể khổ ách chỗ này. Nhất là mọi người chỗ biết rõ tự nhiên là Phật giáo ngôn luận, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. nói tóm lại Khổ hải là một mảnh nơi chẳng lành, khiến người ta tránh không kịp. Lan lộn lao nhanh gào thét mà qua huyết sắc nước sông, bộc lộ ra vô tận tử khí, dương mắt nhìn lên, vô biên mê ngông, mắt bên trong thế giới đều biến thành đỏ như máu một mảnh, khiến người ta không khống chế được lòng sinh bực bội, đây là từ máu tạo thành hải dương. Tô Vũ dùng tâm niệm khống chế thiết thác, muốn cho hắn bay đến phía này huyết hải trên không nhìn xem. Ken! Nhưng mà, vừa mới nhảy vào giữa không trùng, lại truyền tới một tiếng kim loại va nhau thanh âm chấn người màng nhị ông ông tác hưởng. Thiết tháp trực tiếp bị hoành bay trở về, một cỗ vô hình kinh khí như là đồi núi cách trở, để hắn không có chút nào sức chống cự. Tô Vũ khẽ chau mày, một tay phất lên, phát ra một đạo nhu hòa kinh khí, lập tức thì cảm ứng được trên không tồn tại một cỗ to lớn lực chàng, khổ hải phía trên phảng phất lấp kín vô hình tường sát, ngăn trở bọn họ đường đi. Quả nhiên có cấm kỵ, cấm đoán phi hành. Vũ ca ca, đó là cái gì? Đúng lúc này, Sương Nhi lại là chỉ khổ một cái phương hướng hô ra tiếng. Đã thấy, tại trong bể khổ, thế mà xuất hiện một cái bóng nho nhỏ, cái bóng kia đang gầm thét trong bể khổ không ngừng mà trên dưới lăn lộn, nhưng mà phương hướng lại là không thay đổi chút nào, thẳng tắp hướng về Tô Vũ phương hướng cắt tới. Định Trử xem xét, lại là một mảnh bẻ chúc, bên trên trống giống, nhưng lại tựa như bị người khống chế. Vũ Ca ca, nếu không chúng ta trở về đi." Xương nhi rụt rè nói ra, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, khiến người ta cực không thoải mái, liền xem như thực lực cao cường gõ dạ. Trong lòng đều sẽ không chắc, không biết mới là đáng sợ nhất. Tô Vũ thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng phải chăng còn muốn tiến lên. Nơi này thật sự là quá tà dị, tràn ngập biên số, khiến người ta khó có thể đoán trước. Nếu như tiếp tục tiến lên lời nói, hắn thật khả năng từng bước một đi vào tử vực, nhưng là nếu như bây giờ thì rút đi, hắn có chút không tăng tâm. Vũ ca ca, chúng ta phía sau. Sương Nhi thanh âm bên trong cũng bắt đầu xuất hiện rộng ngẹn nào, không khống chế được kêu lên sợ hãi ánh âm bên trong mang theo nồng đậm đều ý cùng bất an. Quay đầu lại, ở giữa nguyên bản tới đường không biết thời điểm nào đã biến mất, lại mà thay vào là một tòa vô cùng nguy nga núi lớn, núi lớn trên vách đá quái thạch đá lởm chởm, nô lên như là vô số cứng rắn lười dao. Cái này núi lớn không có bất kỳ cái gì độc khẩu, nói cách khác, bọn họ đã không có đường lui. Điều này sao có khả năng, là huyên cảnh sao? Tô Vũ mi mắt nhìn chằm chằm trống rỗng xuất hiện núi lớn, có điều ngay sau đó, ánh mắt của hắn thì bỗng nhiên ngưng tụ Bởi vì, cái này núi lớn thế mà đang di động. Nó, tại hướng về Tô Vũ bên này di động, xem ra không cần bao lâu, coi như Tô Vũ không tiến vào khổ ải, núi này cũng sẽ đem Tô Vũ chen đến trong bể khổ. Cùng lúc đó, cái kia phiêu phiêu đang đang bẻ trúc thế mà đã trôi đến bên bờ, nương tựa Tô Vũ. Bẻ trúc cực giản xấu, chỉ là có ít căn thân cảnh hợp thành, phía trên mang theo 5 tháng cỏ rửa dấu vết, phong cách cổ xưa vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. nhưng mà Cũng là như thế một cái bẹ chúc, lại tại trong bể khổ phiêu diêu cuối đường, mà lại thế mà không nhìn dao động, thì như thế đứng yên ở tô vũ trước mặt, tựa như đang đợi tô vũ bọn người đạp lên. Lúc này, tô vũ đám người đã hoàn toàn không có lựa chọn, nếu là không đạp vào cái này bẹ chúc, liền sẽ bị phía sau núi lớn xâm nhập khổ hải. chương 523, khổ hải vô biên, giết thời gian. Đáng chết. Cái này khổ hải quỷ dị, tô vũ là 10.000 cái không nguyện ý lấy phía trên cái này bẹ chúc. Nhưng lúc này tình thế bắt buộc, lại là không phải do lựa chọn khác. Làm ba người đạp vào cái này bẻ trúc, nguyên bản đứng im bẻ trúc lại là bắt đầu chủ động hướng về biển máu chỗ sâu phiêu lưu lên, mà nguyên bản mãnh liệt gào thét huyết sắc nước biển cũng đột nhiên trở nên an tính lại, bình tĩnh đến như là một Vũng tử hải. Theo gào thét đến yên lặng, loại này to lớn tương phản để tô vũ có một loại bị đè nén cảm giác, bẻ trúc phiêu lưu tại bên trên biển máu, cô độc mà tịch mịch, cái này bẻ trúc tuy nhiên đơn bạc, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh Rất nhanh bên bờ thì biến mất ở trong mắt Tô Vũ. Biển máu này to lớn, hoàn toàn như cùng một phiến thiên địa, mà tại bên trong vùng thế giới này, chỉ có đơn bạc bẻ trúc tại phiêu lưu lấy. Tại phiến này huyết hải phía trên, thời gian khái niệm đã không tồn tại, chỉ có thể mặc cho bằng cái này bẻ trúc ở trên phiêu lưu lấy, không có cuối đường. Loại này bất lực cảm giác, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cùng. Lúc này, Tô Vũ như tại biển rộng mềm ngông bên trong mắt phương hướng người, mà lại, bẻ trúc phương hướng còn không phải từ hắn đến trường tr chỉ có thể nước chảy bèo trôi, phó thác cho trời. Cái này một phiêu lưu cũng là một ngày. Có thời gian, bình tĩnh so ba đảo hùng dũng còn còn đáng sợ hơn. Giao động ngươi còn có thể đối kháng, nhưng là bình tĩnh lại như là hung manh manh thú đưa ngươi thôn vệ tiến vô biên thâm nguyên. Tô Vũ rất may mắn, hắn không là một người. Sương Nhi, sợ hay sao? Không sợ, chỉ cần tại Vũ ca ca bên người, ta thì cái gì cũng không sợ. Sương Nhi lại là cười lắc đầu, nói tiếp. Ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt, toàn thế giới cũng chỉ thừa hai chúng ta, sống nương tựa lẫn nhau, không để ý tới ngoại giới huyên áo, không có người tới quay dậy. Sương Nhi lời nói khiến Tô Vũ rất ngạc nhiên vô cùng, phải biết, Sương Nhi hiện tại độ tuổi cũng liền chừng 15 tuổi, nghĩ không ra thế mà lại nói ra như thế từng trải lời nói đến, khó có thể tưởng tượng, nàng khi còn bé đến cùng là trải qua như thế nào tàn khốc huấn luyện mới sẽ sinh ra cảm khái như thế. Một ngày thời gian lại là lạng yên rời đi. Nơi này ngang tay ban ngày cùng đêm tối, trên bầu trời vĩnh viễn có một cái màu da cam mà lửa mặt trời chiếu sáng lơ lửng, tản ra hào quang nhỏ yếu. Nếu như không phải tô vũ tận lực kế tính toán thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đem thời gian khái niệm quên lãng. Nơi này tựa như thật sự là một cái tử vong chi địa, liền thái dương đều tràn ngập tử khí, ánh sáng không có chút nào nhiệt độ, vậy lên người lộ ra hàn ý. Sương Nhi, chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Trò chơi Sương Nhi đến tinh thần Nhìn về phía Tô Vũ Không có việc gì nhiều Tô Vũ trực tiếp hoa 1 tỷ kim tệ theo trong hệ thống mua sắm 100 tấm giấy may mắn Đây vốn chính là dùng để giết thời gian Đương nhiên sẽ không dùng 10 tỷ kim tệ dùng cái này bước thăm Đây là giấy may mắn Người dọc theo đường dây này sẽ mở Liền có thể nhìn thấy bên trong đồ vật Tô Vũ đầu tiên là cầm 1 chương biểu thị cho xương như nhìn, nhìn Bên trong không chữ chiếm đa số Nếu là xuất hiện hàng chữ Như vậy cũng là trúng thưởng Cái này đối ta vô cùng vô cùng trọng yếu Vô cùng vô cùng trong yếu. Sương Nhi mi mắt sáng lên, có thể đến giúp Tô Vũ, nàng cũng cảm giác rất vui vẻ. Lúc này, Tô Vũ trong tay dán giấy đã xé mở, thình lình bên trong một thanh cày đất cái quốc. Phần thưởng là hố cha một điểm, nhưng lại không trở ngại Tô Vũ giải thích. Ngươi nhìn, đây chính là cái quốc hai chữ, một khi xuất hiện không thể bên ngoài chữ, ngươi liền đem cái này dán giấy lưu cho ta. Sương Nhi cuồng ngật đầu, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử thần thái, thứ này đơn giản sau coi chơi vui. Mấu chốt nhất là còn có thể đến giúp Vũ Kaka. Nhìn thấy Sương Nhi rất nhanh liền tiến vào trạng thái, Tô Vũ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Sương Nhi dù sao chỉ có mười mấy tuổi, hắn thật sợ một mực tiếp tục như vậy sẽ đem nàng tâm cho ngột ngạt, trước nghĩ biện pháp tìm một chút niềm vui thú, tại nếm thử tìm kiếm ra ngoài phương pháp tốt. Mà chính hắn thì là thần thức chìm vào trong thức hải, nhìn về phía trong hệ thống rút thưởng giao diện, lúc này đã góp nhặt một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống, tiến vào rút thưởng giao diện. Bắt đầu rút thưởng. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, hệ thống rút thưởng giao diện lại là nhảy một cái, tiếp lấy quen thuộc 30 tấm biển hiệu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là ngũ hành 6 nhóm phương thức sắp xếp. Tô Vũ hít sâu một hơi, mi mắt chăm chú nhìn những thứ này biển hiệu, yên tỉnh chờ đợi cái này 30 tấm biển hiệu lộ ra chân dung. Hàng ngũ như nhất vẫn như cũ là biển hiệu ma pháp loại, có 6 tấm thẻ bài, thuần gian di động, trở về thành biển hiệu, kỹ năng cơ bản, ly tán biển hiệu, bán ngược công kích, ẩn thân biển hiệu. Mi mắt tại trở về thành biển hiệu cùng thuấn gian di động biển hiệu phía trên hơi rừng một chút, muốn thoát ly trước mắt khốn cảnh, không biết trở về thành biển hiệu có hữu dụng hay không, nếu là có thể giúp chúng, trực tiếp truyền về đại vương Sơn cũng tốt. Nếu còn không được, bản đại vương ngay ở chỗ này máu bên trên, mỗi một tháng rút một lần, luôn có thể rút chúng trở về thành biển hiệu đi. Sau đó là biển hiệu triệu hoán loại một canh giờ, cũng là 6 tấm, Bạch Hởi, Quan Vũ, Bạch Hổ, Triệu Vân, Huyền Vũ, Chu Tước. Giang đạo lý chu tức biết bay, không biết hội sẽ không nhận cấm bay ảnh hưởng, mà lại Huyền Vũ biết bơi đi, không biết có thể hay không lại cái này trong bể khổ du lịch. Tô Vũ hiện tại tập trung tinh thần nghĩ đến thoát ly khổ hải. Tô Vũ ánh mắt đang chịu hoán loại biển hiệu bữa nay ngừng lại, tiếp lấy mới nhìn hướng kiến trúc loại phía trên. Kiến trúc loại, mục nhân hạng, đồng nhân hạng, Đại Vương Sơn gác cổng phía bên phải, Vãng Sinh Hồ, Thủ Sơn đại trợ, luyện đan các. Kiến trúc loại biến hóa đã kinh biến đến mức cực ít, lộ ra nhưng đã sắp bị Tô Vũ hút xong và vật loại, Sơn Đại Vương khải giáp 6 trang một trong, Ỷ Thiên kiếm, Báo Thiên tỏa, Đả thần tiên, Hoàng kim cẩn câu cá, Sơn Đại Vương dạy chiến sáu trang một trong. Lần này xuất hiện trang bị cần phải đều xem như thần khí hàng ngũ, uy lực không tầm thường. Công pháp loại, Thiên ngoại phi tiên, Hàng Long thập bắt trưởng, Tiểu lý phi đao, Đại lực phục ma quyển, Bá Vương thương pháp, Đả cầu đổng pháp. Những công pháp này tuy nhiên rất mạnh, nhưng là Tô Vũ lại có loại cảm giác, hệ thống này có phải hay không đã nhanh tiếp cận cực hạn? Hệ thống không có khả năng vô duyên vô cơ tồn tại, tất nhiên là bị người sáng tạo, nói cách khác, khẳng định không có khả năng vĩnh viễn trưởng thành tiếp, một ngày nào đó chính mình sẽ đem bên trong tất cả mọi thứ đều học xong, cũng không biết đến lúc đó, hệ thống lại biến thành cái gì bộ ráng. Người một khi mạnh đến mức nhất định, dựa vào tín ngưỡng chi lực thậm chí có thể sáng tạo ra một cái thế giới, có thể sáng tạo ra hệ thống này cũng không phải là không thể được, chỉ là không biết là người nào, càng không biết tại sao lại lựa chọn chính mình. vất quá Bây giờ nghĩ những thứ này hiển nhiên hơi sớm, Tô Vũ đã gặp quá nhiều cường đại tồn tại, coi như không có hệ thống, hắn tin tưởng mình cũng nhất định sẽ trở thành trí cường, giả. Hệ thống, bỏ rơi di động biển hiệu cái kia trình tự đi, để cho ta mau chóng rút thưởng. Tô Vũ vẫn như cũ như lần trước đồng dạng mở miệng nói ra. Hoàn toàn theo dựa vào vật khí. Tuân mệnh, ký chủ. Hệ thống trực tiếp đáp, tiếp lấy những biển hiệu đó lại là bỗng nhiên hợp lại, theo sau như là hình quạt đồng dạng chậm rãi mở ra. Mời ký chủ rút ra. Hệ thống thanh âm để Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy một cái, mi mắt không ngừng mà ở đâu hình quạt mặt bài phía trên đào qua. Dù sao đều là phó thác cho trời, như vậy thì cái này một chương tốt. Tô Vũ hít sâu một hơi, lại là rôi ra ngón tay đối với tờ thứ nhất biển hiệu một điểm. Chương 524, trong biển hải cốt. Theo Tô Vũ lựa chọn, tiếp lấy hắn biển hiệu chậm rãi biến mất, tấm thẻ bài kia ở trong mắt Tô Vũ cấp tốc phóng đại, tiếp lấy chậm rãi lật người tới. Đến cùng lại là cái gì? Nếu như là trở về thành biển hiệu liên tốt, chính mình có đường lui, cũng có thể tùy thời ứng đối các loại biến hóa. Tô Vũ tâm cơ hồ đều muốn nhảy ra, mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm thẻ bài kia, ánh mắt lơ lửng không cố định, muốn nhìn lại lại không dám nhìn. Tại Tô Vũ trở mong cùng tâm thần bất định trong ánh mắt, biển hiệu đã trải qua vượt qua một nửa. Là kiến trúc loại. Nhìn lấy biển hiệu ở mép, Tô Vũ hơi hơi thở dài, kiến trúc loại tuy nhiên đối đại vương sơn rất hữu dụng, nhưng là đối với lúc này Tô Vũ tới nói thực là so sánh gà mở. Biển hiệu rốt cục hoàn toàn xoay chuyển ra, luyện đan các. Tính toán, có dù sao cũng so không có mạnh. Tô Vũ còn nhờ đến, từ lần trước chính mình rốt chúng lò luyện đan bắt đầu, lò kia từ một mực đang lộ thiên để đặt lấy, cái này tốt, cuối cùng có nhà Đinh! Chúc mừng ký chủ rốt chúng luyện đan các biển hiệu, phải chăng nhận lấy? Nhận lấy! Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, luyện đan các biển hiệu lập tức xuất hiện trong tay. Rời khỏi rốt thường giao diện. Tô Vũ lại là nhìn về phía như trước đang tràn đầy phấn khởi xé giấy may mắn Sương Nhi, lúc này dán giấy đã bị xé hơn phân nửa. Vũ ca, ca ta bên trong rất nhiều phần thưởng, thả bên này đều là. Sương Nhi gặp Tô Vũ mở mắt ra chữ, lập tức tranh công giống như nói ra. Sương Nhi làm việc rất có điều lệ, những bên trong đó phần thưởng đều là chỉnh tề bậy để ở một bên, mà những thiếu đó đếm không có chúng phần thưởng, thì là chồng chất tại một bên khác. Tô Vũ đem chúng thưởng cái kia bộ phận dán giấy cầm lấy, từng cái lật lên. Đào trẻ củi, tinh phẩm dao găm, bánh hổ du tưởng công. Không ra Tô Vũ dự kiến, rút chúng trên cơ bản đều là so sánh cơ bản đồ vật, không phải binh khí cũng là một số phổ thông sách kỹ năng, tốt nhất cũng chính là mấy cái cực phẩm binh khí. Mặc dù không có vui mừng ngoài ý muốn, nhưng là Tô Vũ vẫn như cũ cười nói, không tệ, Sương Nhi thật giỏi. Hi hi ha ha, cũng chỉ thừa cuối cùng nhất một cái. Sương Nhi vẻ mặt và trước kia Tô Vũ một dạng, một mặt ngưng trọng cùng cẩn thận. Trong mắt Thiên Tĩnh nhìn chằm chằm biển hiệu, tràn đầy chờ mong. Theo chậm rãi sẽ mở, Sương Nhi hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, Tô Vũ cũng không cái gọi là, chỉ là ngồi ở một bên nhìn lấy. Lúc này, bởi vì không có người ngoài, cho nên Tô Vũ khôi phục xương Nhi vốn là dung mạo. Đã thấy nàng một đôi bóng ánh con người, minh tịnh thanh triệt, sáng lạn như lời sao, con cong liễu mi, lông mi dài có chút rung động, trắng non không tí vết ra thịt lộ ra nhàn nhạt hưng phấn, hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều muốn. Lại thêm lúc này nhận thật bộ dáng khả ái, thật như là tiên nữ hạ phạm, để Tô Vũ đều có chút nhìn si. Coi như thật không có cách nào ra ngoài, có như thế một vị mỹ nữ làm bạn cũng là nhân sinh một vui thú lươn à. Tô Vũ nguyên bản trong lòng bực bội trong nháy mắt biến mất, ngược lại không vội suy nghĩ biện pháp tìm kiếm khổ ai đường ra. Hoa, Vũ ca ca, ta lại bên trong. Sương Nhi lại là hưng phấn kêu lên, tiếp lấy đem giấy may mắn đưa đến Tô Vũ trước mắt. Sơn Đại Vương. Khải Giáp. Tô Vũ vốn đang không để bụng, qua một lúc thì sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Sơn Đại Vương sáo trang, Tô Vũ đã tể tụ áo choàng, giới chỉ, mặt nạ, cũng chỉ thừa khải giáp cùng giày chiến hai cái, nghĩ không ra khải giáp thế mà bị Sương Nhi rút chúng. "Sương Nhi, ngươi thật sự là quá tuyệt." Tô Vũ hưng phấn khen một câu, tiếp lấy rất tự nhiên tại Sương Nhi trên gương mặt hôn một cái. "Vốn là, đây chỉ là một thuần khiết khích lệ phương thức, Tô Vũ cùng Sương Nhi trước kia không làm thiếu qua." bất quá lần này, Sương Nhi lại là thần sắc cứng đờ, tiếp lấy gương mặt đỏ bừng như nước thủy triều, chân tay luống cuống ngẩn người. Đầu hận không thể chôn đến chính mình bộ ngực bên trong, ánh mắt né tránh, cũng không dám nhìn hướng Tô Vũ, thẹn thùng không thôi. Khô khục. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, hắn kèm chút quên, Sương Nhi hiện tại đã là đại cô nương, da mặt cực mỏng, lôi kéo tay đều sẽ đỏ mặt. Cái kia, những thứ này không chúng phần thưởng dán giấy liền vô dụng, trực tiếp ném liền tốt. Rất là cứng nhắc chuyện gì lấy đề tài. Tô Vũ thuận tay liền đem cái kia bộ phận dán giấy ném tới trong bể khổ. Những thứ này dán giấy rơi vào khổ ải, lại là như là bùn đất đụng phải nước, thế mà trong nháy mắt thì hòa tăng ra, không có tiếng động ở giữa bị ăn mòn vô ảnh vô tung. Bất quá, Tô Vũ cùng Sương Nhi lúc này bầu không khí vi diệu, ai cũng không thể chú ý tới. Mẹ trúc như trước đang bên trên biển máu phiêu lưu, nhưng mà, nguyên bản bình tĩnh mặt biển lại là không còn là tĩnh mịch một mảnh, cảm thấy có huyết lãng đang cuộn trào. Cái này sóng tuy nhiên rất nhỏ, Nhưng là thân ở bẻ trúc phía trên cảm thụ tự nhiên sâu đậm, theo thân thể không được chập trùng, tô vũ rất nhanh liền phát hiện dị thường, khẽ cho mày, ánh mắt nhìn về phía mặt biển. rầm Nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, khổ ải mặt biển thế mà bắt đầu nổi lên bọc khí. Dầm dầm. Bọc khí càng ngày càng bí tịch, tựa như sôi trào. Sương nhi cùng thiết thắp cũng là đứng lên, một mặt ngưng trọng nhìn lấy phập phồng phập phòng biển bột, nước bên trong hiện ra bọc khí, chỉ có hai loại khả năng, một loại là nước sôi còn có một loại Là trong nước có đồ. Hào hào hào. Một trận gấp rút tiếng nước chạy trả lời vấn đề này. Đã thấy, một cái trắng bệnh bàn tay theo trong bể khổ thoát ra. Bàn tay này toàn thân là từ trắng như tuyết xương cốt tạo thành, không có mảy may huyết nụ, càng là lẻ ra kim loại sáng bóng, nhọn xương ngón tay tựa như thần binh lợi khí, cho người ta một loại không gì không phá cảm giác. Tay kia xương không ngừng mà vặt mẹo, tiếp lấy siêu một tiếng chỉ hướng tô vũ bên này kích xạ mà đến. Vốn là tô vũ còn tưởng rằng, Tay này xương chỉ là theo trong bể khổ lộ ra một bộ phận, hán bộ phận giấu ở khổ dưới biển, hiện tại xem ra, hán sai, tay này xương như có sinh mệnh, thế mà có thể tự chủ hành động. Tốc độ nó cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, kéo theo phong đô như là lợi kiếm, đâm vào mặt người gò má đau nhức Thiết tháp bước về phía trước một bước, bảo hộ ở tô vũ cùng xương nhi trước người, đối với tay kia xương ngoanh ra một quyền. Vâng anh! Xương tay đụng một cái liền phân ra, nẽ qua một bên, nhưng mà... Tại thiết tháp trên nắm tay lại là xuất hiện một cái hình tròn lỗ thủng, tay này xương thế mà trực tiếp đâm xuyên thiết tháp phòng ngự. Cũng may thiết tháp là minh thi, nếu là bình thường võ giả, cánh tay này khẳng định là phế. Xì xì xì. Xương tay phía trên dính lấy khổ ải dòng máu, đụng vào tại thiết trên thân tháp, lập tức như là axit thế mà bắt đầu ăn mòn. Tô vũ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trong lòng cùng loạn, cái này khổ ải có gì đó quái lạ, dòng máu thế mà mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Trước đó chính mình chưa từng thử qua, không phải vậy sớm nên phát hiện khổ hải dị thường, mấu chốt nhất là, dưới chân bọn hắn bẹ trúc thật sự là quá mức mê huyên tính, người nào đều sẽ không nghĩ tới, cái này bề ngoài như thế cũ nát bẹ trúc thế mà có thể tại một cái mang theo cực mạnh tính ăn mòn trên mặt biển trôi nổi. Chính là cái này trôi nổi bẹ trúc để tô vũ xem nhẹ biển máu đáng sợ. Nương theo lấy âm thanh, lại là có một cái xương tay chui ra mặt biển, cùng không chung xương ngón tay kêu gọi kết nối với nhau. Đối với tô vũ dương nanh múa vướt, tựa như tại nhè ràng cười. chương 525, tịch đấu, huyết Lang thao thiên. Siêu. Xương tay 5 ngón tay mở ra, theo trong bể khổ đi ra ngoài, đối với tô vũ kích xạ mà đến. Siêu siêu. Cùng lúc đó, khổ dưới biển, thế mà lại lần nữa thoát ra hai đạo bóng dáng. Đó là, hai đầu xương chân. Si si si. Xương tay cùng xương chân tué lên vô tận hải sóng, tiện tại tô vũ trên thân, lại là phát ra cực độ thanh âm trói thai. Những thứ này dòng máu mang theo ăn một tính, để Tô Vũ bên trong thân thể linh lực phi tốc buộc hơi lấy, đem linh lực bao trùm tại quanh thân, tuyệt đối không nên bị những thứ này xương cốt cùng dòng máu làm bị thương. Tô Vũ mặt sắc mặt nghiêm trọng, một bên cùng xương cốt đối kháng, vừa hướng Sương Nhi nhắc nhở. "Ân." Sương Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, thân hình như là còn bướm, tại bệ trúc phía trên huyền chuyển nhảy múa, tay trắng nhẹ dơ lên ở giữa lại là mang theo uy năng kinh khủng, thường thường có thể đem những xương cốt đó bức cho lui về. Nàng ngộ tính cực cao, chẳng những xong hoàn toàn nắm giữ Tô Vũ giao cho nàng một số vũ khí, càng là gồm cả trong trí nhớ mình vũ khí, xuất thủ như gió, so với Tô Vũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này, Tô Vũ cảm kích nhất người muốn thuộc cây kia sinh mệnh chi thụ, nếu như không phải nó để xương nhi khôi phục bộ phận thực lực, đối mặt loại tình huống này sẽ trở nên bị động rất nhiều, thậm chí hội mệnh tang nơi này. Xương tay cùng xương chân nhẹ nhàng mà cấp tốc, không có có dư thừa chiêu thức, vẹn vẹn tại ba người ở giữa bay tán loạn. Nhưng mà, chúng nó bản thân tựa như thiên hạ cứng rắn nhất lợi khí, trong công kích mang theo uy năng kinh khủng, đủ để xuyên thấu thế gian bất luận cái gì phòng ngự. Dầm dầm rầm. Tranh đấu nhấc lên chết trong nước biển sóng, dòng máu đầy trời cơ hội nhuộm đỏ chân trời. Đơn bạc bè trúc theo sóng biển lắc lư, tại ba người dưới khống chế, cũng không có tại sóng biển bên trong ngã lật. Khô hải nước biển tính ăn mòn cực bá đạo, nếu là ba người rơi vào trong biển, như vậy tuyệt đối là lạnh, có thể hay không lưu lại hài cốt vẫn là hai chuyện. Những thứ này xương tay cùng xương chân trước người thực lực tuyệt đối đã đạt tới nghe dợn cả người cấp độ, chẳng những có thể ngâm tại đây trong bể khổ, một cái một tay một chân càng là đều tương đương với bán thần thực lực. Càng là giao thủ, tô vũ càng là kinh hãi, khổ hại bọn nước càng lúc càng lớn, một mực rằng còn nữa rõ ràng gây bất lợi cho bọn họ. Không thể cùng những thứ này xương cốt sáp lá cả, nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn nó ép ra. Tô vũ ánh mắt ngưng tụ, trong tay lại là thêm ra bốn thanh mực phi đao màu xanh lục cổ tay rung lên trực tiếp kích bắn đi ra. Ken Ken Ken. Phi đao cùng xương cốt chạm vào nhau, phát ra kim loại tiếng oanh minh, tiếp lấy phi đao thế mà trực tiếp bị bắn ra ra. Tô Vũ nhìn rõ ràng, những bị đó đánh về phi đao rơi vào chết trong biển, thế mà bắt đầu hòa tan, vẹn vẹn mấy hơi thở thì biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. T. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này phi đao nhưng là dùng bán thần cấp hung thú thôn thiên mãng lân phiến luyện chế mà thành, thế mà như thế nhanh liền bị khổ trô ăn mòn Chưa kịp nghĩ lại, trong tay hắn lại là thêm ra bốn ngọn phi đao, tiếp tục đối với xương cốt kích bắn đi. Chất lượng không đủ, số lượng đến gót. Tô vũ phi đao còn nhiều, rất nhiều, như là không muốn sống, không ngừng mà chỉ hướng những xương cốt đó vào tới. Trong lúc nhất thời, đinh đinh đang đang thanh âm bên thai không dứt. Đang phi đao doanh tạc phía dưới, cuối cùng là tạm thời ngăn cản xương cốt tiến công, để các nàng rất khó tới gần. Vâng! Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh khổ hại đột nhiên bước lên lên to lớn bọc nước từng đạo từng đạo huyết lãng bay thẳng lên hai mươi mấy mét cao, cự lãng thao thiên, phảng phất muốn bao phủ cả đất trời, không chung là gây mũi mùi màu tươi. Bệ trúc tựa như một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật úp tại đây khổ dưới biển. Vũ Ca Ca, ngươi nhìn khổ dưới biển. Xương Nhi thanh âm đều mang run rẩy, vô cùng sợ hãi nói ra. Đã thấy, sóng lớn lăn lộn, huyết hồng nước biển như là sôi trào, mặt biển sôi trào mãnh liệt, sóng lớn nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, mà ở đâu huyết sắc bọt nước bên trong. Là một bộ để người tê cả ra đầu cảnh tượng, vô số song nhiễm lấy dòng máu cốt chảo đang múa may, khi thì lộ ra mặt biển, khi thì ẩn nặc đến huyết hải chi hạ. Vô số cốt chảo tựa như tại nhảy múa, không ngừng mà phát ra làm người ta sợ hãi cốt cách tâm thành, bọn họ tựa như đang đợi mọi người là thủy, tùy thời song đi lên đem lạc thủy người xé thành mảnh nhỏ. Bốn cái xương cốt giống như này khó chơi, húng chi đối mặt như cái này lượng lớn xương cốt. Tô Vũ cũng không khỏi đến tâm thần rung mạnh, tê cả da đầu. Biển máu này thật chẳng lẽ là từ vô số người máu tươi tạo thành sao? Đây rốt cuộc muốn đổ sát bao nhiêu sinh linh A? Đột nhiên, tại đây mênh mông trong biển máu, vang lên rõ ràng phát sướng, mệnh từ chính mình tạo, tướng do tâm sinh, thế gian vạn vật đều là hoa tướng, tâm bất động, vạn vật đều không động, tâm không thay đổi, vạn vật đều không thay đổi. Ngôi cũng thiền, được cũng thiền, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất như lai, xuân tới hoa từ xanh, thu đến diệp phiêu linh, vô cùng bản nhược tâm tự tại. Nữ Lãng Yên động tinh thể tự nhiên. Cái này Phật sướng mang theo trách trời thương dân khí tức, âm thanh vang lên ầm ầm, lộ ra một cỗ tang thương chi ý, Du Dương mà Hoành Viễn nhẹ nhàng cuồn cuộn tại biển máu trên không. Theo Phật sướng rơi xuống, cái kia nguyên bản mãnh liệt khổ ải lại là đột nhiên yên tĩnh lại, khổ ai mặt biển lại lần nữa trở nên bình tĩnh như gương, chỉ có cái kia vô tận hải cốt vẫn như cũ trên mặt biển lăn lư Người nào? Đi ra cho ta." Tô Vũ Mi đầu sâu nhăn, đột nhiên quát lạnh lên tiếng. Cái này Phật sướng bên trong mang theo khiếp người thần trí ma lực, liền xem như tô vũ, cũng là lòng sinh bực bội, nếu là người bình thường, có lẽ lập tức thần trí không rõ, mặc cho người khác bài bố. Tâm động còn vật động, lòng yên tĩnh còn vật tiên tĩnh. Nhất niệm ngu tức bản lực tuyệt, nhất niệm trí tức bản lực sinh. Lấy vật vật vật, còn vật nhưng là vật, lấy vật vật không phải vật, còn vật không phải vật. Vật không được gọi tên tri công, tên không được vật tri thực, danh vật không thật, là lấy, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Rang rắc phấn sướng, vẫn còn đang trong biển máu quấn quẩn, thanh âm bao phủ bốn phương tám hướng, thủy chung không cách nào tìm ra âm thanh ngọt ngào Cho bản đại vương ý miệng, lan ra đến. Tô Vũ ánh mắt như dao, nhìn về phía hư không, hét lớn một tiếng, dường như sấm sét, vang vọng tại biển máu trên không, chấn động phía dưới nước biển lao nhanh gào thét không thôi, vô số cô nhiễm lấy tươi huyết khô lâu sương tại trong biển quần quật. Hàng âm thanh bên trong lần chứa toàn thân linh lực, sư lông công thi triển đến tức hạ, thanh vang lên ầm ầm giống như tiếng sấm. Ngưng tụ không tan thật lâu ở ởung quanh quanh quẩn Phật sướng có rất lớn lực sát thương, không chỉ có để tô Vũ cảm giác tâm thần trận trận bực bội xương nhi rõ ràng cũng biến thành nôn nóng bất an trên trán xuất hiện đổ mồ hôi vì vậy hắn không thể không lấy đồng dạng âm công cương ép phá hư cái này rất có vận luật ngâm sướng trên thực tế Tô Vũ phán đoán rất chính xác Phật sướng tầng tầng điệp ra đến cuối cùng nhất bình thản ngâm sướng giống như từng đạo từng đạo xét đánh đồng dạng tại trong biển máu của bổ đây là một loại thuẩnn túy tinh thầnũ áp nhằm vào thần thức So với thực chất hóa thiểm điện còn còn đáng sợ hơn May mắn Tô vũ hét lớn kịp thời Sư hống công đồng dạng là Phật đạo tuyệt học Mang theo thể hồ quán đính công năng Xuyên thẳng trời xanh triệt để lấn át Phật sướng Trong bể khổ sóng lớn ngàn trọng Cự lãng thao thiên Bạch cốt chìm nổi Cho đến nửa khắc đồng hồ sau Phật sướng Sư hống tất cả đều biến mất Biển máu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh Chỉ còn lại vô tận khô lâu trào tại mặt biển không ngừng múa. A Di đà Phật một tiếng giàn chấm thấp Phật hiệu tại trong bể khổ văng lên, cho người ta một cỗ trang nghiêm thần thánh cảm giác. chương 526, khổ hải yêu tăng. A-di-đà Phật một tiếng giàn mua, chấm thấp Phật hiệu tại trong biển máu văng lên, cho người ta một cỗ trang nghiêm thần thánh cảm giác. Hòa thượng, tô vũ lông mày nhữ lại, trong lòng kinh ngạc. Không khỏi nhớ tới trước kia gặp được hòa thượng cùng đạo sĩ, vốn là coi là cái này dị giới hòa thượng cùng đạo sĩ đạo thống so sánh là hầu, nghĩ không ra thế mà còn ẩn giấu đi một cái đại bu Người sống một đời như thân ở bùi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động còn không thương tổn, như tâm động còn người vọng động, thương thân đau nhức xương, sau đó cảm nhận được thế gian các loại thống khổ. Phật âm thanh lại nổi lên, lần này lại không có đoạt người tâm phách ma lực. Phật giáo người, thì ưa thích giả thần giả quỷ hay sao? Tô vũ nhìn lấy bốn phía, lạnh giọng nói ra. Thanh âm biến mất, ngắn ngủ yên lặng sau, khổ hải lại là một trận bước lên, vô tận hài cốt chìm chìm nổi nổi, tại vô số song huyết sẽ hạ Một bộ trắng nón như ngọc khung xương chậm rãi phủ ra mặt biển, tránh thoát những bạch cốt kia trói buộc. Cái này khung xương không đầu, không tay, không chân, thế mà chỉ là một thân hình bộ phận, lại là toàn thân trắng nón trong suốt, thần thánh vô cùng. Siêu siêu siêu. Nương theo lấy cái này khung xương dâng lên, khổ hải tiếp tục bước lên, tiếp theo là cánh tay cùng xương đuổi, còn có cái kia nguyên bản công kích tô vũ xương tay cùng xương chân đều là bắt đầu hướng về kia khô lâu thân thể bày đi. Soạn. Cuối cùng nhất. Một cái khô lâu đầu lui ra mặt biển, phóng lên tận trời, đầu lâu kia tuy nhiên đồng dạng trắng đoán, nhưng là bên trong còn chạy xuôi theo tử hải bên trong dòng máu, nhìn quỷ dị vô cùng. Những thứ này xương cốt tạo thành một cái hoàn chỉnh hình người bạch cốt, trắng đoán như ngọc, hắn chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng ngã ngồi, chính là một bộ Phật giáo đệ tử lễ Phật tư thái, xương cốt trong suốt như ngọc nhan sắc nói rõ hắn lúc còn sống tất nhiên là, một cái tu vi thông thiên Phật đạo cao thủ. Bạch ngọc không xương chậm rãi lên đến giữa không trùng. Ở trên cao nhìn xuống lấy tô vũ, khiến người kinh dị là khung xương trắng cũng không phải là trống chân không có gì, tại nó đầu lâu chỗ mi tâm có lẽ một cái đá cội kim quang, lập lẽ ánh sáng từ trong hốc mắt bắn ra. Khổ hại vô biên, quay đầu là bờ. Khô lâu khung sương mặc dù không có da thịt, nhưng lại thật sự rõ ràng phát ra giản mua mà thanh âm chầm thấp. Quay lại. Cái này bẻ chúc căn bản không theo chúng ta không chế, phía sau càng là mênh mông biển máu, con đê tử lâu không thấy tâm hơi, như thế nào quay lại. Tô Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên trước mặt hòa thượng, trầm giọng nói ra. Hòa thượng này tuy nhiên lối ra đã là kinh Phật, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, nhưng là thân ở cái này trong bể khổ, cho người ta một loại cực kỳ tà dị cảm giác. A-di Đà Phật. Hòa thượng vẹn vẹn nói một câu Phật hiệu, mặc dù là khô lâu, nhưng lại là khiến người ta có thể cảm giác được khỏe miệng của hắn ý cười, phóng hạ đồ đao, lập điệu thành Phật. Khi nào quay lại đều không mượn thí chủ không ngại quay đầu nhìn lại Tô Vũ nửa tin nửa ngờ quay đầu lại, đồng tử lại là đột nhiên phóng đại, khiếp sợ không thôi. Chẳng biết lúc nào, bọn họ phía sau cảnh tượng đã đại biến, Hải Dương màu đỏ ngòm biến mất, hoàn toàn thành một mảnh biển hoa dương, đồng dạng là đỏ như máu một mảnh, tất cả đông hoa phản phất muốn ra máu tươi đến. Có điều bầu không khí vẫn như cũ có chút áp lực, rõ ràng là hoa nở đầy đất, tiểu gì muốn, lại tựa như không có nửa điểm tức giận. Tô Vũ ánh mắt hơi động một chút, lập tức phát hiện, những thứ này hoa thế mà không có lá cây. Mỗi gốc tiệp phía trên chỉ có huyết sắc chỉ nhị tại con quýt, giống từng con huyết chảo đang múa may. Từ xa nhìn lại, khắp nơi trên đất hoa hồng sắc thực rất đẹp, nhưng lại đẹp tà dị, đẹp hoàng sợ, sướng chết tịch. Phát ra không chỉ tử vong khí tức, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Bị ngạn hoa. Tô vũ hít sâu một hơi, trong lòng hơi hơi nhảy một cái, một cái tên không khỏi phun lên náo hải. Bị ngạn hoa lại sương tiếp dẫn chi hoa, trong truyền thuyết, hương hoa có ma lực, có thể gọi lên người chết lúc còn sống chi nhớ Hoa nở lúc không nhìn thấy lá cây, có lá cây lúc không nhìn thấy hoa, hoa lá hai không gặp gỡ, xinh xinh tương khắc. Lại lần nữa định chửi nhìn lại, đã thấy tại hoa một bên khác, lại là một con sông lớn, nước sông mãnh liệt mạnh mẽ, giống như có một chút hơi nước chuyển đến, phía trên vượt ngang lấy một đầu cầu đá vượt ngang, không biết cuối đường thông hướng nào. Cái kia cầu đá hoàn toàn là từ đống xương trắng xây mà thành, trắng như tuyết trứng mắt, vương vứt trên cầu có thể nhìn thấy, hoàn chỉnh xương sọ, tan nát xương ngực, thô to xương cánh tay. Nhỏ bé xương tay có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Hoàng tuyển. ngại Hà Kiều. Tô vũ toàn thân lỗ chân lông đều không không chế được đến mở ra đến, toàn thân lông mau dựng đứng. Bị ngạn hoa khai mở bị ngạn, Nại Hà Kiều chức nhưng là không biết sao. Chính mình chẳng lẽ tiến vào âm tào địa phủ. Thí chủ, quay lại đi. Hòa thượng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trăng nghiêm, mở miệng khuyên đủ nói. Lúc này, bẹ chúc đã dừng lại, tiến tĩnh dừng lại tại khổ trên biển mà bị ngạn tựa như ngay tại Tô Vũ trước mặt, chỉ cần quay lại bước ra một bộ, liền có thể rời đi khổ ải, đập vào cái kia tràn đầy bị ngạn hoa khắp nơi. Nơi đó, không có thống khổ, không có nhân thế phiền não cùng huyền náo, là một chốn cực lạc. Tô Vũ cảm giác được, bị ngạn tựa như đang chịu hoán lấy chính mình, khổ hải vô biên, ở trên phiêu bạt vô tận đầu, nhìn không thấy mảy may hy vọng, không bằng quay đầu lại, đập vào bị ngạn, từ đó thoát ly khổ hải. Xương Nhi trong mắt cũng là xuất hiện một tia mê vóng màu sắc. Có điều lại là chăm chú địa nắm lấy Tô Vũ tay, không nguyện ý buông ra. Nhân sinh bác khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, yêu biệt ly khổ, hoán nghiệm tăng hội khổ, cầu không được khổ, ngũ âm hừng hực khổ, đã chúng sinh gian khổ, gì không để xuống, thoát ly khổ hải. Hòa thượng thanh âm như trước đang tiếp tục. "Yêu tăng, câm miệng cho ta." Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, khôi phục thư thái, tiếp lấy trợn quát một tiếng, thanh âm như sớm, đem Sương Nhi tỉnh lại. "Hưu." Cùng lúc đó, Một đạo lục mang hiện lên, thẳng đến hòa thượng mặt kích bắn đi. A di đà phật hòa thượng mặt không đổi sắc, than nhẹ một tiếng, chậm rãi vươn tay, tốc độ cực trượng, liền xem như người bình thường đều có thể thấy rõ, không sai mà như vậy loại tốc độ, lại là dễ như chở bàn tay đem tốc độ kia cực nhanh ánh sáng xanh cho kẹp tại giữa ngón tay. Ken! Cái kia dùng thôn thiên mãng lân phiến luyện chế dao găm nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, thế mà trực tiếp bị ngón tay kẹp lại thành, khép lại thành hai nửa. Thí chủ cũng không nguyện quay lại, đó chính là ma chỉ có nỗi giằn vật lấy quay lại, cắt ma căn sâu nặng, như vậy lao nạp liền giúp các vị siêu độ đi, để cho các ngươi sớm thoát khổ ải hòa thượng thanh niên vẫn như cũ phong cách cổ xưa không sợ hãi. Yêu tăng, ngươi dụng khổ biển mảnh lưới, không phải liền là dụ hoặc người khác tiến vào hư vô mờ mịt bị ngã sao? Nếu chúng ta thật bước ra cái này bẹ trúc, như vậy thì sẽ lập tức rơi vào khổ ải, hóa thành hài cốt. Tô Vũ nhìn chằm chầm hòa thượng kia, ánh mắt như đau, lạnh leo nói nói, "Ưởng cho ngươi là người xuất gia, cư nhiên như thế thủ đoạn độc ác đem như thế nhiều sinh linh táng thân tại đây trong bể khổ. Ta chẳng qua là giúp những người này thoát ly nhân sinh nỗi khổ thôi. Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Lao nạp chính là muốn cùng chúng sinh bình đẳng, mới bỏ được đi một bộ thân sắc thối tha, đám chìm trong cái này vô tận trong bể khổ. Đối mặt cái kêu ngàn vạn dây rùa hài cốt hồn phách, Lao nạp lấy lòng từ bi đến độ hóa. Hắn lời nói để Tô Vũ có chút quen thuộc, cái này mẹ nó, không rồi cùng chính mình đóng vai thành tiêu giao tử làm hoạt động giống nhau sao Cương ép độ hóa Chương 527: Quỷ dị bệ chúc. Quả nhiên là nhân quả báo ứng a, loại tính cách này như thế nhanh thì bị người dùng đến bản đại vương trên thân tới. Tô Vũ ở bên cạnh quan sát một lát, phát hiện bộ xương này hòa thượng là rất là kỳ dị, hắn trong mi tâm cái kia thần thánh ánh sáng hẳn là trong truyền thuyết Phật gia xá lợi tử, chỉ có đắc đạo cao tăng viên tịch sau mới có thể hiện hiện. Nguyên lai xá lợi tử là từ tín ngưỡng chi lực phối hợp hòa thượng Phật học cảm ngộ chông ngưng kết mà thành. Trước mắt hòa thượng này xá lợi tử, hiện ra thần thánh kim quang, chính là đẳng cấp cao niết bàn chi vật, đủ để chứng minh hắn lúc còn sống Phật pháp chi thâm hậu. Mà lại, hắn tuy nhiên hóa thành hài cốt, nhưng là thần thức thế mà bất diệt, như trước đang trong bể khổ phiêu diêu, đáng tiếc bị khổ ải ăn mòn, nộ nhập kỳ đồ, biến thành một cái yêu tăng. Tô Vũ sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói, "Yêu tăng, xem ra ngươi tại phiến này huyết hải sinh tồn thời gian rất lâu, tất nhiên giải nơi này hết thảy, ta không muốn nghe ngươi đường hoàng nói nhảm, ta có mấy vấn đề còn mời giải hoặc." A Di Đà Phật. Có một số việc lao nạp có thể nói, có một số việc là không thể nói. Vậy ta hỏi ngươi, cái này khổ Hải là như thế nào hình thành? Đương nhiên là ước vạn vạn sinh linh huyết dịch cùng hài cốt giành dụ mà thành, chúng sinh đều có 6 đại tội, tham, sân, si, chậm, nghi, bất chính gặp. Yêu tăng ngữ khí mang theo trách trời thương dân khí tức, khổ Hải là phổ độ chúng sinh, 3.000 đại thế giới, 100.000 pháp tiên, các loại ác nghiệp tề tụ tập ở đây. Tô vũ đầu tiên là sướng sở, cười lạnh nói vồ ngôn là ngữ, ta hỏi lại ngươi, ngươi là người nào? Là sao ở đây? Lão nạp nguyên bản tên sớm đã quên, là chấn áp khổ hải nghiệp chướng mà tồn tại, thí chủ có thể xưng hô lão nạp vì khổ hải Phật Đà. Cường cho ngươi còn tự xưng Phật Đà, ta nhìn ngươi là quên gốc tâm, tại đây trong bể khổ làm lên cái sắc không hồn. Tô Vũ rêu cợt nhìn lấy hòa thượng này, mở miệng nói ra. A Di Đà Phật, thế nhân nhiều giận vọng, vì thiện làm ác trong một ý niệm, thí chủ thụ ma niệm độc hại, nhìn sớm nói quay lại. Khổ Hải Phật Đà vẫn như cũ không nháo không giận, thanh âm từ tụng nói: "Quả nhiên là buồn cười, quay lại liền là chết, như thế nào quay lại? Mấy lần sinh, mấy lần chết, sinh tử giang giặc vô định dừng, từ khi đốn ngộ vô sinh, tại chư vinh nục gì lo vui." Hòa thượng lối ra tức là kinh Phật, mở miệng yếu ớt nói: "Sinh tử tự có định số, thí chủ gì không nhìn đấu? Không hổ là yêu tăng, am hiểu yêu luôn hoặc chúng, vậy ta hỏi người, cái này trong bể khổ người đều là thế nào chết?" Phật viết: "Không thể nói Hòa thượng chắp tay trước ngực, khí định thần nhằn nói. Vậy cái này khổ hải tồn tại ở nơi này là tại sao? Phật viết, không thể nói. Hòa thượng vẫn như cũ. Thân đạo mẫu không thể nói. Vậy người đem chúng ta vây ở chỗ này, lại là tại sao? Thí chủ trên thân nhiệt trướng thâm hậu, lão nạp cố ý tới khuyên thí chủ quay lại. Hòa thượng vĩnh viễn là một phái đắc đạo cao nhân bộ dáng, từ đầu đến cuối bình tĩnh mà có kiên nhẫn. Vũ ca ca, hòa thượng này, rất mạnh. Sương nhi nhỏ giọng nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ, nàng khôi phục thực lực bộ phận, linh giắc càng là so với bình thường võ giả chỗ cao rất nhiều, hòa thượng này, không phải bọn họ trước mắt có thể đối phó. Ta biết, bất quá chúng ta không có đường lui, đến lúc đó cẩn thận. Tô Vũ nhẹ nhàng phun một ngụng khí, nội tâm nặng nghề, lại là ngẩn đầu đối với hòa thượng kia nói ra, muốn bản đại vương mệnh, cái kia nhìn ngươi có bản lánh này hay không. A-di Đà Phật, xem ra thi chủ ma trùng đâm sâu vào. Trong bể khổ gặp nhau cũng là duyên phận, thì để cho ta tới độ ma thành Phật đi. Khổ hải Phật đà y nguyên ngồi xếp bằng ngã ngồi, nhưng một cánh tay đã nâng lên, như tay ngọc Xương phát ra một đạo kim sắc thần quang, hướng về Tô Vũ bao phủ mà đến. Hòa thượng này mạnh, Tô Vũ không dám kinh thường, cổ tay chuyển một cái, quân tử kiếm đã xuất hiện tại hắn trong tay, một đạo ngân quang như là ngày xuân ánh sáng mặt trời chiếu sáng mảnh máu này hồng thế giới, nhu hòa bên trong lại dẫn một vòng sắc bén. Phảng Phất Hữu Hình Hữu Chất tinh kim, cùng không gì không phá quân tử kiếm chạm vào nhau, không chỉ có không tổn hao gì, mà lại sinh sinh đem quân tử kiếm cho toát ra đi, phát ra một trận trói thai giao kích chi âm. To lớn lực đạo để Tô Vũ cánh tay run lên, hướng lùi lại nửa bước. Hừ. Ngay tại lúc đó, sương nhi khẽ quát một tiếng, trong tay nhiều một thanh như ngọc đồng dạng trong suốt trường kiếm, thánh khiết bạch quang theo trường kiếm bên trong xuyên thấu mà ra, mang theo tan dã vạn vật năng lực, hướng về kia yêu tăng bao phủ tới. A. Đây là thần nữ chiêu thức, nghĩ không ra liền thần nữ đều đoạn lạc, xem ra ta trách nhiệm trọng đại, ngày hôm nay nhất định muốn độ hóa các ngươi. Yêu Tăng làm như có thật nói ra. Chiến thần chi nhận. Thiết thắp trong tay kim quang không ngừng kéo thành, sắc bén kim quang vạch phá bầu trời đối với Yêu Tăng vào đầu bộ tới. Ngã Phật tứ bi, độ ma thành Phật. Yêu Tăng miệng tụng Phật hiệu, ngồi xếp bằng ngã ngồi vào hư không bên trong, lơ lửng trên hư không, đồng thời xương tay vừa nhức, lần nữa bắn ra một đạo sáng chói thần quang. Cái này thần quang tựa như có thể yên diệt thế gian hết thảy chẳng những đem tất cả công kích hóa thành vô hình, càng làm cho xương nhi cùng thiết tháp toàn thân ru lên, dưới chân bệ trúc cũng theo bắt đầu lắc lư lên. Cái này bẻ trúc thật quỷ dị. Dưới loại tình huống này, tô vũ chú ý lực lại là đặt ở bẻ trúc phía trên. Khổ hải Phật đà tuyệt đối là biến thái mạnh, trước đó chỉ dựa vào lấy một mực xương tay chiến đấu lực thì có thể so với bản thần, không có lý do thân thể tổ chứa vào sau thực lực vẫn là như thế. Theo nó hời hợt phá giải tô vũ bọn người chiêu thức đến xem, cái này Phật đà thực lực chí ít cũng là hạ vị thần trình độ. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép tô vũ bọn người, nhưng mà, hắn theo bắt đầu cũng chỉ là dùng một số thủ đoạn tiểu nhân. Trước là thông qua Phật sướng cổ hoặc nhân tâm trí, tiếp lấy lại sử xuất viên cảnh, liền xem như hiện tại hắn cũng không có áp dụng nguy lực mạnh mẽ công kích. Hắn, đang kiêng kỵ cái này bẻ trúc. Tô vũ trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, cười lạnh nhìn lấy khổ Yêu Tăng, nếu như ta không có đoán sai, trừ phi chúng ta tự nguyện đi xuống, nếu không ngươi căn bản không có cách nào đem chúng ta bước phía dưới bệ trúc. A Di Đà Phật. Khổ Hải Phật đà lại là không đáp lời, chỉ là ngâm tụng một tiếng niệm Phật, xương tay ngâng lên lại là nhất chỉ. Hóa Ma chỉ. Hắn phản ứng càng thêm xác minh Tô Vũ phỏng đoán, cũng là duỗi ra ngón tay, đen nhánh ánh sáng đối với cái kia thần quang một điểm. Và anh. Trấn thiên tiếng vang, phía trên xuyên mây điêu, mệnh lệnh biển máu. Biển máu nhất thời ba đảo hùng dũng, sóng biển ngập trời, đỏ như máu nước biển, đều nhanh tuân ra không trùng, dòng máu bên trong vô số hải cốt bị chấn vỡ nát. Lần này, Tô Vũ vẫn như cũ bị bức lui một bộ, sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn cảm giác mình phản phất bị một tòa núi lớn mãnh liệt va chạm một chút. Nhưng mà, trên mặt hắn lại là lộ ra ý cười. Quả là thế, hòa thượng này công kích đều phải khống chế lực đạo, căn bản không thể đem người trực tiếp chấn ra cái này bẻ chúc. Yêu Tăng, đón thêm ta mấy chiêu. Không có sao chú ý chi lo, Tô Vũ cũng chẳng sợ hãi lên, ngón tay liền chút, hóa ma chỉ điền cuồng điểm ra, trong chấp nhóng này thì phát ra hơn 10 đạo chỉ pháp. Trong lúc nhất thời, vô số hắc mang bao phủ ở trong thiên địa, hướng về yêu tăng dũng mánh lao tới. chương 528, bên trong trường Phật Quốc, dầm dầm dầm. Hóa ma chỉ là Tô Vũ trước mắt mạnh nhất vũ kỹ, nhất chỉ ra, mưa gió đậu. Trên không trung, hắc khí đầy trời, gió dục mây vẩn, sấm xét trợ trợ. Quang. Ngoài mấy chục chỉ hóa ma chỉ, vậy mà mới khó khăn lắm đem Phật quang đánh tan, tại Phật quang trước mặt, bất luận cái gì công kích đều rất giống phí công, tuy nhiên bản này thì nằm trong dự liệu, nhưng là vẫn như cũ để tô vũ thật sâu kinh hại không thôi. A-di Đà Phật, thí chủ quả nhiên ma chủng đâm sâu vào. Yêu tăng miệng tụng Phật hiệu, lần này tay phải nâng cao, một đạo kim sắc quang ảnh như ẩn như hiện, đối với tô vũ đổ tới. Bàn tay hắn phủ đầy kim quang, rõ ràng chỉ là khung xương nhưng lại có bàn tay kim sắc hư ảnh Thật mạnh. Cái này hư ảnh mang theo huy áp khiến người ta sinh không nổi tới suy nghĩ. Một kích này, chúng ta cả không. Tô Vũ trên mặt lộ ra cười khổ, yêu tăng một kích này cường đại rất rất nhiều, chẳng lẽ là mình đoán sai. Lúc trước hắn chỉ là tại ẩn giấu thực lực. Bàn tay hư ảnh tốc độ trong nháy mắt liền đến đến Tô Vũ trên không, mang theo vô cùng thần thánh Phật Quang. Khổ hải cuồn cuộn, bên trong vô số hài cốt nhận Phật Quang phổ chiếu, tựa như đều sống tới, thế mà phát ra tiếng khóc gâm, giống như buồn giống như mình Vĩnh viễn tại trong bể khổ sám hơi lấy. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia thường thường không có gì lạ bẻ trúc thế mà dần hiện ra một tia ánh sáng nhạc. Tiếp theo, cái kia thế bất khả đáng nhất trưởng, tại tô vũ bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi dưới ánh mắt, thì như thế sâu vào. Lúc này, bẻ trúc giống như lấy bọn hắn đến khác một vùng không gian, hoàn mị tránh đi một trường này. Vâng anh, một trường kia, lập tức để khổ ải lăn lộn càng thêm kịch liệt, dòng máu vẩy ra, vô số khô lâu tại một trường này phía dưới hóa thành một mịn. Cự Lang Thao Thiên, nhuộm đỏ chân trời, càng là có khô lâu bay múa trên không trùng, giữ tận mà đáng sợ, tựa như đang tiến hành cuối cùng nhất của hoan. Đem linh lực bao trùm ở toàn thân, ngồi vững vàng thân thể, tuyệt đối không nên rơi xuống. Tô Vũ cao giọng quát. Nương theo lấy khổ hải cuồn cuộn, bệ trúc như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, chỉ có thể theo sóng trìm nổi, càng không ngừng lăn lột. Bộ phận dòng máu vẩy ra đến người trên thân, nhất thời phát ra xì xì xì ăn mòn âm thanh, nếu không có linh lực bảo hộ, trong nháy mắt liền sẽ xuyên thấu ra thịt. Mà một khi đứng không vững rơi xuống bẻ trúc, như vậy càng là thập tử vô sinh. Hiển nhiên, hòa thượng này cầm nhóm người mình căn bản không có cách, xem ra, một khi công kích trình độ đạt tới nhất định giới hạn, như vậy cái này bẻ trúc liền sẽ tiến vào khác một vùng không gian, đến tránh né loại công kích này. Cái này bẻ trúc giống như tự thành một giới, cũng chẳng biết tại sao tại đây trong bể khổ phiêu lưu, có thể nói là tại trong bể khổ đặt chân duy nhất vào hộ. Có thể gặp được đến cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Vạn vật tương sinh tương khắc, xem ra cái này bẻ Trúc là khắc chế khổ ải duy nhất đồ vật. Yêu tăng, chúng ta không có cách nào ngự không, nhưng ngươi đồng dạng không có cách nào leo lên Bệ Trúc, có thể làm khó dễ được ta. Tô Vũ lực lượng 10 phần, một bên ổn định thân hình, vừa nói, A Di Đà Phật, liền xem như có bực này tà vật bảo hộ, lão nạp ngày hôm nay cũng nhất định muốn độ hóa các ngươi. Yêu tăng chắp tay trước ngực, không có chút nào huyết nục bản tay bình thân tại trước. Quanh thân thế mà bao phủ tại một tầng kim sắc Phật quang bên trong, vô cùng nguyên nghiêm. Rõ ràng là một cái không có chút nào huyết nục khô lâu, nhưng lại hất lên Phật quang, cảnh tượng như thế này cực kỳ quỷ dị, khiến người ta sợ hãi. Bên trong trường Phật quốc, theo hắn âm thanh rơi xuống, bẹ chúc chỗ khổ hải thế mà bắt đầu lên cao không ngừng, giống như có một cái vô cùng to lớn bàn tay kéo lên. Một mảng lớn dòng máu bị nâng lên, mà chung quanh dòng máu vô xuống, khổ hải thế mà hình thành một cái cùng loại với thác nước hành động vĩ đại. Chỉ là, những thứ này thác nước dòng nước hoàn toàn là từ máu chỗ tạo thành. Hào hào hào. Cái này một mảnh khu vực, dòng máu đều tại điên cuồng gầm thét, tựa như một cái manh thú, nộ hống ở giữa không ngừng mà quần cuộn lấy thân thể. Nhìn từ đằng xa đi, liền có thể phát hiện, cái kia một mảnh bị nâng lên bộ phận lại là một cái cùng loại với bàn tay hình dáng. Thí chủ đã không nguyện ý xuống tới, như vậy lao nạp thì giúp người một cái. Yêu tăng thanh âm giống như tiếng sấm, âm ầm vang vọng tại trong thai mọi người. Bàn tay hắn bắt đầu hơi hơi xoay chuyển, ngay tại lúc đó, cái kia bị nâng lên biển máu thế mà cũng bắt đầu đi theo bàn tay hắn, bắt đầu biến ảo hình dáng, hai bàn tay tựa như tương thông. Không chỉ có như thế, tại yêu tăng trong lòng bàn tay, thế mà xuất hiện một cái bệ trúc hư ảnh. Áo áo, dòng máu như hồng, khi thì nâng lên, lúc mà hạ xuống, tô vũ ba người tựa như đang ngồi vân tiêu phi xa, không ngừng phập phồng phập phồng, tối cao lúc thậm chí bị mang lên gần 10 trượng, tiếp lấy thẳng tắp buông xuống. Xì xì xì. Đại lượng dòng máu bị vọt tới bẻ trúc phía trên, Tô Vũ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình linh lực tiêu hao tốc độ, nếu là không chiếm được bổ sung, chỉ cần nửa canh giờ, linh lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Thật đáng sợ. Tô Vũ không khỏi ở trong lòng hít sâu một hơi, biển máu này đáng sợ từ không cần nhiều lời, yêu tăng thế mà có thể chỉ tay không chế biển máu, tùy ý nhắc lên dao động, lúc này mới khủng bố. Bẻ trúc vốn là nhỏ, đứng ba người vốn là chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động, bây giờ đang ở loại này phạm vi lớn ba động hạ căn bản khó có thể đứng không vững, sơ ý một chút liền sẽ rơi vào trong bể khổ. A-di-đà-phật, thế gian vốn nhiều khó khăn, thí chủ làm gì chấp nhất không thả, từ bỏ chống lại tự nhiên sẽ đến bị ngạn. Yêu tăng một bên không chế dòng máu cuồn cuộn, một vừa mở miệng nói, một bộ lời nói thấm thiế bộ ráng, chính như cái này khổ hải bọc nước, cùng liều mạng tới, không bằng buông tay, trực tiếp thu hoạch được giải thoát. Yêu tăng ý miệng, tô vũ thần sắc lạnh lùng, trong mắt lại là tinh long lánh, buông tay đó là kẻ hèn nhát hành động Bản đại vương thì ưa thích đấu, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, cùng quỷ thần đấu, cái này mới là cuộc sống niềm vui thú chỗ. Ma chướng ma trướng A. Thí chủ lâm vào ma chướng đã không cách nào tự kềm chế, liền để lão nạp tới giúp người đi. Đang khi nói chuyện, yêu tăng bàn tay xoay chuyển đắc canh vì nhiều lần, biển máu cao độ càng là một đợt cao hơn một đợt, tô vũ ba người như là lục bình không dễ, chỉ có thể ở báo tắp bên trong theo sóng phiêu diêu, giấy rùa ở giữa tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiêu diệt. Duy nhất đáng được an mừng là, cái này bẻ trúc chất lượng lạ thường tốt, mặc kệ biển máu như thế nào cuồn cuộn, nó vĩnh viễn sẽ không lận, một mực dính sắt biển máu trôi nổi, Tô Vũ ba người chỉ cần gắt gao nắm lấy bẻ trúc liền tốt. Chỉ là, dưới loại tình huống này, bọn họ đã muốn ổn định thân hình, lại phải tới dòng máu ăn mòn, quả thực là khổ không thể tả, liền bổ sung linh lực nhàn dối đều không có. Bình thường tất cả tướng đều là hư vọng, buông tay mới giải thoát. Cùng lúc đó Yêu tăng Phật sướng trong hư không không ngừng tiếng vọng, Uy nghiêm mà trang trọng, ảnh hưởng tâm trí người, khiến người ta bực bội mà lòng sinh đổi phế. Vũ ca ca, làm sao đây? Ta nhanh bắt không được. Sương nhi tay nắm thật chặt bẹ chúc, nhìn lấy tô vũ, cắn môi kiên trì, mở miệng nói ra. Không có việc gì, ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Tô vũ cố tự chấn định, mở miệng an ủi. Hán tâm niệm cấp chuyện trước mắt trên người hắn lớn nhất hợp cũng chỉ có hệ thống, bên trong có cái gì là dưới loại tình huống này có thể đến giúp chính mình Hẳn là sẽ có, khẳng định sẽ có. chương 529, to lớn đảo ngược. Chỉ cần bắt được bẻ trúc là được, nếu là có thể dính tại bệ trúc phía trên liền tốt, dạng này mặc kệ bẻ trúc như thế nào lắc lư, cũng sẽ không rơi xuống. Trong lúc đó, Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, nghĩ đến một loại phương pháp. Chính mình vừa mới là ngộ nhập kỳ đồ, thực trước mắt việc khác đều có thể thả một chút, chỉ cần không rớt xuống bẻ trúc là được. Bẻ chúc sở dĩ khó đứng thẳng, cũng là bởi vì không có một cái nào bắt tay. Sương Nhi, cầm cái này. Tô Vũ cực lực ổn định thân hình, đưa cho Sương Nhi một cái bao tay. Đeo cái này vào bao tay, rồi mới đặt tại bẻ trúc phía trên, liền sẽ không rơi xuống. Tô Vũ vội vàng mở miệng nói ra. A-di Đà Phật. Hòa thượng kia cũng nhìn thấy cái bao tay này, không khỏi niệm tụng một lần Phật hiệu, mang theo một tia khinh miệt chi ý. Cái bao tay này quả thực là vô cùng phổ thông, có điều Sương Nhi đối Tô Vũ cực tín niệm không cần nghĩ ngợi liền đem bao tay đeo vào tay mình. Tiếp lấy hướng bẻ trúc phía trên nhấn một cái. Làm bao tay cùng bẻ trúc va nhau, lập tức sinh ra một cỗ cực lớn dính lực, tựa như sinh sinh cùng bẻ trúc hòa làm một thể. Và, hào lợi hại, thật có thể. Cái bao tay này đem xương nhi cùng bẻ trúc hòa làm một thể, mặc cho bẻ trúc như thế nào lắc lư, sương nhi đều khó có khả năng theo bẻ trúc phía trên đến rơi xuống. Cái này, căn bản không cần phí sức đi ổn định thân hình, thiếu một cái cực lớn sau chú ý chi lo. Đây là thằn lằn bao tay, cũng chỉ có một tác dụng. Cái kia chính là mô phỏng thần lần hút tường năng lực chế tác được, bởi vậy có cực mạnh hấp thụ lực, Tô Vũ đánh bạc thời điểm nhưng là chúng qua không ít loại này bao tay, vốn là hoàn toàn là ga mờ đồ vật bình thường, Tô Vũ không ít đậu đen rau muốn hệ thống hô cha, nhưng mà nghĩ không ra dưới loại tình huống này lại thành cứu mạng bà bối. Phức tạp vấn đề, có thời gian cũng là như thế đơn giản. Tô Vũ cùng thiết thắp cũng là mỗi người đeo lên thần lần bao tay, gắt gao dính tại bệ trúc phía trên. Đến, uống điểm linh truyền, hồi phục một chút linh lực. Có thằn lắn bao tay, cũng liền có rảnh rỗi, Tô Vũ xuất ra linh tuyển đưa cho Sương Nhi, chính mình cũng là uống một bình, một cô ý lạnh như băng nước vọt khắp toàn thân, làm dịu thân thể của mình, bên trong thân thể linh lực cũng đang nhanh chóng khôi phục Thoải mái. Cái bao tay này liền như là một cái dây an toàn, hoàn toàn không cần Tô Vũ bọn người quan tâm, một bên hồi phục linh lực, một bên vừa nói vừa cười, xem cái này lăn lộn huyết lãng tại không có gì. Thế gian lại có bực này ta vật. Yêu tăng mặc dù chỉ là một cái không xương. Nhưng là Tô Vũ vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn trấn kinh ý chí, trống rông bên trong sơn sọ, tinh quang lấp lue không yên. Hiển nhiên, cái bao tay này như bức siêu nhiên hắn nhận biết. Tùy ý hắn như thế nào ra tăng lực đạo, Tô Vũ ba người nhưng thủy chung dính tại bẻ trúc phía trên. Cái này khiến hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực, tựa như một quyền đánh vào trên đông. Ha ha ha, yêu tăng, ngươi còn có cái gì thủ đoạn xử hết ra đi. Tô Vũ lúc này cũng là hăng hái, hai tay dính tại bẻ trúc phía trên, thân thể theo sóng lắc lư. Đắc ý nói ra, liên vực này tà vật đều có, ngươi quả nhiên là cái đại ma đầu, lão nạp nhất định muốn đại biểu chúng sinh tiêu diệt ngươi. Yêu tăng tựa như cảm giác được chính mình trách nhiệm trọng đại, thanh âm bên trong tràn ngập thần thánh mùi vị, quanh thân kim quàng càng thêm lóa mắt. Đúng lúc này, yêu tăng trong mi tâm quang hoa lấp lué, vậy nhưng khỏa trói xá lợi tử thế mà bay ra ngoài, xá lợi tử vây quanh hắn không ngừng xoay trọn. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ là một cái khô lâu, nhưng lại nhanh nhanh người một cỗ thần thánh tường hòa cảm giác Đúng như hiện thánh, khiến người ta có một cỗ quỷ bái xúc động. Cái này xá lợi tử ánh sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng lơ lửng tại yêu tăng trên đầu, tựa như một cái thái dương, ánh sáng vậy hướng khắp nơi, mà mềm mà mê húng. Toàn bộ thế giới tựa như đều vang lên Phật sướng âm thanh, thẳng vào tâm linh người, căn bản vứt bỏ không. Hào hào. Hô hô hô. Xá lợi tử ánh sáng những nơi đi qua, biển máu bắt đầu quẩn cuộn, vô tận khô lâu bắt đầu ngâm sướng, thậm chí, những khung xương đó thế mà bắt đầu động. Từng cái nỗ lực khổ ải, lẫn nhau gây dựng lại thành cái này đến cái khác hoàn chỉnh hình người, khoanh chân ngồi tại khổ ải trên mặt biển, như là nhập Phật, theo ngâm sướng lên kinh Phật. Trang diện chi trắng xem, để người tê cả ra đầu. Kim Quang một chút xíu quét theo, hướng về phía tô vũ bên này lăn lộn mà đến. Tô vũ hô to không ổn, hắn cảm giác giữ nhiều lành ít, cảm giác tử vong phun lên trong lòng hắn. Đồng thời, Sương Nhi cũng là hai tay nắm tay, hai mắt bất an nhìn chầm chầm cái kia Phật Quang. song song bị cái này Phật quang quét trúng, cái kia có lẽ lại biến thành một cái bị tẩy nào ngu ngốc. Bất quá, thì trong lúc nguy cấp này, Tô Vũ thân thể một trận rung động kịch liệt, bộc phát ra từng đạo từng đạo dọa người ánh sáng, kim sát quang mang thấu thể mà ra, đem ba người bao phủ ở bên trong. Theo sau, cái kia đạo kim mang từ bộ ngực hắn vị trí lao nhanh ra đến, ở trên bầu trời giáng ra, ra, hóa thành một cái cùng loại với thánh trì bộ dáng, như điện chấp hướng Yêu Tăng phóng đi. Chính là phong thần bảng. Yêu Tăng từ khi hiện thân đến nay, Vẫn ngồi xếp bằng ngã ngồi, lộ ra đến vô cùng ổn trọng, dáng vẻ trăng nghiêm. Nhưng mà, tại thời khắc này, hắn lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Phát hiện phong thần bảng sau, hắn thân thể thế mà mãnh liệt lắc một cái, rừng không ngừng run dày lên, nhanh chóng đứng dậy, rồi sau đó vậy mà đầu cũng không thể phóng tới biển máu chỗ sâu, vội vã như chó mất chủ. Trốn trốn trốn. Lúc này, hắn toàn bộ não hải tựa như đều chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Cái này tương phản thật sự là quá lớn quá lớn, Tô Vũ ba người trận mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vừa mới cái kia còn phong cách cổ xưa không sợ hãi, tựa như hết thảy đều đang nắm giữ yêu tăng hội kinh hãi quá độ, bỏ trốn mất dạng. Phong thần bảng, Tô Vũ đã sớm ý thức được nó như bức, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra, nó hội như bức đến loại trình độ này, tính toán ra, đã cứu hắn hai lần. Chỉ gặp, phong thần bảng như gió như điện, tại biển máu trên không phi hành. Đuổi theo phía trước khô lâu tăng nhân, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên không trung lưu lại từng đạo tăng ảnh. Khô lâu hòa thượng hoảng sợ không thể cuối cùng nói, giống như là nhìn thấy đáng sợ nhất sự việc, bỏ mạng chạy trốn, lại không một kia cao tăng vận vị, mà xá lợi tử vậy mà ánh sáng ảm đạm vô cùng, không được rung động. Siêu. Tại thời khắc này, tô vũ dưới chân bẹ chúc thế mà bắt đầu chủ động ra tốc, như là cano, hướng về phong thần bảng bên kia phóng đi, tué lên vô số dòng máu. Ha ha ha, hòa thượng. Ngươi không phải như bước sao? Ngươi không phải đắc đạo cao tăng sao? Ngươi không phải khám phá sinh tử sao? Chạy cái gì? Không cảm thấy cho ngươi Phật mất mặt sao? Tô Vũ nhìn lấy cái kia hoảng hốt chạy bừa hòa thượng, chỉ cảm giác mình nội tâm thông thuận rất nhiều, trong lòng ngực hết giận đi hơn phân nữa, cười ha ha nói: "Khì hì, cái này yêu hòa thượng cũng có như thế chật vật một khắc, còn khuyên chúng ta quay lại, muốn độ hóa chúng ta." Hử? Chính hắn dọa đến liền đầu cũng không dám về. Sương Nhi nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, Cười hì hì, khô lâu hòa thượng sợ hãi không thôi, căn bản không rảnh bận tâm tô vũ bọn người, đối mặt phong thần bảng đổi theo, hắn lâm vào cực độ hoảng sợ bên trong, trong miệng kêu to, trời ạ, điều này sao có khả năng? Nó tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn không nên xuất thế? Trời ạ, ta tại sao lại nhìn thấy nó? chương 530, bị ngạ, yêu tăng âm thanh run dậy, bối rối vô cùng, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, làm cho hắn như thế hoảng sợ, đủ để chứng minh phong thần bảng đáng sợ. Bẻ chúc phía trên Tô Vũ, không khỏi lâm vào trong trầm tư, không hề nghi ngờ, Phong Thần bảng có lai lực lớn, mà lại cái này yêu tăng rõ ràng biết Phong Thần bảng, không phải vậy không có khả năng hốt hoảng như vậy. Có thể tại thân thể của mình bên trong điều chỉnh linh lực cùng tín ngưỡng chi lực, vốn là bất phàm, hiện tại xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp nó. Bĩnh, yêu tăng một đầu đâm vào trong biển máu, tạo nên một trận cự sóng lớn, Phong Thần bảng theo sát sau, cũng theo sông vào biển máu. Trong lúc nhất thời, Mên Ngung bát ngát biển máu, Như là sôi trào, nước biển kịch liệt sôi trào mánh liệt lên, vô số hài cốt bị ném ra mặt biển, rồi sau đó tại bên trên biển máu sụp đổ, hóa thành xương phấn tung bay hạ xuống. Tất cả khô lâu cũng đều tại bỏ mạng chạy trốn, tựa như nhìn thấy kinh khủng nhất đồ vật, trong lúc nhất thời, biển máu chung quanh gào khóc thẳng thiết, giống như địa ngục nhân gian. Phúc! Yêu tăng sông ra mặt biển, lần nữa sông lên không trùng, hắn tu vi cực cao, cho tới bây giờ còn không có được phong thần bảng chân chính cuốn lên. bất quá Thân hình hắn lắc lư đã cực kỳ bất ổn, lơ lửng giữa không trùng, thế mà không đang lẩn trốn chạy, mà chính là nhìn về phía biển máu mặt biển. Phúc! Ngay sau đó, phong thần bảng cũng là phá vỡ mặt biển, tại yêu tăng trước mặt tiên tính xoay tròn, chỉ là, ở bên trong kim chói, thế mà thêm ra một cái xá lợi tử. Cái này xá lợi tử toàn thân tản ra ánh sáng nhạt, tại phong thần bảng bên trong tả sung hữu đột, nhưng căn bản không xông ra được, ánh sáng cấp tốc trở nên ảm đạm xuống, vẹn vẹn mấy hơi thời gian Thì hoàn toàn bị phong thần bảng thôn phệ Theo xá lợi tử bị thôn phệ Yêu tăng rõ ràng trở nên càng thêm vệ vại Nguyên bản thần thánh hoàn toàn biến mất Từng đợt màu đen khí tức theo hắn xương cốt tràn ra Toàn thân đều tràn ngập một cỗ tử khí Ngươi thế nào lại ở chỗ này Không nên, không có khả năng Hiện tại rõ ràng còn chưa tới ngươi Khi xuất hiện trên đời sau đó Trong suốt thuần trắng xương cốt chậm rãi mất đi lộng lây Yêu tăng nhưng là như cũ nhìn chầm chầm phong thần bảng Không được nghỉ non nhưng mà Phong thần bảng lại là hoàn toàn không nhìn hắn, trực tiếp đối với Tô Vũ bay tới, trong chấp mắt liền tiến vào Tô Vũ ở ngực, hết thẻ như thường. Ha ha ha, loạn, hết thẻ đều loạn. Xoa xoa. Yêu tăng ngu ngơ một lát, phát ra cuối cùng nhất một tiếng rinh rỉ, xương cốt trong nháy mắt nứt ra, thời gian ba cái hô hấp, liền biến thành một mịn, rơi vào khổ ải nguyên bản bánh liệt gào thét khổ ải lại lần nữa trở nên bình tĩnh, tựa như vừa mới hết thẻ cũng chỉ là một giấc mộng. Tô Vũ cùng xương Nhi liếp nhau lại là thật lâu không nói gì, phong thần bảng cường thế để bọn hắn trở nên khiếp sợ. Trầm rãi đem thần thức chìm vào ở ngực, Tô Vũ lại một lần nữa tinh tế đánh giá đến phong thần bảng đến, đã thấy nó vẫn như cũ là bình tĩnh lơ lửng ở nơi đó, điều chỉnh người linh lực cùng tín ngưỡng chi lực dung hợp. Hả? Rất nhanh Tô Vũ liền phát hiện khác biệt, theo phong thần bảng bên trong thế mà bắt đầu không ngừng tràn ra tín ngưỡng chi lực, cũng tham dự vào dung hợp bên trong, cái này tín ngưỡng chi lực tuyệt đối là theo yêu tăng xá lợi tự cấp lấy ra. Đây là loại bỏ khí. Thông qua Phong Thần Bảng loại bỏ, đem yêu tăng tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm chính mình, tuy nhiên rất chậm chạp, nhưng là thời gian dài một mឺ xuống, cái này tín ngưỡng chi lực tuyệt đối xem như lượng lớn. Cương đại. Tô Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn chính mình nội tâm chấn kinh, lại lần nữa thật sâu nhìn một chút Phong Thần Bảng thần thức thì lui ra ngoài. Mặc kệ thế nào nói, cái này Phong Thần Bảng là trong hệ thống rút thưởng rút ra, không nên hội hại chính mình mới đúng, huống chi còn đối với mình có lợi, nó thích thế nào Vũ ca ca, ngươi nhìn, phía trước có đồ vật. Đúng lúc này, Sương Nhi lại là nói ra, thanh âm bên trong mang theo kinh hỉ Khổ hại vô biên, nếu là một mực phiêu bạt cũng không biết thời điểm nào là kích cỡ. Trước đó bè trúc tại phong thần bảng lôi kéo dưới phi tốc di động, di động không biết bao xa, tại mênh ngông mặt biển rốt cục có đồ xuất hiện. Chỉ gặp, tại phía trước thế mà đứng sừng xứng một khối cự đại thạch địa, bè trúc cũng đang hướng về kêu bia đá chậm dai phiêu lưu tới gần phía trên điêu khắc hai cái chữ to bị ngạn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng trước mắt. Hai chữ này bút họa phong phú, đồng dạng là dùng thượng cổ văn tự viết. Bị ngạn. Chẳng lẽ phía trước mới là thật bị ngạn? Cái này thực sự vô cùng quý dị, cái này mênh ngông biển máu không biết tràn đầy mấy văn trượng, nhưng trong biển lại đang đứng một mặt thật lớn như thế bia đá, cao độ thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cự đại thạch bia càng ngày càng gần, phía trên phảng phất tẩn chứa vô tận ma lực, Khiến người ta càng xem càng không chuyển rời ánh mắt, huyết hồng hai cái chữ to, phản phất có thể đem tâm thần người hấp dẫn đi vào, cho đến tôn vẻ. Tại thời khắc này, thiên điệu bỗng nhiên biến sắc, bên trên biển máu từ bia đá chỗ phun trào chỗ một cỗ năng lượng thật lớn ba động, toàn bộ biển máu lại lần nữa rung chuyển, rồi sau đó vô tận sóng lớn dâng lên, trên bầu trời dần hiện ra từng đạo từng đạo tia chớp màu đen, một cỗ to lớn phong bạo, từ bia đá chỗ buộc phát ra, giữa thiên địa một mảnh huyết hồng, cảnh vật dần dần mơ hồ. Mảnh thế giới này, Theo Tô Vũ đến tựa như đang phát sinh lấy cự đại biến hóa. Làm hết thể bình tĩnh lại, nơi xa, xuất hiện một đạo hưu ám bóng hình, lục địa ảnh dây bỗng nhiên xuất hiện tại biển máu cuối đường. Tô Vũ ba người đều là tinh thần chấn động, trong lòng phân chấn, cuối cùng nhìn thấy bờ biển, cái này mấy cái nói ngày ngày nhìn thấy một dạng trắng cảnh, phản phất vĩnh viên không có cuối đường, nếu như lại tiếp tục tại trong biển máu phiêu chảy đi xuống, liền xem như người sắt đều sẽ sụp đổ. Đến khổ bên bờ biển trước đó nhìn thấy bị ngạn bia đá lại là đã biến mất. Dương mắt nhìn lên, mảnh này lục địa ưu ám một mảnh, khắp nơi đều là núi đá, nhất định, không có nửa điểm thực bị che kín, đồng dạng lộ ra âm ưu đầy tử khí. Giống như, theo qua tử vong xâm lâm bắt đầu, Tô Vũ bọn người thì chưa thấy qua một cái mang theo sinh cơ đồ vật, nơi này tựa như một cái tử vong quốc độ, bất luận cái gì sinh mệnh đến nơi đây đều sẽ chết. Nơi này cấm bay biến mất. Tô Vũ để thiết tháp thí nghiệm một chút lại phát hiện đã có thể lăng không phi hành, không hề bị hạn chế. Nơi này gió bao đột đột, quái thạch đá lởm chởm, có thể phi hành, cho bọn hắn hành động mang đến cực lớn tiện lợi, vượt qua từng đạo từng đạo thạch lĩnh, vượt qua từng cái từng cái cốc khe, chật thấy phía trước mây đen dọc trời, ma khí lở lờ, khắp nơi đen ngỳ ngịt. Phía trước tất cả núi đá tuyệt lĩnh đều bị tối như mực vân vụ bao phủ, vùng thế giới kia khắp nơi đen ngỳ ngịt, phản phất không có cuối đường. Từng tiếng thê lương quỷ khiếu từ trong ma vân truyền đến. Vô số quỷ ảnh phiêu phù ở cái kia mảng màu đen khu vực khu vực bên giới, nơi đó phản phất có ngàn vạn ác linh tại nhốn áo, đang gầm thét. Trói thai quỷ âm, khiến người ta cảm thấy toàn thân rét lạnh, hàn khí trận trận, cái này hoàn toàn là một chỗ chân thực quỷ vực a. Tiếng thét này bén nhọn vô cùng, tựa như đâm thẳng tâm linh người, khiến người ta lông mao dựng đứng, lòng sinh sợ hãi. Mẹ nó a, nơi này thì không có một cái nào bình thường chia xuống đất phương sao? Liền xem như Tô Vũ cũng không khỏi đến nội tâm rung động. Theo tiến vào tử vong sâm lâm bắt đầu, thần kinh vẫn ở vào căng cứng trạng thái, áp lực thật lớn, liền xem như võ giả cũng không chịu được nổi a chương 531, cổ chi nhất tộc. Bất quá, mặc kệ phía trước là cái gì, tô vũ đều chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước, đi đến nơi đây, căn bản không có đường lui. Lệ quỷ đang gào gọi, hoán linh đang thét gào. Đây thật là một chỗ sống sờ sờ địa ngục nhân gian, loại địa phương này đến cùng là như thế nào hình thành mà lại thế mà theo chưa nghe nói qua càng không có chút nào ghi chép, thật sự là kỳ dị. Hít sâu một hơi, rốt cục bước vào màu đen khu vực khu vực bên dưới, đã có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng, vô tận hài cốt chất đầy khắp khe, sơn lĩnh đầy khắp núi đổi trắng như tuyết một mảnh, vô số hư ảnh lấp loé, tựa như đoàn linh trên không trùng phiêu dãng, cũng có thật nhiều khô lâu không sướng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, lắc lư tới lui, đây là một mảnh vong linh quốc độ. Tô Vũ ba người tốc độ phi hành có thể nói nhanh như điện. Cứ như vậy phi hành nửa nói, bay vọt vô số sơn mạch trùng điệp, từ tịch chi địa rốt cục xuất hiện một điểm cảnh vật, theo khoảng cách càng ngày càng gần, cảnh vật dần dần rõ ràng, cuối cùng nhất rốt cục có thể triệt để thấy rõ. Tô Vũ cùng Sương Nhi đồng thời hít sâu một hơi, ở đâu chết nặng nghề trong sương ngủ, chất đầy vô số bạch cốt, từng tầng từng tầng bạch cốt sơn làm thành một vòng tròn, giống như một cái như núi cao bạch cốt thành tường, chung quanh ma khí lở lở. Vạn cốt thành tường, như thế tráng cảnh, thật là vô cùng tà dị cùng đáng sợ. Trắng nếu hài cốt chồng chất thành núi, lộ ra phá lệ chói mắt. Vũ ca ca. Sương Nhi trong mắt tràn ngập sợ hãi, không khỏi nắm chặt tô vũ tay, chậm rãi dạo bước tiến lên. Nơi này đến cùng là chỗ nào, đầu tiên là biển máu, tiếp lấy lại là cốt tưởng ước vạn sinh linh mệnh đều chồng chất không ra tình cảnh như thế đi. Tô vũ tâm cũng hơi hơi nhấc lên, để thiết tháp đi ở trước nhất, chính mình thì là mang theo Sương Nhi, cẩn thận tiến lên. Kiếp trước nói tới địa ngục, chắc đều không gì hơn cái này đi. Tinh hồng biển máu, bạch cốt âm u tưởng âm u đầy tử khí thế giới nơi này khắp nơi âm khi âm u, khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu. Giống. Một tiếng cự đại giít gạo, đột nhiên tự bạch cốt tưởng bên trong văng lên, đánh vỡ nguyên bản yên lặng. Cái này tiếng gạo để bầu trời đều gió dục mây vần lên, khí thế mê ngông, thiên điệu biến sắc, trung quanh vô tận ma khí đều bị đánh tan lái đi. To lớn khiêu âm ngừng sau, một cái đinh thai nhức góc thanh âm, từ cốt tưởng bên trong chuyển tới. Lại có thể có người có thể đến tới ta chỗ này, thật là khiến người ta khó có thể tin à. Thanh âm này to khỏe vô cùng, tựa như tự mang lấy một cái công suất lớn loa phóng thanh, liền xem như tùy ý một câu, đều rất giống tiếng xét, liền bạch cốt tưởng đều là một trận rung động. Tô Vũ giật nảy cả mình, chấn kinh tại thanh âm này vì thế, tiếp lấy trầm ngâm một lát, ba người chầm dài hướng về bạch cốt bên trong tường đi đến. Vượt qua trùng điệp bạch cốt, Tô Vũ nhất thời hít sâu một hơi, toàn thân đều không khống chế được đến lắc một cái mà Sương Nhi càng là kinh hô một tiếng đầu lĩnh chăm chú địa chôn đến Tô Vũ ở ngực. Tại trước mặt bọn hắn lại là một cái to lớn đầu to, đầu lâu này có mắt có miệng, rất là bình thường, nhưng mà lại chỉ là chỉ cần một đầu lâu, căn bản không có thân thể, mà lại to lớn trình độ quả thực là nghe giận cả người. Tại đầu lâu này trước mặt, Tô Vũ như là con kiến hôi, đều không có bên trong trong mắt lớn, thật lớn như thế có tưởng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vây lại đầu lâu này. Khó có thể tưởng tượng như thế cự đầu to chủ nhân, thật là là nhân vật bậc nào. Cố nhịn xuống nội tâm chân kinh, Tô Vũ quan sát tỉ mị lên trước mặt đầu lâu tới. Đã thấy nó bộ dáng cùng thường nhân cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, có điều trên mặt bắp thịt lại là nô lên, như là hòn đá, da thịt cũng càng thêm thô giáp, nhan sắc thiên bạch màu xám, viu hiện mắt là, tại đầu lâu này mắt trái chỗ, lóe ra chín quả cùng loại với ngôi sao lóe sáng viên cầu, trước tám quả cực sáng, thứ chín quả có một ít tằm đạm, quay quanh ở bên trái mắt chúng quanh. Lại có một khỏa, liền có thể hoàn toàn làm thành một vòng tròn Ở đâu bốn phía, có bốn đầu xích sắt từ bốn mặt nắm kéo, thật sâu đinh ở đầu huyết nục bên trong, tựa như cẩm tù lấy đầu lâu này. Loại này tồn tại cần phải cường đại đến không hợp thói thường mới đúng, chỉ là không biết là sao hắn thế mà chỉ có một cái đầu lâu ở chỗ này, mà lại lại còn có thể bình yên vô sự, phản phất cũng không có chút nào ảnh hưởng. Đến cùng là ai, có thể đem loại này lưu giữ ở đầu sinh sinh chặt xuống, đồng thời cầm tù cùng này. bất quá Nơi này không giống bình thường chỗ thật sự là rất rất nhiều, Tô Vũ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, miễn cương còn có thể tiếp nhận. Tiểu tử, nhìn đủ sao? Đúng lúc này, đầu lâu kia lại là mở miệng nói ra. hắn âm thanh như là loa to, chấn người màng nhĩ đau nhức, nhưng là thanh âm thì hình thành rõ lốc, để Tô Vũ không thể không dùng linh lực để ngăn cản. Vạn bố Tô Vũ, xin ra mắt tiền bối. Tô Vũ bình phủ nội tâm, mở miệng nói ra. Ha ha, thú vị, thật có ý tứ. Đầu lâu kia mi mắt không ngừng theo Tô Vũ ba người trên thân dò xét mà qua, thân thể thành thánh, thần cấp minh thi, còn có nàng. Ha ha ha, biến số, tốt đại biến số. Nó ánh mắt tại Tô Vũ trên thân có chút dừng lại, trong mắt lóe lên ẩn ý ánh sáng màu, tinh hồng đầu lươi lớn theo bên trong miệng chỗ sâu, liếm liếm bờ môi. Tiền bối có biết nơi này là nơi nào? Tô Vũ hỏi. Hát hát hát, loại địa phương này làm sao cần tên, tạm thời có thể tính là tử vong tuyệt địa đi. Cự đầu to ha hốc mồm nói ra. Cái này tử vong tuyệt địa là như thế nào hình thành, tiền mối lại là người phương nào. Tô Vũ hướng dẫn từng bước hỏi. Ha ha, ngươi muốn biết đồ vật nhưng là thật không ít ta có điều biết càng nhiều chưa chắc càng tốt. Cự đầu to thái độ vô cùng tốt, tiếp tục mở miệng đáp nói, tử vong tuyệt địa hình thành rất đơn giản, chỉ muốn giết sạch trên đời mọi người là được. Tô Vũ nhớ mày, giết sạch trên đời mọi người, cái này khó tránh khỏi có chút qua. Đầu lâu kia thanh em à mù, nói tiếp, còn về ta nha. Ngươi có nghe nói qua cổ trí nhất tộc? Cổ trí nhất tộc? Hắn tự nhận đọc sách rất nhiều, tại chư thần chiến trường cũng nhìn toàn bộ thư viện, lại là căn bản không có có thấy quan cổ trí nhất tộc ghi chép. Cổ trí nhất tộc là trên đời tối đỉnh phong chủng tộc một trong, vừa ra thế thì có thường nhân không sở hữu lực lượng, trưởng thành sau thân cao mấy trăm trượng, tay không nhưng là tay xé thiên địa. Chia ra tam tộc, cổ thần, cổ ma, cổ yêu, tiền bối hẳn là cổ thần. Đúng lúc này, Sương Nhi lại là mở miệng nói ra Nang Trí nhớ tuy nhiên chỉ có 16 tuổi, nhưng là dù sao cũng là viễn cổ người, tự nhiên nghe nói qua cổ trí nhất tộc. Ha ha ha, ngươi gọi ta tiền bối. Ngươi thế mà gọi ta tiền bối. Ha ha ha, cổ thần đầu lâu nhìn lấy Sương Nhi, lại là cười lên ha hả, tựa như nghe được một cái chuyện cười lớn, tiếp lấy trong nháy mắt lại thương cảm, luân hồi ngàn vạn bên trong, chúng ta cuối cùng chỉ là quân cờ. Cổ thần đầu lâu lời nói để Sương Nhi nhíu mày lại, có chút chẳng hiểu ra sao. Tô Vũ lại là trong lòng hiểu rõ. Xem ra Sương Nhi tại thượng cổ thời kỳ cũng coi là một vị khó lường nhân vật a, nói sang chuyện khác, không biết tiền bối là sao ở đây, những người này lại là bị người nào giết chết. Ha ha ha, có thể chôn vùi chúng sinh, trừ cái này Thiên đạo, ngươi nói còn có thể là ai? Chương 532, Đoạ xá, thân ngoại hóa thân. Thiên đạo. Tô Vũ tâm run lên bẩn bật, trong lòng lập tức phát lên một loại vô cùng hoang đường cảm giác, Thiên đạo căn bản không có lý do muốn chôn vùi chúng sinh a. Có điều lập tức Ánh mắt của hắn lại là loại lên, nhưng là nếu như không phải thiên đạo cái gọi là thượng cổ thời kỳ cường giả vô số, liền xem như trước mặt cổ thần cũng không phải bình thường người có thể đối phó, có thể đem nơi này biến thành nhân gian luyện ngục, trừ thiên đạo bên ngoài sát thực lại khó có người khác. Người không tin. Cổ thần đầu lâu mang theo nghĩa mai cười hỏi. Ta tin, không qua thiên đạo tại sao muốn như thế làm? Tô Vũ gật gật đầu, không khỏi mở miệng hỏi. Chúng sinh chỉ là thiên đạo quân cờ. Bỏ qua những quân cờ này cũng không kỳ quái. Đầu lâu kia thở dài, đùa cợt nhìn lấy Tô Vũ, nói tiếp, thiên địa có điều một văn cờ, vô luận võ giả tự nhận là có bao nhiêu sao mạnh, cũng chỉ là là người đánh cờ một quân cờ mà thôi, chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng, cũng chỉ là xem như bị thiên đạo chọn chúng quân cờ, thật không biết là vinh hạnh vẫn là bi ai. Tô Vũ đôi mắt buông xuống, âu sầu trong lòng, hắn vốn là thu hoạch được hệ thống, tự nhận là là được trời cao hư ái đạt được ngón tay vàng, theo đủ loại dấu hiệu đến xem. Cái này sau lưng như là thủy trùng, có một đôi tay tại dẫn dắt hắn, hắn cực giống một quân cờ. Hắn thần tình trở nên hoàng hốt, cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không thể thoát khỏi loại kia tâm tình, thật sâu xa vào đến hệ thống đủ loại mê mẩn xương ngủ bên trong. Chính mình trọng sinh vượt qua thu hoạch được hệ thống, có phải hay không cũng là có người tận lực can bài, mà chính mình chỉ là được tuyển chọn cái viên kia quân cờ a. Hoàng bết, chói lấy. Tô Vũ trong lòng quá sợ hãi, cưỡng ép để cho mình thần thức theo bi quan bên trong lui ra ngoài. Lại cảm giác khó có thể khống chế thân thể của mình, hán tâm thần pháng phất bị người khống chế. Người! Tô Vũ có chút nói không ra lời, mi mắt nhìn về phía trước mặt đầu lâu. Đã thấy nó mắt trái chỗ chín cái ngôi sao bắt đầu dần dần sáng lên, thật tốt giống như chấm nhỏ, đem nơi này soi trong suốt, liên đối lấy tử khí đều bị đổi tản ra hơn phân nửa, theo cựu tinh sáng hẳn lên, một đạo trói mắt quang hoa như là cầu vồng, chiếu sáng chân trời, ngay tại lúc đó. Một cú đẩy thiên điệu thất sắc lực lượng đột nhiên theo đầu lâu kia phía trên bảng chướng mà ra, lực lượng này như là đồi núi, khiến người ta chỉ có thể nhìn lên, thần phục tại dưới chân. Ha ha, liền xem như thiên đạo lại như thế nào, ta là cổ chi nhất tộc hoàng giả, không ai có thể vĩnh viễn giam giữ ta. Đầu lâu kia thanh âm giống như tiếng sấm, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm lệ khí, tiếp lấy thở dài nói, đã để ngươi biến số này đi vào trước mắt ta, vậy ta liền muốn nghịch thiên cải mệnh. Đầu lâu kia trong lúc nhất thời hăng hái Mắt trái chín cái ngôi sao hợp thành hạng nhất. Tô vũ đông nhiên giật mình, cảm thấy cảm giác được đầu lâu này muốn làm cái gì, sắc mặt đại biến. hắn vững vàng tâm thần, mở miệng nói, tiền bối đây là ý gì, ngươi nếu là muốn thoát khốn, van bối tự nhiên hết sức Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thiếu cùng ta chơi tâm nhãn, trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái tiểu hài tử A Cổ thần thanh em ràng giặc quen quẩn, mắt trái chỗ chín ngôi sao ánh sáng trực tiếp bao phủ tại tô vũ trên thân, nói, tiểu tử. Thân thể ngươi rất khác biệt, càng là thân thể thành thánh, có thể tiếp nhận ta cổ thần chi lực, cùng để ngươi giúp ta, tự nhiên không bằng ta chính mình động thủ có vẻ thực dụng hơn. Siêu 9 ngôi sao đột nhiên nổ bắn ra tình quang trực tiếp rơi vào tô vũ mắt trái chỗ, 9 ngôi sao đang tô vũ mắt trái chỗ chậm dại in dấu xuống lạc ấn, tô vũ chấn động toàn thân, thân thể đã mất đi trực giác, tựa như không còn là chính mình. Cổ chi nhất tộc ở trên, hôm nay ta hợp thạ lấy cổ thần hoàng tộc tên luyện chế thân ngoại hóa thân tất không rơi vào ta cổ uy danh. Đầu lâu kia nói xong lại là hai mắt nhắm lại, cựu tinh ánh sáng không ngừng mà lưu chuyện. Vũ ca ca. Sương Nhi khẩn trương, phát ra một tiếng kinh hồ, rồi sau đó tuôn ra một đoàn trói mắt ánh sáng, trường kiếm trong tay toàn lực chém thẳng mà xuống, thẳng đáp đập vào xuống tới, thả ta ra vũ ca ca. Nhưng mà, cái kia chín ngôi sao hình thành ánh sáng quay chúng quanh ở trung quanh, trường kiếm chém thẳng sau cũng không có đạt tới dự đoán hiệu quả, tinh thần chi lực không có chút nào ba động. Chính nàng ngược lại bị một cố đại lực đánh trở về, liền lùi mấy bước. Lực lượng ngươi tổn thất rất rất nhiều, căn bản khó nại ta mảy may, chúng ta đều là cùng một thời kỳ nhân vật, đợi ngươi khôi phục trí nhớ, xem ra cũng sẽ minh bạch ta nôi khổ thâm. Cổ thân lắc đầu, không tiếp tục để ý hắn. Tô vũ thân thể đã chậm dãi khoanh chân ngồi dưới đất, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mặc cho thiết tháp cùng sương nhi ở bên ngoài như thế nào tiến công, đều dựa vào gần không cái này tinh thần chi lực nửa phận. Vô tận tinh thần chi lực không ngừng mà theo chín ngôi sao rót vào Tô Vũ bên trong thân thể, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nghĩ không ra ngươi chẳng những thân thể cường đại, liền thần hồn lực lượng đều mạnh như thế. Tô Vũ thức hải bên trong, truyền đến cổ thần thanh âm, hắn thần hồn tuy mạnh, nhưng là tại cổ thần trước mặt lại trực tiếp bị nghiền ép. Thật mạnh tiên phú, thật cao tư chất. Phần này thân thể chẳng những không có khiến ta thất vọng, càng là hoàn toàn ra khỏi ta đoán trước, ngươi rõ ràng chỉ là nhân loại, lại có để cho chúng ta cổ tộc đều hâm mộ tu luyện thể chất. Cổ thần thưởng thức tương lai mình thân thể, hài lòng vô cùng. Thưởng thức xong tô vũ thân thể, tiếp lấy lại vùi đầu vào tô vũ trong thức hải. Tô vũ trí nhớ lập tức như là lật giấy, bắt đầu từng tờ từng tờ lật ra, hiện ra ở trong mắt cổ thần. a cổ quái, trước đó vẹn vẹn một cái gian ô, thế nào đột nhiên hội có như thế đại cải biến. Cổ thần một bên lật xem tô vũ trí nhớ, một bên nói thầm lấy, nhưng mà, có quan hệ thống cùng xuyên Việt trọng sinh trí nhớ hắn lại là hoàn toàn không nhìn thấy. Thật giống như bị một cô vô hình lực lượng che lại Thú vị, thế mà chiếm núi làm vua Có thể hư không tạo vật Đây là trung vị thần mới có thể thi triển thủ đoạn Xem ra tiểu tử này che giấu kinh thiên bí mật A Cổ thần trong lòng bắt đầu cảm thấy phát giác được một tia cổ quái Đến cùng là vị nào có loại thủ đoạn này Mượn chữ nhỏ thủ đoạn sáng tạo đỉnh núi Cái này là chuẩn bị khai mở một cái độc lập không gian đặc thủ sao Chỉ nhớ đang không ngừng đọc qua Cổ thần trong lòng cũng càng thêm ngạc nhiên Tại như thế trong thời gian ngắn lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, nếu là nói ra đủ để cho thiên hạ tất cả mọi người vì chi biến sát. Tiểu tử này chẳng lẽ lại là vị nào đại năng chuyển thế hay sao? Có điều mặc kệ, tiểu tử này thân thể bản thân muốn định, liền xem như đại năng tìm tới cửa, bản thân cũng không sợ bất luận cái nào. Tô vũ trong đầu, trí nhớ đọc qua cũng càng thêm cấp tốc, rất nhanh liền đến khổ ải một đoạn này. Bằng các ngươi thế mà có thể vượt qua khổ ải, thật sự là hiếm lạ, liền để ta xem một chút Nhưng mà, theo đọc qua, phong thần bảng lại là xuất hiện ở cổ thần trong tâm mắt. Cái này, đây là... không có khả năng. Hắn thế mà bắt đầu kêu to lên, thanh âm bên trong mang theo rút rời, trói thai khó nhịp, mà cái kia tinh thần chi lực tựa như là nhìn thấy cái gì khủng bố cảnh tượng, nhanh chóng thoát đi mà đi, không ngừng ảm đạm. Điều đó không có khả năng. Hắn sao lại có khả năng sẽ xuất hiện, van cầu ngươi thả qua ta. chương 533, cổ thần truyền thừa. Hán gọi tiếng càng ngày càng bối rối, bình tĩnh thanh âm đều biến đến bé nhọn, cử đầu to phía trên càng là xuất hiện vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Cổ chi nhất tộc, đỉnh phong chủng tộc, gì kiêu ngạo, nhưng mà, tại phong thần bảng trước mặt lại là chật vật không chịu nổi, không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ. Vâng, tô vũ chỉ cảm giác mình não tử chấn động, lại lần nữa khôi phục đối thân thể trường khống, mà phong thần bảng đã theo tô vũ trong đan điền sung ra, nhẹ nhàng trôi nổi tại tô vũ đỉnh đầu, chậm dài xoay tròn lấy. Dầm dầm dầm. Nguyên bản bị cổ thần thu hồi đi tinh thần chi lực lại là lại lần nữa tăng tốc về phía Tô Vũ và tới. Ô! Tô Vũ mi đầu đống nhiên nhữ một cái, những ngôi sao này chi lực mang theo cổ thần truyền thừa, lượng lớn chi nhớ để hắn não tử kém chút nổ bể ra tới. Hôn đàn, ngươi muốn đoạt chúng ta cổ chi nhất tộc truyền thừa. Hôn đàn, ta sẽ trở về, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ thần thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng biến mất tại Tô Vũ trong thức hải, ngay tại lúc đó nó mắt trái trôi chín ngôi sao cũng cấp tốc trở nên ảm đạm vô quang. Tại Tô Vũ trong đầu, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đến khó có thể tưởng tượng bóng người, thân ảnh kia đỉnh thiên lập địa, tay nắm một thanh bùa lớn đem hôn độn thiên địa cứ thế mà bổ ra, tiếp lấy hai chân lập tức, song thủ xanh thiên, đem thiên địa tách ra. Cái này, cũng là cổ chi nhất tộc, bạn thiên địa mà ra. Tô Vũ trên trán toát mồ hôi lạnh, cái này chỉ nhớ thật sự là quá mức to lớn, xa không phải hắn có khả năng tiếp nhận, nếu là một xuống Mình tuyệt đối sẽ bị trí nhớ chỗ bài xích, biến thành một kẻ ngùng ốc. Đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong tinh quang lóe lên, đem thiết tháp triệu hoán đến trước mặt mình, ngồi xếp bằng. Tô Vũ trực tiếp cắn chốt lưỡi, gạt ra nhất tinh máu rơi vào thiết tháp chỗ mi tâm, hai tay cấp tốc kết ấn, dùng danh nghĩa của ta, ban thưởng ngươi trọng sinh, cổ chi nhất tộc, thân ngoại hóa thân. Ô! Tô Vũ rên lên một tiếng, chỉ cảm giác mình thần thức thế mà bắt đầu bị cắt đứt ra, toàn thân đều tại kịch liệt co cóc Cái kia cắt đứt thần thức theo chính mình tinh huyết, cũng là trực tiếp rơi vào Thiết Tháp Mi Tâm. Oan, Tô Vũ mắt trái trỗi chín ngôi sao trong nháy mắt sáng rõ, trực tiếp khắc ở Thiết Tháp mắt trái Trô Mi Tâm. Ngay tại lúc đó, Thiết Tháp Mi mắt đột nhiên mở ra, cái kia khổng lồ chuyển thừa ký ức trực tiếp chạy ngược tại trong đầu hắn. Giữa thiên địa, gió dục ngây vẩn, tinh thần chi lực chiếu lên chúng quanh bạch cốt, tản ra dày đặc hàn ý. Nửa canh giờ sau, Tô Vũ lúc này mới thở hổn hển dừng lại, lúc này Toàn thân hắn đều bị mồ hôi thấm ướt, không ngừng xa sút mà xuống, tựa như mới vừa từ trong nước cứu đi ra. Thiết Tháp ánh mắt lại là không hề ngốc trệ, mà chính là linh động chuyển một tuần, cái kia chín ngôi sao tại hắn mắt trái chỗ hơi hơi lóe lên, tiếp lấy lại là biến mất đi xuống. Lúc này, Tô Vũ nhìn lên trước mặt Thiết Tháp, có một loại cảm giác, hắn có thể khống chế Thiết Tháp bất luận cái gì hành động, thật giống như cái này là chính hắn thân thể, mà cùng lúc đó, hắn lại có thể khống chế chính mình thân thể ban đầu, đồng thời khống chế hai cái thân thể Tuyệt không hội rối loạn, tựa như là bẩm sinh thiên phú. Tâm niệm cùng nhau, tô vũ cùng thiết tháp lại là cùng nhau đứng lên, lẫn nhau cười cười. Thân ngoại hóa thân, là cổ thân một loại thần thông, có thể nói là bản thân thứ hai, quả thực là vô cùng thần kỳ. Thiết tháp thân thể này tiềm lực có thể nói là to lớn vô cùng, đầu tiên là bị tô vũ dùng vô số thiên địa kỳ vật luyện chế, tiếp lấy lại đạt được chiến thần truyền thừa, hiện tại càng là có cổ thần truyền thừa, nếu là trưởng thành. Cái này hóa thân thứ hai rất có thể so bản tôn còn cường đại hơn. Bất quá, tuy nhiên thu hoạch được cổ thần truyền thừa, nhưng là đây chỉ là truyền thừa tu luyện, cũng không phải là trực tiếp thu hoạch được cổ thần lực lượng, còn cần một chút xíu tu luyện mới được. Vũ ca ca. Sương Nhi cũng không để ý tô vũ trên thân mồ hôi, trực tiếp nào tới, nằm ở tô vũ trên thân, khóc không ngưng lấy, hoảng sợ nói, vừa mới thật sự là hủ chết Sương Nhi. Tốt, không có việc gì. Tô vũ không ngừng an ủi ánh mắt lại là rơi vào cái kia cổ thần đầu lâu phía trên, đầu lâu này nhắm hai mắt, mắt trái chõ ngôi sao cũng ảm đạm vô quang, tựa như giống như chết, nhưng là Tô Vũ lại biết, cái này cổ thần căn bản không chết. Cổ thần thực lực phân chia tổng cộng chia làm thập tinh, mà vị này chính là đã đến bắt tinh đỉnh phong, có thể nói là nửa bước cựu tinh, liền xem như hạ vị thần đều có thể trực tiếp xuất thủ nghiền ép. Đầu của hắn bên trong chỉ là truyền thừa tu luyện, mà lực lượng lại là tại trong thân thể của hắn. Một khi chờ thân thể của hắn thoát khốn, Như vậy chính mình chắc muốn đối mặt hắn không ngừng nghỉ truy sát. Trong lúc đó, hắn tự nhiên cũng muốn hủy đi đầu lâu này, nhưng mà, cổ thân mạnh, căn bản không phải phàm nhân có thể so sánh, mặc cho bọn họ thi triển loại thủ đoạn nào, đều phá hư không đầu lâu này nửa phần. Vũ ca ca, chúng ta còn tiếp tục hướng phía trước sau. Vô biên quỷ dị, để Sương Nhi có chút sợ hãi, nhìn lấy Tô Vũ hỏi. Tô Vũ đánh ra bốn phía, đã thấy xương trắng chất đóng, nhìn về phía lúc đến đường, đã bị một mảnh xương mù bao phủ nhìn không rõ ràng. Sương Nhi, cái kia tiếng gọi vẫn còn chứ. Tô Vũ mở miệng hỏi, chính là bởi vì Sương Nhi nghe được triệu hoán bọn họ mới có thể tiến đến. ân Sương Nhi gật gật đầu, có điều lại là chăm chú Tô Vũ cánh tay, đáng thương nhìn lấy Tô Vũ, nhưng là Sương Nhi không nghĩ tới mất đi Vũ ca ca, chúng ta đừng đi có được hay không. Có ta ở đây, không có việc gì, ngươi xem chúng ta từng bước một đi đến nơi đây, không phải cũng không có chuyện gì sao. Tô Vũ cười lắc đầu, lôi kéo Sương nhi Nhấp chân hướng về phía trước đi đến. Đến nơi đây, bọn họ đã không có đường quay về có thể đi, hắn có một loại cảm giác, trong này cảnh vật đang không ngừng biến hóa, liền xem như quay lại, bản thân nhìn thấy khả năng cũng không phải lúc đến đường. Phía trước, là vũ khí chỗ sâu, bao phủ tại nồng đậm trong hắc vụ, cái này hắc vụ ngăn trở ánh mắt, che đậy lấy thần thức, trở ngại lấy người hành động, hành tàu ở chính giữa, rất dễ dàng mất phương hướng. Liền xem như tô vũ, cũng chỉ có thể miễn cương thấy rõ một mét trong vòng độ vật. Đáng được can mừng là, cái này hắc vụ cũng không có công kích tính, chỉ là bên trong ẩn chứa sát khí khiến người ta làm cho lòng người sinh bực bội. Sương Nhi, chờ một chút ngươi liền theo triệu hoan đi, ta tin tưởng nó hội chỉ dẫn ngươi. Tô Vũ mở miệng nói ra. Ân, Vũ ca ca, ta biết. Sương Nhi gật gật đầu, bình tĩnh lại cảm thụ được. Ở chỗ này, căn bản không có phương hướng phân chia, mê vụ biến ảo ở giữa, nếu là không có chỉ dẫn, bất kể là ai đều sẽ bị lạc bên trong thậm chí cả một đời đều đi ra không được. Bởi vì có chỉ dẫn, cho nên Tô Vũ đi cực nhanh, dù là như thế, tại đây trong sương ngủ, cũng đi chỉnh một chút một ngày thời gian, theo mê vụ dần dần tắn đi, Tô Vũ cùng Sương Nhi đồng thời buông lỏng một hơi. Tại một cái cái gì đều nhìn không thấy địa phương, chỉ có thể dựa vào hư vô mở miệng chỉ dẫn hành tàu một ngày, tâm thần bất định, bất an còn có cẩn thận, loại loại cảm giác giao thoa, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thích. Mê vụ sau đó Tô Vũ thần sắc lại lần nữa cứng đờ, trong mắt bọn hắn, Thái Dương đã biến mất trên không trùng, thật cái thế giới đều biến thành tối tăm sát, dưới chân khắp nơi, nơi xa sơn mạch, thậm chí là ngẫu nhiên xuất hiện núi đá cùng cây cỏ đều là thuần một sắc màu nâu đen. chương 534, trong tháp cao người điên. Cái này bí cảnh bên trong cảnh tượng luôn luôn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, mà cảnh vật chung quanh ngược lại là thứ, làm cho người ta chú ý nhất là cách đó không xa đứng vững một tòa tháp cao. Tháp cao tầng 18. Toàn bộ hình dáng là lầu bác giác một tầng lưu lấy một tầng, mỗi tầng đều là hình vông, toàn thân đen nhánh, nhìn cho người ta một loại nặng nề cảm giác, toàn bộ tháp lộ ra một cô vô cùng quỷ dị khí tước, thứ nhất mắt, thì cho tô vũ một loại cực đoàn cảm giác nguy hiểm. Lao đầu điên, đừng để vật kia chạy. Ha ha ha, ngày hôm nay lại có có lục ăn, mất phương hướng tiểu tích dịch, ngươi cũng đừng lại dãy ruột. Ngao ô, lao đầu điên, ngươi được hay không a liền một cái tiểu tích dịch đều đối phó không. Người khỉ gấp cái giám, chúng ta ở chỗ này thật vất vả có chút nghiềm vui thú, tiểu gia hỏa này thật vất vả đến, đương nhiên muốn thừa cơ đùa giỡn một chút. Vô cùng tiếng ổn ảo âm theo cái kia trong tháp cao chuyển đến, tiếng thét trói thai, tiếng gào thét, tiếng cười to, liên tiếp, những âm thanh này đều là tự dưng quỷ dị, như là gào khóc thẳng thiết, người bình thường nghe tuyệt đối nội tâm run dậy. Định trừ nhìn lại, đã thấy tại tháp cao phủ cận, có một cái to lớn bàn tay từ trong rỗi ra. Bàn tay này tựa như cao su làm đồng dạng có thể vô hạn kéo dài cùng biến hóa trạng thái, lúc này đã duỗi dài dài chừng 10 trượng, to lớn trình độ càng là kéo dài đến phương viên trăm trượng, như cùng một cái to lớn bổng đáp, giả thiên tế nhật. Giống. Tại dưới bàn tay phương, một đầu cự tích chính thấp túi người, màu đen như mực cái đuôi không ngừng mà hai bên dong đưa, làm ra động tác phòng ngự, ngửa đầu nhìn lấy cái kia to lớn bàn tay, gào thét. Mực đuôi rắn mối, cấp 7 hung thú, hình thể to lớn, công kích tính cực mạnh, nhưng mà, lúc này lại thành đùa bỡn giải buồn tại. Nó tứ chi bông nhiên một chặt mặt đất, cái đuôi kéo thẳng tắp, tiếp lấy như là lợi kiếm đồng dạng nhảy lên ra ngoài. Cái này trên cự trưởng uy thế để nó căn bản sinh không nổi ý phản kháng, chỉ là nghĩ nhanh chóng nhanh rời đi cự trưởng chỗ phạm vi Ba phủ. Vâng! Bàn tay khổng lồ kia tuy nhiên to lớn, nhìn như vụ bể, nhưng là tốc độ lại là tấn manh vô cùng, thẳng tắp theo trời rơi xuống, đập xuống đất phát ra to lớn tiếng oanh minh, vừa vặn ngăn cản tại mực đuôi rắn mối trước mặt. Giống Mực đuôi rắn mối trong mắt lóe bối rối thần sắc, nhét to miệng, gào thét ở giữa bắt đầu cấp tốc lùi lại. Vâng! Nhưng mà, còn không có lùi ra sau hai bước, bàn tay khổng lồ kia lại tại nó phía sau rơi xuống, để nó lại là một trận kinh hãi, bối rối gào thét. Ha ha ha, chơi vui. Cái này tiểu tích dịch là gan thật là nhỏ, tiếp tục, tiếp tục. Lần trước vẫn là một năm trước có một đầu ma ngưu xâm nhập mới để cho chúng ta ăn vào thịt, đều nhanh quên thịt tư vị. Đầu tiên nói trước Cái này tiểu tích dịch thì ta có thể không ăn, máu ta muốn, nội tạng quy ta. Vậy ta muốn nó xương cốt. Tô vũ ba người không có hành động thiếu suy nghĩ, như trước đang mê vụ ở mép nhìn lấy, cái này trong tòa thắp cũng không biết đều là chút người nào, đem cấp 7 hung thú coi là thực vật. Hắn mặt lộ vẻ trầm âm, thông qua những người này lời nói, hắn đã đại khái có một ít giải. Những người này tuyệt đối là thượng cổ thời kỳ cái thế cường giả. Mà lại hẳn là bị một loại nào đó không biết tên lực lượng vây ở cái này tòa tháp bên trong, chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên xuất hiện hung thú tới lây vui. Cương giả, tuy nhiên không cần ăn cơm, nhưng khi không có việc gì thời điểm, ăn, tuyệt đối là còn thừa lại lớn nhất một loại hưởng thụ. Giống. Rốt cục, đang bị bàn tay khổng lồ kia đùa khá lâu sau, đầu kia mực đôi rắn mối thú tính trực tiếp bạo phát, thậm chí lấn át nó nội tâm hoảng sợ, điên cùng nết to miệng hướng về kia rơi xuống đất cự trường Ngươi được hay không a, liền một đầu tiểu tích dịch cũng dám cắn ngươi. Tiểu tích dịch có cơ khí, cán, dùng sức cắn. Muốn chết lao già điên này, còn chờ cái gì, giết nó, ăn thịt. Có tính khí, bắt đầu ăn mùi vị khẳng định càng hương. Nương theo lấy một cái thanh âm giản rua vang lên, bàn tay kia hoàn toàn không nhìn mực đuôi rắn mối cắn xé, mặc cho nó cắn, bàn tay chậm rãi co vào, nắm lấy mực đuôi rắn mối thì như thế nhấc lên. Bàn tay lôi kéo mực đôi rắn mối chậm rãi hướng về cự tháp mà đi. Trong lúc nhất thời nuốt nước miếng thanh âm không ngừng, Tô Vũ thậm chí có thể nghe được miệng nước rơi xuống đất thanh âm. Ha ha ha, đến, thì đến. Nhanh, cho chúng ta phía dưới chừa chút, thả điểm huyết cũng được a Các ngươi làm cái gì, trước hết để cho ta dùng dùng lửa đốt một chút, khắc đoạn. Mực đôi rắn mối vừa tiến vào trong tháp, lập tức phát ra vô tận thống khổ kêu rên, tận lực bồi tiếp vô số nhấm nuốt thanh âm, vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, tiếng kêu rên thì dừng lại, mười hơi sau đó. Nhấm nuốt nuốt âm thanh cũng là dừng lại, có thể tưởng tượng, một đầu to lớn mực đôi rắn mối, thế mà thì như thế bị ăn đến ngay cả cặn cả cũng không còn. Người điên, trong này đều là người điên A. Vũ ca ca. Sương Nhi không chịu được đầu co rụt lại, ôm thật chặt tô vũ cánh tay, nàng dù sao mới 16 tuổi, đáng sợ như thế cảnh tượng, tự nhiên sẽ bị hủ dọa. Tô vũ vô vô Sương Nhi tay, cũng không có tiến lên, mà chính là để thiết tháp chậm rãi đi thẳng về phía trước, thăm dò tin đồn. A. Theo thiết tháp trầm rãi tiếp cận tháp cao, trong tháp lại chuyển tới từng đợt tiếng kêu kinh ngạc. Ha ha ha, nhân loại. Thịt này nhưng là non không ít ta. Lại có thể có người loại có thể đi đến nơi đây, hiếm lạ, cổ quái. Trên người hắn lại có cổ chi nhất tộc khí tức, chẳng lẽ lại là một vị nào đó thân ngoại hóa thân. Mặc kệ, lao đầu điên, nếu không ngươi trước đem người này loại bắt tới lại nói. Có người mở miệng nói ra. Bắt cái rắm Ta thực lực bây giờ đều bị hạn chế lấy cũng liền khi dễ khi dễ bán thần một ra hỏa. Lao đầu điên thanh âm theo trong tháp cao truyền đến, có điều nói tiếp, bất quá, thật vất vả đến, cái giải buồn, cùng hắn chơi đùa cũng có thể. Và anh, trước đó cái kia to lớn bàn tay lại lần nữa xuất hiện, theo trong tháp cao rội ra, hướng về thiết tháp trộm tới. Hừ, thiết tháp lạnh hừ một tiếng, trong tay kim chói, cổ tay rung lên, lập tức phát ra một đạo sắc bén kim quang hướng về kia cự trưởng chèm tới. Và anh, bàn tay khổng lồ kia chấn động mấy lần, trực tiếp bị đánh bay một trượng xa, nhưng là lại là không có vết thương nào. Chơi vui, lại đến. Lao đầu điên thanh âm lại lần nữa văng lên, cự trưởng ổn định sau, lại lần nữa hướng về thiết tháp chụp tới. Lần này, tốc độ của hắn theo nhanh, năm căn cự đại ngón tay như là cây cột trống trời, đối với thiết tháp nền xuống. Dầm dầm dầm. Thiết tháp toàn thân kim quang long lánh, thân hình không ngừng biến hóa, càng là điên cuồng thua tay kim quang, hướng về to lớn bàn tay đâm tới. Vô số tiếng phá hủy âm theo cự trưởng bên trên truyền đến, như là thả phá hoa, nhìn hết sức hùng vĩ, tại đây loại giày đặc công kích đến, cự trưởng rất dễ dàng thì bị bức lui, căn bản khó có thể tới gần Thiết Tháp. Bàn tay lớn này phòng ngự lực quả thực đáng sợ, vô luận Thiết Tháp như thế nào tiến công, đều thường tổn không mấy may, mà có thể là nhân làm lực lượng thu đến hạn chế duyên cớ, tại Thiết Tháp công kích đến, cũng chỉ có thể bị chấn lui ra ngoài, trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được người nào. Không có ý nghĩa, tên này là bán thần thực lực. Lao đầu điên âm thanh vang lên, tiếp lấy liền chuẩn bị thu hồi cự trưởng. Giác rưởi Đúng lúc này, bình thản thanh âm lại là theo thiết tháp trong miệng chuyển ra. chương 535, vô tình trào phúng. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản ồn áo tháp cao trong nháy mắt an tính lại, sương sở nhìn lấy thiết tháp. Người vừa mới nói cái gì? Lao đầu điên thanh âm theo thiết tháp bên trong truyền đến, mang theo nồng đậm khó có thể tin. Giác rưởi Thiết tháp thanh âm âm vang mạnh mẽ. Lại lần nữa nói ra, hắn hiện tại là Tô Vũ hóa thân thứ hai, đã không còn là minh thi, tương đương với Tô Vũ chính mình, mở miệng nói chuyện rất bình thường. cơn M. N. 666. Toàn bộ tháp cao trong nháy mắt thì sôi trào, tất cả mọi người vỡ tổ. Lao đầu điên, người đây có thể chịu. Đến lượt ta ta nhất định không nhẫn được. Khiêu khích, đây là trần trùi khiêu khích ta. Ngưu bức, tiểu hỏa tử ngưu bức. Nghẽ con mới sinh không sợ cọng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói ta. Lao đầu điên ngu ngơ nửa ngày rốt cục lấy lại tinh thần, thanh âm bên trong mang theo ngập trời nộ khí. Các ngươi không nên hiểu lầm. Thiết tháp lời nói làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại, cho là hắn muốn nhận sợ, yên tĩnh chờ đợi. Đã thấy, thiết tháp sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, mở miệng nói, ta cũng không phải là nhằm vào các ngươi người nào đó. Ta nói là, trong tháp các ngươi, mỗi một vị đều là rấp rưởi Hoa. Ngoa tàu. Tiểu tử này ăn tim gấu gan báo, dám như thế nói chúng ta. Ngươi biết chúng ta là người nào không, cẩn thận liền thế nào chết cũng không biết. Vô tri tiểu bối, vô tri tiểu bối A, ngươi biết chúng ta là người nào không. Lao đầu điên, nhìn ngươi, gọt hắn, cho ta gọt hắn. Không sai, chỉ cần đem hắn bắt lại, để cho ta đánh một trận, ta cúc hoa đều có thể cho ngươi. Muốn bắt ta, đến A, có bản lĩnh liền đến A. Thiết tháp đối bọn hắn dựng thẳng cái ngón giữa, tiếp lấy còn đắc ý xoay người. Đem cái mông đối hướng bọn họ chật chật tới tới tới, đám bỏ đi, ta ở ngay chỗ này, đến bắt ta à? Tức chết ta vậy. Tức chết ta vậy. Nhớ lại ta sống vô số năm tháng, còn là lần đầu tiên có tiểu bối dám ở trước mặt ta như thế đắc ý. Lao đầu điên thanh âm như là trùng lớn, ở trong thiên địa lăn lộn quanh quẩn, không được, thế đạo thay đổi, thế đạo thay đổi à? Không sai, lao đầu điên, chơi hắn. Chúng ta nhiều năm không ở bên ngoài đi lại, xem ra ngoại giới đều đã quên ta nhóm truyền thuyết. Tiểu tử, lại tiếp ta một chiêu. Cái kêu ban đầu vốn chuẩn bị thu hồi đi to lớn bàn tay lại là lại lần nữa mở ra, chỉ hướng thiết tháp bao phủ tới. hướng Thiết tháp ánh mắt ngưng tụ, phất tay lại là vô số kim quang chỉ hướng bàn tay khổng lồ kia Dũng mánh lao tới. Nhưng mà, trong dự đoán tiếng nổ mạnh cũng chưa từng xuất hiện, bàn tay kia tựa như biến thành hư ảnh, trực tiếp đi qua kim quang, tiếp tục chỉ hướng thiết tháp trộm tới. Không gian thuộc tính. Tô vũ mi đầu hơi nhíu Cái này cùng trước đó bẻ trúc tránh né yêu tăng công kích, loại thủ đoạn này làm thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Vâng! Đi qua thiết tháp công kích sau, bàn tay đánh thẳng tại thiết tháp trung quanh, lập tức bùi đất tung bay, mặt đất chấn động, ngay sau đó bàn tay bỗng nhiên một nắm, liền đem thiết tháp nắm trong tay. Bàn tay này to lớn, thiết tháp như là kiến hôi, lâm vào bàn tay lòng bàn tay đường vân bên trong, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền nát. Tốt! Lao đầu điên, tốt lắm! Ha ha ha, tiểu tử! Người phách lối nữa a cản dỡ a tới tới tới chờ hắn đến các ng đều trước không nên ra tay chuyện thứ nhất cũng là đem hắn cởi sạch khắc khắc biệt trong tháp cao tiếng cười quái dị không ngừng từng cái mắt bu bốc xanh chỉ nhìn thiết tháp tô Vũ lại là sắc mặt không thay đổi không chút nào hoảng hắn cùng thiết tháp cảm quan cùng hưởng lại là biết bàn tay này nhìn như to lớn nhưng là lực lượng cũng liền cao hơn Vũ thánh Gia h nhất hoàn toàn là một con cặp giấy ẩm nương theo lấy một tiếng tiếng phá hủy Cái kia to lớn bàn tay lại là chấn động mạnh một cái, tiếp lấy nơi lòng bàn tay lại là chậm rãi bị chống ra một cái lỗ hổng. Lao đầu điên, ngươi chống đỡ A, chỉ cần đem hắn kéo vào được, vậy liền vững vàng. Nhất định muốn đem hắn kéo vào được, đến lúc đó tiểu tử này liền biết chúng ta lợi hại. Lao đầu điên, chống đỡ, ngươi chống đỡ A. Để tiểu tử này biết, hắn đem đối mặt là cái gì? Trong tháp cao, động viên âm thanh không ngừng, cả đám đều trông mong nhìn qua lao đầu điên có thể đem thiết tháp kéo vào đi. Cự trường bên trong, kim quang càng ngày càng sáng, như là một bình phủ bùi lợi kiếm sắp phá đất mà lên. Dầm dầm rầm Cự trường bắt đầu tần số cao run dậy, rốt cục rốt cuộc nhịn không được, đại trưng ra, mà thiết thắp cũng là trực tiếp từ đó thoát ra. Giác rưởi Nhàn nhạt thanh âm lại lần nữa theo thiết thắp trong miệng thoát ra, tiếp lấy sắc mặt bình tĩnh, vô cùng khiêu khích nhìn lấy trong tháp. Á á á, hốn đàn, nếu như không phải lao tử bị giam ở bên trong, nhất định muốn đánh như tử hắn, đánh như tử hắn Chỉ cần một hơi thời gian, thả ta ra ngoài một hơi thời gian, ta liền có thể để hắn hối hận đi đến thế này. Tiểu tử, ngươi ở bên ngoài cản rỡ tính toán cái gì, có bản lĩnh ngươi tiến đến. Đúng, không sai, ngươi tiến đến, ta để ngươi hai chân hai tay. Trong tháp cao, đều là tức hổn hện thanh âm, căm giận ngút trời cùng sát ý trực chỉ thiết tháp. Mà thiết tháp lại nhảy lên như không nghe thấy, vô cùng cần ăn đòn bố néo ngươi, có bản lĩnh các ngươi đi ra đánh ta à, giấc rưỡi, một đám giấc rưỡi. À à à. Tên này, tức chết ta. Ngươi chở, một khi ta ra ngoài, ngươi chết chắc. Trong tháp cao, vang lên vô số tiếng phá hủy, cả đám đều đang phát tiết chính mình lửa giận, liền xem như ở bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được trong tháp cái kia kinh hãi người khí thế. Tô Vũ hơi khẽ thở vào một cái, lúc này mới lôi kéo xương nhi hướng về tháp cao đi đến. Hắn vừa mới sở dĩ dùng thiết tháp trọc giận trong tháp mọi người, vì cũng là thăm dò bên trong hư thực. Trải qua yêu tăng còn có cổ thần đầu lâu sự kiện sau đó. Hắn biết trong này người không có một cái nào hạ người bình thường, thực lực cùng tâm cơ đều là thâm bất khả chắc, cho nên không dám có chút chủ quan. Hắn lo lắng trong tháp người ẩn giấu thực lực, cho nên mới trước hết để cho thiết tháp ra mặt, đợi đến xác định an toàn sau, chính mình mới sẽ ra mặt. Đi qua chất thí, hắn đã thăm dò trong tháp tình huống, trong này người mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại, nhưng là đúng là bị giam tại trong tháp, cái này tháp chẳng những hạn chế bọn họ tự do, giống như liền thực lực đều không thể phát huy ra. Cũng chỉ có vị kia gọi lao đầu điên mới có thể miễn cưỡng đối ngoài tháp đổ vật khởi sướng tiến công, mà lại phát huy thực lực cũng vẹn vẹn cao hơn Vũ Thánh ra một điểm. Kể từ đó, đối với Tô Vũ huy hiếp cơ hồ là không, lúc này mới chuẩn bị ra mặt. a thế nào lại tới một cái tiểu tử? Ngày hôm nay nơi này chuyện thế nào, đã vạn năm không có người ngoài tiến đến A. Ba người này thực lực cũng không cao A, thế mà có thể đi đến nơi đây, cổ quái, cổ quái. Tô Vũ vừa mới thoát ly mê vụ thì lập tức gây nên trong tháp chú ý, từng cái lại nhao nhao nghị luận lên. Biết trong tháp chúng nhân tình huống, Tô Vũ là Gan cũng lớn lên, hoàn toàn không để ý tới trong tháp viên áo, trực tiếp đi đến dưới tháp. Đã thấy, cái này đáy tháp tầng vương vực, thế mà không có cửa, bốn phía chỉ lưu có lít nha lít nhít tiểu lỗ thủ nhỏ, ở trên còn mang theo một khối bảng hiệu, phía trên khắc lấy hai cái hát chữ to màu vàng, địa ngục. Chương 536, khóc ròng ròng mọi người. Hai chữ này đâm thẳng nhân tâm, nghiêm túc mà tử tịch Để Tô Vũ đồng tử mạnh mẽ có lại, thần hồn đều là ru lên. Hoang tuyền, ngại hạ kiểu, bị ngạn hoa, khổ ải bị ngạn, hiện tại thế mà liền địa ngục đều có. Cái này tháp cao tầng 18, chẳng lẽ lại cũng là 18 tầng địa ngục. Ngựa đầu nhìn lại, Tô Vũ mới phát hiện, cái này tháp cũng chỉ có dưới đáy 8 tầng có lỗ nhỏ, lại hướng lên, thế mà đều bị phong bế đến cực kỳ chặt chẽ, mà lại bên trong không có mảy may động tĩnh. Tiểu tử, làm sao, nhìn đủ sao? Đúng lúc này. Tại khoảng cách Tô Vũ chỉ có 10 mét khoảng cách chỗ, một cái tóc trắng xóa lao giả dán chặt lấy thắp cao, mở miệng nói ra. Thông qua lỗ thủng, Tô Vũ có thể nhìn thấy trên mặt hắn nếp nhăn, bộ dáng tầm thường vô cùng, như là nhà bên láo ra ra. Bất quá Tô Vũ lại là biết, hắn cũng là vị kia lao đầu điên. Vạn bối Tô Vũ, gặp qua chư vị tiền bối. Tô Vũ vội vàng khách khi nói. Ánh mắt của hắn quét qua, đã đem trong tháp tình huống đại khái giải một lần, cái này tháp chiếm diện tích cực lớn Mỗi tầng bên trong đều giam giữ lấy rất nhiều sinh vật. Sở dĩ xưng là lá sinh vật, bởi vì trừ chỉ, chỉ có chút ít người bên ngoài, bên trong rất nhiều đều là hình thù kỳ quái, có mọc da lớn lên đuôi dài, sắc mặt như cùng hồ ly, có toàn thân da thịt là hoàng hắc dao nhau đường vân, tựa như con hổ, còn có thậm chí mọc ra trong suốt cánh. Những thứ này cũng liền thôi, có chút còn đặc biệt xấu, đỉnh lấy con có mặt, lại hoặc là điều truy. Những thứ này tướng mạo vô cùng kỳ quạc, tô vũ là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy Cùng nói là người, không bằng nói là người cùng ma thú kết hợp. Không biết tại sao, Tô Vũ trong lòng đột nhiên hiện ra kiếp trước một cái tử, yêu quái. Ha ha, tiểu tử, người thiếu giả mù sa mưa, vừa mới là người dùng thân ngoại hóa thân đến dò xét chúng ta đi, tại xác nhận không có gặp nguy hiểm sau mới dám ra đây. Lao đầu điên cười tủng tỉm nhìn lấy Tô Vũ, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Những người này đều là sống vô tận tuổi nguyệt lao quái vật, Tô Vũ thủ đoạn tự nhiên trốn không lại bọn hắn mi mắt. Ha ha ha. Tiền bối nói giỡn, ta thân ngoại hóa thân có đôi khi là nghịch ngậm chút, vừa mới ta thì chấp mắt, hắn thì đi ra quay dối chư vị tiền bối nhóm, còn mời chư vị tiền bối đừng nên trách. Tô Vũ cười ha hả mặt không đỏ tim không đập nói ra. Tiểu tử, ngươi thật cho là chúng ta dễ lừa gạt sao. Hừ, coi là mình sư tử bộ dáng người hừ lạnh nói. Ngươi tiểu tử này, thế mà lại cổ chi nhất tộc thân ngoại hóa thân, thật đúng là kỳ quái. Có người không ngừng đánh giá Tô Vũ hiếu kỳ nói. Tô vũ sờ mũi một cái, ho nhẹ một tiếng, thành khẩn nói, thực vãn bối là có mấy vấn đề, còn mời chư vị tiền bối khả năng tiểu tử giải hoặc Ha ha ha, ngươi tiểu tử này ra mặt so ta còn muốn dạy, thế mà còn muốn hướng chúng ta thỉnh giáo vấn đề. Đi một bên. Không sai, chúng ta cái gì cũng không biết, cút đi. Muốn hỏi một chút để cũng có thể a chỉ cần ngươi tiền đến, có cái gì vấn đề, cứ hỏi. Ha ha ha, hãng tiểu tử này tám thành là muốn hỏi ra đường đi, muốn sống ra ngoài. Chờ chết đi ngươi. Ha ha ha. Trong tháp, tất cả mọi người là cao giọng cười rộ lên, một giải Tô Vũ vừa mới trào phúng chi khí. Chư vị tiền bối, chờ chết đi ngươi. Cái kia, ta chỗ này có chút đồ chơi nhỏ. Chờ chết đi ngươi. Có thể dùng để trao đổi. Chờ chết đi ngươi. Cái này mẹ nó, không có cách nào giao lưu. Nhìn lấy trong tháp điên cuồng mọi người, Tô Vũ có chút nhức cả trứng, bọn họ có phải hay không bị giam vô số cửa ải cuối năm đốc. Lại hoặc là Những người này mọc ra động vật dấu hiệu, ai quy không online. Người điên, quả nhiên đều là người điên A. Tô Vũ trong lúc nhất thời có chút phiền muộn, lôi kéo Sương Nhi đi đến một bên, theo trong hệ thống lấy ra một tấm đại sofa lớn thì như thế nằm trên đó. Đậu phộng, tiểu tử này thật đạ mẫu sẽ hưởng thụ, tùy thân còn mang theo một cái giường, càng là có mị nữ tiếp khách. Cơ mơ bằng cái gì? Tiểu tử này cũng là cái non nửa thần, thế mà có thể như thế hưởng thụ. Xa lại chỉ có thể khổ bức bị giam tại cái này địa ngục bên trong. Thưởng thụ lại làm sao, chúng ta thì không trả lời hắn vấn đề, tức chết hắn nhà. Tô Vũ miệng hơi cười, lại là không nhìn trong tháp huyên áo, phối hợp dối người một cái, giận dữ nói, ai, Sương Nhi, Vũ ca ca không dùng. Vũ ca ca, ngươi đừng nói như vậy, ngươi là trên thế giới người tốt nhất. Đơn thuần Sương Nhi nói thẳng, trong mắt đều mang nước mắt, nhào vào Tô Vũ trên thân. Bất trợ tới máu chó để trong tháp tất cả mọi người trầm mặc, nhận bảo kích duy nhất có thể làm chính là cho người một số ăn. Tô Vũ nói, hai tay vung lên, tại phía trước trong nháy mắt xuất hiện một trồng cà chua, tròn tròn vo, hồng diễm muốn tựa như có thể phát ra nước tới. rầm Trung điệp nuốt nước miếng thanh âm từ bên trong tháp chuyển đến, phần lớn người đều nết to miệng, hận không thể đem trồng mắt cho trường ra ngoài, nước bọt như là thác nước gào hào hào chạy xuống. Chờ một chút, cà chua quá cứng, cắn không thiện. Tô Vũ vô một cái đầu, tựa như đột nhiên nghĩ đến, hai tay lại là vung lên Tại phía trước lại xuất hiện một trồng quýt. Cứng rắn. Không có chút nào cứng rắn, ngươi không ăn cho ta ăn à. Trong tháp mọi người hận không thể hô lên đến, không ngừng hút lấy chính mình nữa bọn. ân Quýt còn muốn lộ ra, cũng phiên phức. Tô vũ lại là nói ra, hai tay vung lên, lại xuất hiện một cái to lớn trái dưa hấu, hai tay như đào, mạnh mẽ bổ, lập tức đem dưa hấu chém thành hai khúc. Hồng hồng ruột, tựa như hiện ra ánh sáng, bên trong nước tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy ra một nửa. Làm phiền ngươi mội a Không sợ nói cho ngươi, quyết ra chúng ta cũng ăn a Trong tháp mọi người kém chuốt sụp đổ, từng cái dính sắt trong tháp vách tường, hận không thể trôi ra. dư hấu còn muốn nôn tử, phiền toái hơn. Tô vũ cao mày tiếp tục nói. Nôn tử. Nôn tử tính là cái gì chứ a để đó ta tới, ta tới a Tại trong tháp mọi người muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt, tô vũ xuất ra cái này đến cái khác hoa quả, tiếp lấy lại là lấy các loại nguyên nhân phụ quyết, đến cuối cùng nhất. Toàn bộ trên giường đều bày đầy hoa quả, cùng chung quanh tối tâm hoàn cảnh không hợp nhau, dễ thấy mà mê người. Mà nương theo lấy những thứ này hoa quả, là vô tận mùi thơm, những mùi này thế bất khả đáng, bao phủ cái này một mảnh khu vực, vẹn vẹn là người một chút thì cho người ta một loại cam ngọt ngon miệng cảm giác. Ô ô, ô bao nhiêu năm, bao nhiêu năm chưa thấy qua như thế nhiều hoa quả. Trong tháp, có người biểu lộ cảm xúc, thế mà khóc lên, thanh âm chi bi thường, quả nhiên là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ quá, quá thơm. Một vật năm, hoa quả chẳng lẽ biến dị à? Thế mà có thể như thế hương, cái kia ăn một miếng chẳng phải là thoải mái thượng tiên. Chơi ạ, chơi ạ. Ô, ô ô, ta không chịu nổi, Thương Thiên à, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Loại này dù hoặc tuyệt đối là thế gian lớn nhất cực hình a. Trong tháp, nguyên bản còn càn rỡ cười to mọi người trong nháy mắt đều điên, tại đây loại cực đoàn kích động tâm tình hạ, đều là không tự chủ được khóc lên, mà lại mỗi một cái đều là khóc tê tâm nhiệt phế. Một cái so một cái thương tâm. chương 537, thiên đạo có thiếu. Trong thắp người, từng cái nhìn chầm chằm khóc đến sương đỏ mi mắt, trong mắt tỏa ra chân bóng lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia hoa quả. Tính toán, sương nhi, người muốn ăn cái gì chính mình cầm đi. Tô Vũ nói ra, tiếp lấy tiện tay cầm một cái cà chua, trong tay áng trừng, tiếp lấy phóng tới trong miệng mình. Xoa. Trong vắt thanh âm vang vọng tại bốn phía, cổ động trong thắp mảng nhĩ mọi người, để bọn hắn tâm đều hung hăng Nồng đậm chất lỏng theo Tô Vũ trong miệng thoát ra, phối hợp vô cùng nồng đậm mùi thơm, làm cho tất cả mọi người bên trong miệng cũng bắt đầu điên cuồng bài tiết nước bọt. Xoa, xoa. Tô Vũ miệng không ngừng, thanh thúy thanh âm bên thai không ngưng, trong tháp mọi người thần hồn tựa như đều theo cái này âm thanh rung động, toàn thân rung động. Rất nhanh, một cái cả chua liền bị Tô Vũ tiêu diệt, nhìn xem trong tay cả chua hạch, Tô Vũ tiện tay liền đem nó ném xuống đất. Cờn mờn. Tên kia thế mà đem cả chua hạch ném xuống đất. Lãng phí A. Bạo thiết thiên vật, bạo thiết thiên vật A. Đau lòng. Bại gia tử A, thứ đồ tốt này thế nào có thể nói ném thì ném. Ánh mắt mọi người đều là theo cả chua hoạch rơi trên mặt đất, tâm thật giống như bị hung hăng nện một truy, bi thương văn phần tiểu ca ca, thiểu ca, ca cái kia. Cà chua ăn ngon không? Nói chuyện là một thiếu nữ, nữ tử này bộ dáng rất đẹp, đại mắt to linh động mà thâm thúy, có điều nàng chóp mũi lại là mọc ra một điểm đen. Miệng hai bên phân biệt mọc ra ba cái tỉ mị thẳng mọc lông lỗ lô thai dựng thẳng hoàn toàn là một cái miêu nữ bộ dáng bộ dạng này ngược lại để cho nàng nhiều mấy phần dị dạng dã tính đẹp mà lại có thể là chủng tộc khác biệt nàng dáng người 10 phần nóng bỏng thả ở kiếp trước tuyệt đối là tốt nhất tỉ lệ vàng dáng người trong tay nắm nhảy một cái màu xám lông nhung đôi mèo đối với tô vũ liếm liếm đầu lưới thanh âm bên trong mang theo vô cùng điểu mị cùng ônu đang khi nói chuyện có thể nhìn thấy trong miệng nàng hai quả nhọn ăng hổ Phân bố tại hai bên, phản cung có vẻ đáng yêu vạn phần. Yêu tình A. Đây mới là hàng thật giá thật yêu tình A. Tô Vũ không tự chủ được sở sở lỗ mũi mình, gian nan rời mi mắt. Đối với yêu tinh hắn tổng kết ra hai điểm. Muốn sao xấu đến muốn mạng, muốn sao đẹp đến mức chim xa cá lạn. Hử. Có ăn ngon hay không cũng mặc kệ ngươi sự tình. Sương Nhi đối với miêu nữ lạnh hử một tiếng, tiếp lấy lại hoành Tô Vũ liếc một chút, điếu môi ba một mặt không cao hứng. Nàng biết Tô Vũ đam mê. Một khi hắn khẩn trương cứng ngắp thời điểm, riêng là nhìn thấy mị nữ lúc, hội không tự chủ được mở lỗ mũi mình. Ha ha ha, tiểu tỷ tỷ là ăn dấm à, có điều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, cùng tiểu ca ca thật rất xứng nha. Miêu nữ còn nói thêm, nàng tình thương rất cao, thấy rõ tình thế, hoàn toàn là nịnh nọt tư thái. Quả nhiên, câu nói này để xương nhi sắc mặt hòa hoan không ít. Tô Vũ lại là cả người nổi da gà, một cái sống vô tận năm tháng nữ nhân, thế mà hòn à hòn ẹn gọi mình tiểu ca, ca có điều lập tức. Hắn nghĩ tới Dương Nhi gọi mình Vũ Kaka, khu khu, có chút loạn. "Tiểu Kaka, cả chua ăn ngon không?" Miêu nữ đen trắng rõ ràng mắt to chấp nhìn lấy Tô Vũ, lại là hỏi, "Lượng điện 10 phần." Tô Vũ nhìn lấy miêu nữ, ngừng lại nửa ngày, giang giặc mở miệng nói, "Ngươi đoán." Miêu nữ: "Thần đạo mấu ngươi đoán." "Tiểu Kaka, thực ngươi không ăn những cái kia, giống như là cả chua à, quýt da à, hạt dưa hậu à, đều có thể cho ta ăn, lãng phí rất không tốt a." Miêu nữ nghĩ một lát, Kiên nhận nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy điểm đạm đáng yêu, người ta đều trên vạn năm không có ăn thật ngon một hồi, còn cùng như thế nhiều lại xấu lại thối nam nhân giam chung một chỗ, ngươi thì người đáng thương nhà từng cái nhà. Thanh âm này vừa mềm vừa tê, khiến người ta xương cốt đều mềm. Bất quá, miêu nữ này hiển nhiên vô cùng có địa vị, nàng nói như thế, thế mà không có bao nhiêu người dám phản bác, thậm chí có không ít còn vụn trộm rời xa nàng không ít. Có câu nói rất hay, trong bốn biển đều là huynh đệ, vốn là nhà. Ta cũng coi mọi người là bằng hữu đáng tiếc, ai? Tô vũ một bộ tâm linh thủ thương bộ dáng, muốn nói lại thôi. Tiểu ca ca, ngươi không phải liền là có mấy vấn đề nha, ngươi như thế đẹp trai nô ra là mười ngàn nguyện ý trả lời, đáng tiếc nô ra thân thể kiểu thể yếu, thanh âm hoàn toàn bị mấy cái này thối nam nhân cho lân át đi, ngươi cứ hỏi, ta biết gì nói nấy? Miều nữ đáng thương nói ra, trong mắt chàn đầy thành ý. Còn có ta, vừa mới ta tại đánh chọc mắt, ngươi cứ hỏi. Ngươi biết cái gì Tiểu huynh đệ hỏi ta, không phải ta thổi, giang hồ bách hiểu sanh chính là bất tài tại hạ. Tiểu huynh đệ, vừa mới chúng ta là não tử không thanh tỉnh, mở thiện ý cho đùa thôi, ngươi có cái gì vấn đề cứ hỏi chính là. Trong tháp mọi người, trong nháy mắt trở nên một cái so một cái tích cực, đối tô vũ đủ kiểu định nọ, biểu đạt chính mình thiện ý. Ha ha ha, tiểu hữu, lao phu lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi ta hữu duyên, ngươi hỏi đi. Liền xem như vị kia lão đầu điên, cũng là vớt tròm dâu cười ha ha nói. Một bộ bạn vòng niên bộ dáng. Vậy thì tốt, trước tiên ta hỏi ngươi. Tô Vũ nhìn lấy miêu nữ, mở miệng hỏi, nơi này là như thế nào hình thành? Ha ha ha, thiểu ca ca nhưng biết thiên đạo có thiếu. Gặp Tô Vũ cái thứ nhất hỏi mình, miêu nữ đầu tiên là khanh khách một tiếng, hỏi ngược lại. Thiên đạo có thiếu? Tô Vũ gật gật đầu, chậm đợi miêu nữ đoạn dưới, hắn nhớ ký kiếp trước có một câu, vạn vật có thiếu, cực thịnh còn suy. Trong ngày còn rời, nguyệt mãn tắc huy. Thiên đạo có thiếu Hoàn mỹ tất bị hủy. Thiên đạo đã có thiếu, như vậy tự nhiên phải nghĩ biện pháp đền bù, mà thiên đạo là sao, liền xem như cực biến hóa rất nhỏ, đều sẽ ảnh hưởng đến chúng sinh. Thiên địa pháp tắc cường đại bao nhiêu, tùy tiện một tia liền có thể tạo thành hủy thiên diệt địa huy năng. Ý ngươi là, những này là thiên đạo cách làm. Tô Vũ mở miệng nói ra, hắn nhớ kỹ cổ thần đầu lâu cũng đã nói như thế tới nói, nghĩ không ra lại là thật. Không sai. Miêu nữ gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt thiên tĩnh nhìn lấy Tô Vũ Nhỏ nhắn đầu lưới tại bờ môi chung quanh đi một vòng. Tô Vũ cười cười, trực tiếp ném một cái cà chua cho nàng. Tiểu ca ca quả nhiên nói lời giữ lời, bọn gia hỏa này còn có thể ăn lông ở lỗ, ta nhưng là trên vạn năm cũng chưa từng ăn đồ vật, tạ. Miêu nữ đối với Tô Vũ vũ mị cười một tiếng, đung đưa trong tay cà chua, không lo lắng chút nào người khác sẽ đến đoạn, tiếp lấy khẽ nết môi đỏ, tại cà chua phía trên khẽ cắn. Xoa. Trong ngay mắt, một cú vô cùng cam ngọt mùi vị theo chất lỏng lăn nhập nàng vị trí hiểm yếu, giống như ngàn vạn khô kiệt đất đai đột nhiên đạt được nước tư nhuận, để cho nàng sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. "Ăn ngon." Miêu nữ mi mắt sáng rõ, lộ ra hai cái răng khệ, không để ý chút nào hình tượng tục nữ, vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, một cái đỏ rực cả chua liền bị nàng nguyên lành nuốt nuốt xuống, cặn bát đều không thừa. Để những còn đó chờ lấy ăn cả chua hạch người thất vọng không thôi. "Ăn." Là nhân sinh nhất đại niệm vui thú. Trên vạn năm không có ăn cái gì, mặc dù không có cảm giác đói bụng cảm giác, nhưng là miệng khẳng định là không có mùi vị gì cả. Loại thống khổ này, chẳng khác nào là sống sờ sờ tức đoạt ngươi tồn tại lớn nhất quyền lợi, ngẫm lại đều đáng sợ. chương 538, cùng trời đánh cực. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Tiểu ca, ca hiện tại bên ngoài hoa quả đều như thế ăn ngon không? Miêu nữ hai mắt chỉ nhìn lấy tô vũ, vẫn chưa thỏa mãn hấp tâm nói, còn có cái gì vấn đề, tranh thủ thời gian hỏi ta biết đều nói cho ngươi. Tháng mèo con, ngươi nếm đến chỗ tốt, cũng nên để cho chúng ta thử một chút. Đúng lúc này, lao đầu điên lại là nói ra, người khác sợ tháng mèo con, hiển nhiên hắn đối với tháng mèo con cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Hừ. Tháng mèo con lạnh hừ một tiếng, không có nói tiếp. Tô Vũ vấn đề nghiêm chỉnh thành hàng bán chạy, nổi tiếng vô cùng. Coi như thiên đạo có thiếu, nhưng là nó tại sao muốn hủy diệt thương sinh. Tô Vũ nhìn lấy lao đầu điên hỏi. Ha ha Thiên đạo có thiếu, có thiếu thì đại biểu có nhược điểm, có nhược điểm tự nhiên là muốn tự vệ. Lao đầu điên cười ha ha, lời ít mà ý nhiều, nói tiếp, thiên đạo là trí cao vô thượng tồn tại, nó đã có nhược điểm, tự nhiên cũng sợ bị thay thế. Thay vào đó, khó đạo thiên đạo sẽ bị thay thế hay sao? Tô Vũ ánh mắt vẩy một cái mở miệng nói. Đây chính là vấn đề thứ hai. Lao đầu điên vuốt tròm dâu cười một tiếng, nói tiếp, thế giới bao là, tồn tại vô số không gian. Tại chúng ta bản thân thế giới bên ngoài còn có vô số thế giới, những thế giới này tự nhiên là từ khác biệt thiên đạo trường khống, có chút thế giới mặt trời là Tây Thăng Đông rơi, có chút thế giới một ngày thời gian chờ tại chúng ta mấy ngày, có chút thế giới nước sông không chạy xuôi, đây đều là nhân vị thiên đạo pháp tắc khác biệt. Thực lực ngươi còn quá thấp không thể nào hiểu được, thực thành trung vị thần sau này, thì có sáng tạo thế giới của mình năng lực, đối với bọn hắn sáng tạo thế giới tới nói, bọn họ cũng là thiên đạo. Lao đầu điên mở miệng giải thích. Tô Vũ gật gật đầu, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc, sáng tạo thế giới của mình năng lực, cái kia phải là nhiều sao biến thái, bất quá, tâm hắn cũng là một lồi, như vậy, sinh hoạt tại trong thế giới người lại xem như cái gì. Thú thần không gian, cần phải liền xem như thú thần sáng tạo thế giới đi. ha ha người hẳn là cũng ý thức được đi, thiên đạo có thiếu, một khi thế giới của mình bên trong người phát triển được quá nhanh, thậm chí thực lực vượt qua chính mình, như vậy. Lao đầu điên cười cười, lại không hề tiếp tục nói. Tô vũ nội tâm có chút chân kinh, thiên đạo đương nhiên sẽ không khiến người ta siêu việt chính mình, cho nên khẳng định sẽ áp chế, đơn giản nhất hữu hiệu chèn ép phương thức cũng là hủy diệt. Khanh khách, lao đầu điên, lời này của ngươi nhưng là không đúng. Tháng mèo con lại là sen vào nói, cùng nói là có người siêu qua thiên đạo hạn chế, không bằng nói là thời đại này siêu qua thiên đạo hạn chế, cho nên, thiên đạo liền sẽ đối thời đại này tiến hành tới bài, để hết thể làm lại từ đầu. Là, có cường giả, tự nhiên là có cường giả công pháp đến lúc đó vẫn như khu hội bồi dưỡng mới cường giả, không bằng trực tiếp toàn bộ hủy diệt, khó trách hiện tại ngũ châu đại lục võ đạo như thế là hậu, nguyên lai like rất nhiều chuyển thừa đều đã rơi mất, nhìn tới thiên địa ăn cấp phát sinh cũng không phải là ngẫu nhiên. Đồng thời, Tô Vũ suy nghĩ không khỏi về đến kiếp trước, trước kia hắn cũng nhìn qua không ít tin tức, thuyết địa bóng tại nhân loại trước đó cũng có qua rất nhiều văn minh, như là cường đại khủng long văn minh, khoa học kỹ thuật tiên tiến ma văn minh, thần bí cổ hải cấp minh chờ một chút. Nhưng là những thứ này văn minh thế mà đều trong một đêm rất là kỳ lạ biến mất. Đủ loại suy đoán căn bản là không có cách giải thích chúng nó biến mất nguyên nhân, thật chẳng lẽ là bởi vì phát triển siêu qua thiên đạo một loại nào đó hạn chế, cho nên bị thiên đạo mà sát. Cái này giải thích tuy nhiên hoang đường, nhưng là Tô Vũ liền vượt qua đều phát sinh, cũng không hiếm lạ. Như thế nói đến, địa cầu phát triển giống như cũng có chút nhanh a. Uy, tiểu tử, ngươi phát cái gì xứng sờ a? Chẳng lẽ là nhìn ta lão đầu tử dễ khí dễ? cho nên chuẩn bị quyệt nợ sao. Lao đầu điên giống to, đem tô vũ thu suy nghĩ lại tới. Ha ha, không có ý tứ, tiểu tử đương nhiên sẽ không quyệt nợ, không biết tiền bối muốn cái gì. Tô vũ thu hồi trong lòng chân kinh, mở miệng hỏi. Ta trả lời hai vấn đề, cho ta đến hai cái trái dưa hấu. Lao đầu điên ha ha cười nói, tiếp lấy đắc ý nhìn lấy tháng mèo con. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi rủ sao vẫn là quá non, cả chua sao có thể so ra mà vượt dưa hấu, lớn như vậy rồi. Bắt đầu ăn mới thoải mái. Ha ha ha. Lao đầu điên người như tên, cầm tới dưa hấu sau càng là cuồng tiếu không ngừng, cổ tay một tách ra liền đem dưa hấu phân vì làm hai nửa tiếp lấy đem chọn kích cỡ đều chôn đến dưa hấu bên trong. Hồng hộp. Hồ. Thoải mái. Đây tuyệt đối là ta thích nhất một lần, tiểu tử, ngươi cái này dưa, ta cho mắt điểm. Gặm dưa hấu thanh em không ngừng, lão đầu điên đã hoàn toàn không để ý tới chính mình thể diện, toàn bộ trên mặt đều dính lấy đỏ rực dưa hấu nhương. Mọi người nhìn lấy lao đầu điên bộ dáng đều là cuồng nuốt nước miếng, không ít càng là đã nằm ở lão đầu điên chung quanh. Cọ lấy ngẫu nhiên chảy ra nước dưa hấu, đầu lươi liếm trên mặt đất, một mặt thỏa mãn cùng hưởng thụ, bất quá, lại không ai dám ra tay cấp đoạn. Tiểu ca ca, ngươi còn có cái gì vấn đề hỏi ta đi, ta cũng một vạn năm không có ăn cái gì. Thanh âm này tràn ngập mị hoặc là một cái tóc đỏ nữ tử phát ra, nàng mặt trái xoan rất nhọn, mỉm cười ở giữa, mi mắt hiếp lại, đôi mắt thoát ra một đầu thật dây Tại vai nàng sau còn vung lấy một đầu hỏa hồng hỏa hồng mai cái đuôi, dáng người cho người ta một loại nóng bỏng cảm giác. Hàng thật giá thật hồ ly tinh. Thiên đạo đã phải như thế, vậy các ngươi là thế nào sống sót? Tô Vũ Hiếu kỳ hỏi. Vạn năm trước đại lục cũng không chỉ chỉ có nhân loại cùng ma thú, chủng tộc quá nhiều, ngươi nhìn bọn ta, đều là đến từ khác biệt chủng tộc. Hồ ly tinh tiếp tục mở miệng nói, thanh âm bên trong mang theo thương cảm, mỗi cái chủng tộc phát triển đều cực kỳ hưng thịnh, hy sinh toàn bộ chủng tộc làm đến nghịch thiên cải mệnh. Từ đó bảo toàn chúng ta cũng không khó." Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy đem một cái quả đào đưa cho nàng, trầm ngâm một lát, tiếp tục hỏi thăm, "Vậy trong này mặt lại liền quân áp lấy người nào?" Vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt, chỉ có tháng mèo con nhìn lấy Tô Vũ, tiếp lấy lại chỉ chỉ gầm cái thứ hai dưa hấu lao đầu điên, mở miệng nói, "Hắn là theo đệ thập lục tầng tới, vấn đề này chỉ có hắn biết." Tô Vũ hơi kinh ngạc nhìn lao đầu điên liếc một chút, trong mắt mang theo hỏi thăm. "Cái này thấp tên là địa ngục" Quang tự nhiên là nghịch thiên cải mệnh phạm nhân, chia làm tầng 18, 8 tầng trở lên giam giữ đều không phải là người bình thường, ta là dựa vào lấy không gian lực lượng mới có thể thoát ly nguyên lai tầng 16, có điều vẫn như cũ không có cách nào ra ngoài, cũng không biết hắn tầng quan là người nào. Có thể đi ra đệ thập lục tầng phong ấn, cái này lao đầu điên tại không gian thuộc tính trên tạo nghệ tuyệt đối đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Vậy liệu rằng có người nghịch thiên cải mệnh sau, tránh qua thiên đạo trừng phạt? Tô Vũ tiếp tục hỏi. Khẳng định có. Lao đầu điên thật sâu nhìn Tô Vũ cùng hắn phía sau xương nhi liếc một chút, chẳng những có, mà lại ta cảm thấy có người đang cùng thiên đạo đánh cực. Lấy thiên đạo đánh cược Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy một cái, không khống chế được nghĩ đến cổ thần đầu lâu nói tới thiên địa vì cục chúng sinh vì cờ câu nói này, đến cùng là người nào có tư cách lấy thiên đạo đánh cược chương 539, sinh tử điểm tới hạn Thực, các ngươi hiện tại lưu giữ ở thế giới chỉ có thể coi là một cái tàn phá không chịu nổi thế giới, trước mặt ngươi sở chứng kiến mới là nguyên lai like thế giới. Lao đầu điên thở dài, có người che đậy thiên đạo nhãn chữ, thu hoạch được ngắn ngủ yên tĩnh, bất quá ta cảm thấy, thiên địa đại kiếp sắp lần nữa buông xuống. Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy một cái, có quan hệ thiên địa đại kiếp sự việc hắn đã càng nghe càng nhiều, trong lòng không khỏi phát lên một tia cảm giác cấp bách, trong mơ hồ hắn cảm thấy, có một đôi vô hình tay, chính đẩy hắn cấp tốc tiến lên. Sau đó, Tô Vũ lại hỏi mấy vấn đề, để hắn đối tại thiên địa đại kiếp tình huống giải càng sâu, bất quá Đang hỏi như thế nào ra ngoài thời điểm, mọi người nhưng đều là lấp đầu. Nơi này hết thể đều tại tùy ý biến động, hoàn cảnh có thời gian mấy trăm năm đều sẽ không biến hóa, mà có thời gian một ngày liền có thể biến hóa mấy lần, hoàn toàn không có quy luật có thể nói, mà lại, bọn họ một mực bị giam giữ ở chỗ này, với bên ngoài biết cũng cực ít. Tô Vũ thở dài, nhìn phía xa thâm thúy hát ám xem ra chỉ có thể tùy duyên A. Tiểu. Tiểu huynh đệ. Đúng lúc này, một tiếng yếu đớt thanh âm từ bên trong tháp chuyển đến trong bóng tối lại là đi tới một đạo cường tráng bóng người. Theo bóng người càng ngày càng rõ ràng, tô vũ đồng tử cũng là càng lúc càng lớn, kém chút bật cười. Mũi heo, hai lợn, đôi mắt nhỏ trừ lại thêm to lớn bụng bự, vị này hiển nhiên cũng là nhị sư huynh A. Ha ha, tiểu huynh đệ, lao chư ta vừa mới đang ngủ, bỏ lỡ không ít vấn đề, nếu không, ngươi lại nói mấy cái. Đang khi nói chuyện, hắn trả vô vô bụng mình, nguyên bản hiếp đôi mắt nhỏ lúc này lại là trận thật lớn Gắt gao nhìn chầm chầm những cái kia hoa quả, một bên cùng nuốt nước miếng, một bên chảy nước miếng ngăn không được chảy xuống. Thôi đi, ngươi con lợn này, trừ ăn cùng ngủ, còn biết cái gì? Có người biểu môi dễ cật nói. Cái này không cần ngươi quản, nói không chừng tiểu huynh đệ vấn đề ta vừa vận hội đâu. Lao trư phản bác, mi mắt liền nhắc đều không nhắc, vẫn như cô gắt gao nhìn chầm chầm những cái kia hoa quả. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi gọi cái gì tên? Tô vũ miệng hơi cười, lại là hiếu kỳ mở miệng hỏi Đây là một đạo để cho điểm. Đơn giản như vậy vấn đề, làm cho tất cả mọi người đều là sương sở. Cái này mẹ nói nhất định là tấm màn đen A, còn có thể hay không lại rõ ràng điểm. Liền xem như lão chư cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tiếp lấy bên trong miệng kích động phát ra heo tiếng hừ lạnh, vội văng nói, heo thiên bá, ta gọi heo thiên bá. Làm sao, danh tự bá khi A. Ta có thể hay không chọn một hoa quả. Tô Vũ gật gật đầu, hỏi tiếp, người muốn ăn cái gì? Cái kia... Giống bút bê cái kia. Heo thiên bá một bên chỉ, vừa nói. Quả nhân sâm. Tô Vũ mang trên mặt cổ quái thần sắc, tiếp lấy đem quả nhân sâm đưa tới heo thiên bá trên tay, mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy. Nga ô, dầm. Nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, cả một cái quả nhân sâm tại trước mắt bao người liền trực tiếp bị heo thiên bá cho nuốt đến trong bụng. Cái này tiếp tấu, có chút quen thuộc A, bản đại vương giống như sớm nhìn qua kịch bản. Nhìn lấy rông tuyết hai tay, heo thiên bá kém chút khóc lên. Cái kia, vừa mới ăn quá nhanh, không có đếm ra mùi vị, có thể hay không lại cho một cái. Về phần người khác, mỗi một cái đều là trông mong nhìn lấy tô vũ, ưu hán bên trong mang theo trở mong, bộ dáng kia tựa như là chờ lấy tô vũ sùng hạnh, liền đợi đến hắn hỏi mình tên. tiểu ca ca, ngươi còn không có hỏi người ta tên đây này. Trước đó vị kia hồ ly tinh vừa hướng tô vũ thả điểm, một bên lại ra vẻ thẹn thùng nói ra, nhu bên trong mang mị. Không hứng thú. Tô vũ ở chỗ này lại đợi một lát. Trong lúc đó cũng không có keo kiệt, mà chính là vô điều kiện đem hoa quả phân phát cho mọi người, thu hoạch được mọi người hào cảm. Những người này đều là thượng cổ cường giả, mỗi một cái thực lực đều là thâm bất khả trắc mà lại thiên địa đại kiếp còn không biết thời điểm nào hội buông xuống, có thể kết bạn những cường giả này cũng nhiều một phần bảo hộ, dù sao cũng so bị đuổi dết mạnh hơn. Quả nhiên, Tô Vũ cử động lấy được đến bọn hắn to lớn hảo cảm, mỗi một cái đều là mặt mày hấn hở, càng là chủ động nói cho Tô Vũ một số thượng cổ bí văn. Thông qua mọi người nói, Tô Vũ đối thượng cổ thời kỳ cường giả cường đại có càng trực quan giải, thậm chí có không ít người dết qua thiên đạo sử giả cùng thiên đạo hóa thân, mà theo bọn họ suy đoán, có không ít thượng cổ cường giả vẫn như cũ còn sống lấy, là thiên địa kỳ cục người đánh cờ một trong. Rời đi địa ngục sau, Tô Vũ suy nghĩ rất nhiều, theo mọi người trong lời nói, hắn trong thoáng chốc đoán được, cái thế giới này như là, nói theo một ý nghĩa nào đó, là một cường giả sáng tạo thế giới, nơi này như là có một cái vạn năng ch Theo cái này mạch suy nghĩ, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đoán được rất nhiều làm hắn sợ sự việc, để hắn cơ hồ cũng không dám tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Tổng tới nói, sự tình lần này phát động hắn linh cảm, để hắn hình như là hiểu rõ một số chân tướng. Hệ thống, ngươi biết là ai sáng tạo ngươi sao? Tô Vũ rất muốn xác minh chính mình phòng đoán, không khỏi mở miệng hỏi, nhưng mà đạt được lại là thật lâu trầm mặc. Cái hệ thống này giống như chưa từng có chân chính cùng Tô Vũ trao đổi qua. Chỉ là tại tận chức tận trách làm một cái hệ thống ứng việc nên làm, bản phận vô cùng. Một ngày sau, tô vũ ba người rốt cục đi vào cái kia mảng màu đen mê vụ, nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại là đột nhiên hiểu rõ, phía trước lại là một mảnh mênh mông đại xâm lâm. Cao lớn cây cối, dầm rạp rừng cây, còn có quen thuộc khắp nơi, tô vũ thậm chí cho là mình đã đi ra tử vong tuyệt đối, lần nữa tiến vào thập vạn đại sơn bên trong. Giống...